Ta đi. một trận nặng nề mắt thấy hỏa diễm liền muốn tắt nhìn bầy sói lần thứ hai bắt đầu dù sao r ồ đẹp trầm giọng nói rằng nắm chặt trong tay ám long hướng phía trước đi ra một bước nhưng là ngươi nhìn r ồ đẹp thân thể nghĩ đến trước đó hắn tình huống bị đặc không khỏi lo lắng nói chỉ có bính một thoáng bằng không đại gia a đều xong đời edda ngươi cùng thiết l ị ở phía sau hiểm hộ ta bị đặc ngươi bảo hộ mấy người bọn hắn phối hợp edda cùng thiết l ị bảo vệ cửa động nhất định không thể để cho những này bầy sói phá vòng vây đi vào Khi hơi, sâu Zodesk một trầm ộ r nhớ g giao, bàn tựa ồ lần này bọn họ gặp phải nguy họ phải hiểm gặp so v i người háo đen háo tập kỹ í c còn h hiểm hơn. Nhớ nguy k ngân n g u y ệ t lang vương tốc độ cực nhanh không nên cùng nó so với tốc độ chớ bị dây dưa kéo lại tranh thủ mau chóng kết thúc chiến đấu còn có kết thúc chiến đấu sau khi nhớ tới lập tức đào ra lang vương hai mắt cùng đảm cùng nhau nuốt vào tiến lên một bước nhìn rô đê l u c i a ra ngoài mọi người dự liệu bắt đầu bàn giao con mắt cùng đảm ta biết rồi tuy rằng l u c i a để rộ đẹp cùng kỳ quái cùng nghĩ hoặc thế nhưng không biết tại sao xuất phát từ nội tâm liền tin chó sói con mắt rộ đẹp là biết đồ vật này ăn có người nói có thể minh mục cái kia chó sói làm đây ăn sẽ có ích lợi gì cũng không phải biết bất quá tin tưởng l u c i a sẽ không hại chính mình gọi mình ăn nhất định là hữu dụng đồ còn có nhớ kỹ cẩn trọng lang vương phong hệ pháp thuật tiến công ngân nguyệt lang vương độc nhất phong hệ pháp thuật những khác cũng còn tốt điểm này mới là nguy hiểm nhất phiền phái nhất cái này cũng là tại sao ngân n g u y ệ t lang vương kinh khủng như vậy nguyên nhân đến cấp bậc này sau khi chúng nó hầu như thì bằng với ma vũ song tu tồn tại hai cái tiếp cận bạc trắng thực lực ma thu tống hợp thể có thể tưởng tượng được ra khủng bố bao nhiêu t ầ n g t ầ n g gật đầu ánh mắt một mảnh nghiêm nghị mang theo cực kỳ kiên nghị vẻ mặt quát to một tiếng ngay b ầ y sói hướng về cửa động nhào tới đồng thời rô đẹp cũng là động ám long vung vẩy đột nhiên hướng về b ầ y sói nhào tới trong nháy mắt liền nhau nhìn thẳng chính mình mục tiêu ba ngân nguyện lang vương một chiêu kiếm quét ngang ngay sau đó chọn gai phách các loại đơn giản chiêu thức nhưng không thi triển mà ra tại đấu khi quan tâm dưới vung kiếm phát sinh v ụ v ụ âm thanh ngược lại là có vẻ uy phong vô cùng nhìn thấy thậm chí có nhân công kích chính mình dựa vào cái kêu biến thái tốc độ lang vương cấp tốc tránh né đồng thời một trận giống dở, hơn nửa bầy sói rừng bước lại hướng về rô đẹp tới còn lại thì lại tiếp tục hướng về cửa động mau chóng đuổi theo đáng chết tốc độ quả nhiên rất nhanh tại một trận công kích dưới dĩ nhiên không có cho ra hỏa này tạo thành chút nào thương tổn thậm chí liền một cọng lông đều không có cắt đi ngược lại là chính mình bị đám kia ngân nguyệt lang vây công sau khi hiểm tượng hoàn sinh trên người cũng là hứng chịu mấy lần thương tổn lưu lại vài đạo vết thương phía sau tình hình trận chiến làm sao hắn không biết thế nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết tình huống khẳng định không cho lạc quan cách thức pháp thuật ở phía sau điên cuồng oanh tạc điểm này chính mình có thể cảm nhận được liêu mạng giống to một tiếng không lo nổi hứa nhiều chuyện vô ảnh kiếm trong nháy mắt thi triển mà ra một trận cuồng phong thổi qua cuốn lên trên đất tầng tầng lá rụng dồ đẹp thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở trong đêm tối xuất hiện lần nữa thời điểm đã biến thành tám đạo hư ảnh tại không ngắn trao đổi vị trí di động điều này làm cho những n ả à y vây công bầy sói cùng lang vương không khỏi một thoáng thừa dịp giờ khắc này thời gian tám đạo âm thanh toàn bộ chấp động đến lang vương bên người vung kiếm quét tới nhìn như đơn giản kiếm chiêu nhưng là từ bốn phương tám hướng giam giữ lang vương chạy trốn con đường một tiếng gào thét chỉ thấy cái này lang vương dĩ nhiên há mồm giống to một tiếng trong nháy mắt dỗ đẹp có thể thấy rõ ràng vài đạo vô hình khí thể hướng về chính mình bay đến len can đinh vội vàng dừng công kích mình chiêu thức hướng về những khí thể kia chém tới phát sinh vài tiếng lanh lành tiếng vang Sì.、Si. nặng nề âm thanh truyền đến né tránh dưới những này từ bên người bay qua đao gió mục tiêu tự nhiên rời đi trở thành bên người những này tập kích chính mình bầy sói hai con ngân nguyệt lang tại như vậy vô tội công kích ở giữa bị tiệt thành hai đầu đi đời nhà ma nhìn thấy kết quả này dô đ ẹ s âm thầm chắc lưỡi những này đao gió h uy lực dĩ nhiên to lớn như vậy phong hệ pháp thuật đao gió ngân nguyệt lang vương vào lúc này ý thức được kẻ địch cường đại cũng là không có dấu r ố t sử dụng xuất r a chính mình bản lĩnh sở trường tại dô đẹp vẫn không có ổn định thân thể thời điểm tại một làn sóng pháp thuật tiến công triển khai vô số đao gió hướng về chính mình tập kích mà đến bên người những n à y mới vừa rồi còn tại hung mạnh tập kích chính mình ngân nguyệt lang nhìn thấy tình cảnh này cũng là tại một trận gầm rú sau khi cấp tốc chung quanh mà chạy lang vương tức giận chúng nói những tiểu đệ này cũng không dám liên lụy ở trong đó chương bảy mươi lăm bạo cúc vô số đao gió hướng về rộ đẹp bao phủ lại đây thấy được trước đó đao gió thể hiện ra đến uy lực sau khi rộ đẹp ra đầu tê dại một hồi đầy trời đao gió kéo tới chính mình chỉ cần không cẩn thận sẽ cùng cái kia hai con ngân nguyệt lang bình thường thu được một cái bị tiệt thành hai đoạn kết cục đi vội vàng vung kiếm ngăn trở đồng thời dưới chân sinh như gió cấp tốc né tránh nhưng mà cho dù là như vậy vẫn bị một ít vô tình đau gió từ chính mình bên người sẽ qua tạo thành vài đạo vết thương máu tươi tung tóe may mà nếu không có trí mạng công kích chịu đựng đau đớn nhìn đầu kia ngân nguyệt lang vương tựa hồ không có đ ỉ n h chỉ ý tứ đang không ngừng chế tạo đau gió dỗ đẹp âm thầm kêu khổ mình bây giờ liền như cung dương hết đ à tràn ngập nguy cơ trên người lại là tăng thêm vô số đạo vết thương lúc này cuối cùng là biết ngân nguyệt lang vương khủng bố cũng coi như là biết tại sao nhìn thấy ngân nguyệt lang vương chẳng những là bị đặc cùng ez đả đám người coi như là l u c i a cũng là thay đổi sắc mặt sẽ pháp thuật ma thú quả nhiên khủng bố phòng ngự tuy rằng không bằng xích giáp x à nhưng mà lực công kích nhưng là đạt đến xích giáp x à bao nhiêu bội số dựa vào âm thầm kêu khổ đồng thời mục tiêu nhắm ngay phía sau những n g y bởi sói chạy trốn bầy sói như cũ là bị vô tình chém giết sắp tới mười thớt không khác biệt công kích để chúng nó tổn thất cũng là không nhỏ lòng sinh một kế vội vàng hướng về bầy sói đi tới gần mượn đao giết người trong đầu dần hiện ra này mấy cái từ ngữ rộ đ è p sâm thầm cười lạnh trải qua một phen tranh né cùng lui lại sau đó lại thứ lẫn vào bầy sói trong nháy mắt những này còn đến không kịp chạy trốn ngân nguyệt lang lần thứ hai chịu đến tổn thất không nhỏ tiếng kêu rên một mảnh máu tươi tung tóe máu tanh đầy trời đáng chết như vậy không được lần thứ hai tránh thoát một làn công kích m ệ t m ỏ i phòng bị rồ đ ẻ p âm thầm căm tức gia hỏa này có còn hay không dừng mặc dù mình đem những này ngân nguyệt lang kéo vào hàng ngũ thành vì mình chịu tội thay để chúng nó tổn thất không nhỏ nhưng mà chính mình tình huống cũng là cũng không khá hơn chút nào ngao đánh lâu không xong tựa hồ cũng làm cho ngân nguyệt lang vương tức giận quá độ tên nhân loại kia chẳng những không có ngã xuống trái lại làm cho mình thuộc hạ ngã xuống một mảnh lớn d ừ n g ma pháp công kích một cái không lưng như lợi kiếm bình thường hướng về d ô đèn mánh nào tới lớn lên chính mình cái miệng lớn như chậu máu nhắm vào tên nhân loại này cái cổ cắn tới ừ cuối cùng cũng coi như đình chỉ công kích sao lao tử còn tưởng rằng ngươi có thể công kích tới khi nào nhìn thấy ngân nguyệt lang vương từ bỏ ma pháp công kích d ô đèn âm thầm cười lạnh cảm giác trong nháy mắt liền dễ dàng giống như vậy nhìn cấp tốc đập tới lang vương không một chút nào lo lắng chỉ sợ ngươi không c ầ n chiến ngươi đã lựa chọn cận chiến cũng chỉ có chờ chết là phân Một cái vô ả Như nhưng kiếm c h mà vài tiếng r cho Ngân Nguyệt lanh lảnh ngăn trở âm thanh qua đi vẫn là nghe đến nặng nề âm thanh vẫn là thấy được bay là tả màu tươi x ú t sinh nhận lấy cái chết thân ảnh xuất hiện ở ngân nguyệt lang vương bên người nhìn những n à y trước tới cứu viện ngân nguyệt lang khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng gió thu lần thứ hai ra tay không cho kẻ địch bất kỳ một điểm phản kích dư lực còn lại đấu khí sử dụng một lần gió thu kiếm hoàn toàn không có vấn đề những n à y bầy sói nào tới là kết quả tốt nhất liền sợ bọn hắn không tới nếu lại đây vậy thì không khách khí c ò n công tính công kích gió thu kiếm tuyệt đối vài được với nhất lưu đi bay đầy trời kiếm h à n quang bắn ra bốn phía kiếm khí lượn lờ tiếng xé gió t ừ n g trượn cuốn phong múa bầu không khí có vẻ đặc biệt kiềm chế giờ k h ắ c này những này bầy sói trong lòng dĩ nhiên sinh ra một điểm kiềm chế cùng khó chịu còn thụ thương lang vương không lo nổi chính mình bên cạnh người bị vẽ ra hai đạo sâu sắc vết thương không lo nổi đau đớn trong mắt xuất hiện một chút hoảng hốt t h ầ n s ắ c xoay người liền dự định chạy trốn muốn chạy trốn chậm, gió thu cuốn hết la vàng một tiếng quát lạnh dô đ ẹ thân ảnh đột nhiên bạo thiểm cả người hóa thành một trận gió hướng về bầy sói bao phủ mà đi mưa kiếm đầy trời mỗi một ánh hào quang tránh qua cũng có thể nghe được hét thảm một tiếng âm thanh toàn bộ tình cảnh hôn loạn tưng ơ bừng têu rên chân chính nặng nề g h âm thanh chân chính như một hồi gió thu bao phủ đại địa lá rụng giống như vậy đem tre ở chính mình trước người những n à y ngân nguyệt làng toàn bộ quét sạch sẽ sau khi rộ đ è p đi tới lang vương phía sau đang định chạy trốn lang vương có thể cảm giác được rõ ràng ý l ệ n h thấu xương chính đang đến gần chính mình loại cương đại kia sát ý để hắn triệt để hoảng loạn cong đôi đem chính mình tốc độ phát vung tới cực hạn hướng về xa xa chạy đi phía sau cái loại này khí tức tử vong để nó cảm giác sự khó thở phá giống to một tiếng ám long cả người ám hào quang màu đen bạo thiểm theo d ỗ đẹp một tiếng miệng lớn ám long tuột tay hóa thành một thanh phi kiếm hướng về phía trước lang vương bôn u tập mà đi s ì nặng nề g âm thanh sau khi là một trận động thiên tiến g kêu trên thanh trường kiếm kia trực tiếp xuyên qua thân thể của lang vương không sai mang theo gạo thét khí thế từ phía sau trực tiếp xuyên qua đến đầu nhìn một màn này dô đẹp thiếu một chút bật cười chính mình trường kiếm xuyên qua là không có sai thế nhưng vị trí nhưng làm người không biết nên khóc hay cười từ nơi tiến bảo từ trên g ấ y đi ra một cái hoản mỹ bạo cúc choenu a toài một trận cao vút tiếng hô tựa hô phát tiết lang vương không cam lòng cùng không thể tin được một tiếng này cực kỳ thê lương tiếng hô cũng là đưa tới chú ý của mọi người cùng bảy sói quan tâm nhìn thấy lang vương tình huống hết thể ngân nguyệt lang phát ra bất an tiếng gầm nhẹ bắt đầu tao rối l o ạ n lên mà joseph khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn edda đám người càng là thiếu một chút hoan thở ra hắn thành công j o s e s thật sự thành công tại một trận trầm thấp tiếng kêu rên sau khi lang vương ngã trên mặt đất khổ sở co quắp đi tới g i a hỏa này bên người nhìn co quắp nó j o s e s không khỏi nhịu nhữ mày co quắp chính mình trường kiếm không nhịn được ở trên người nó t r ả sát hai lần bị bạo cúc sau khi hoa cúc nơi máu tươi tuôn ra trong miệng cũng là miệng phun b ọ t máu trước sau cũng có thể gọi là một cái thảm điều này làm cho rổ đẹp nghĩ tới một câu nói b ả y hoa cúc tàn đầy đất thương sợ mình ám long nhiễm đến mùi thúi giống như vậy dùng sức tại lang vương trên người ma sát ghi nhớ sau khi t h ử a dịp lang vương còn có một hơi thở tại nhớ lại l u c i a tự nói với mình tia không chút do dự cấp tốc huy động ám long liên tục ba kiếm ba đạo cột máu tăng v ọ n đưa tay cấp tốc nắm lấy bay ra ngoài hai cái trứng gà kích cỡ tương đương con ngươi cùng một cái trứng chim cút kích cỡ tương đương cho sói đảm một lần nhét vào chính mình trong miệng nhẫn nhịn khó nghe mùi máu tươi mạnh mẽ nuốt xuống n h u nhữ mày tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy lần thứ hai bù đắp một chiêu kiếm móc ra một cái to như nắm tay trái tim cũng là không chút khách khí nhét vào trong miệng nếu làm liền không muốn lưu thủ cầm những đồ vật kia là giết người phân thây nhiều nắm một trá y tim cũng giống như vậy tên tuổi lại nói nữa trái tim chỗ tốt nhưng là không nhỏ điểm này dồ đẹp nhưng là biết ba lần hai lần giải quyết toàn bộ đồ vật sau khi xoay người nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này phía sau những này còn lại ngân nguyệt lang chính đang vây quanh chính mình một trận gầm nhẹ lang vương tử vong để chúng nó tạm thời không dám tùy tiện hành động nhìn chằm chằm nhân loại trước mắt trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia sợ hãi lang vương là làm sao tử chúng nó đều nhìn ở trong mắt h ừ x u ấ t sinh còn không đi vậy thì không nên trách ta không k h á c h khí m a ám long không chút khách khí quay đầu d i ế t đi lang vương giải quyết những này tiểu tử số lượng tuy nhiều thế nhưng không tạo thành được trọng đại uy hiếp tự vệ hay là không có vấn đề q u ầ n long vô thủ không đáng sợ tại một phen chém giết cùng xung phong liều chết dưới để lại đầy mặt đất thi thể cùng hội tụ thành dòng suối nhỏ máu tươi rỗ đẹp đi tới cửa động nơi bên này chiến cuộc cũng là cũng không khá hơn chút nào bầy sói thi thể tập kết một chỗ giết vào cửa động nhìn còn lại không có mấy bầy sói nhìn chúng nó、no、cuối cùng là bắt đầu biết rồi một ít sợ hai cùng tử vong bắt đầu chậm rãi lùi về sau thật dài tùng ra một hơi tất cả xem như là kết thúc đi trận này nguy cơ tại mạo hiểm vô cùng hoàn cảnh ở giữa xem như là vượt qua dơ kiếm chỉ thiên lạnh lùng nhìn những n à y còn lại x u ấ t sinh d ô đẹp giống to một tiếng trận mắt đối mặt trong nháy mắt này một cổ vô hình khí thế dĩ nhiên theo hắn thân thể tỏa ra mà đi để những n à y ngân nguyệt lang không được lùi về sau bọn họ không chỉ cảm nhận được cường đại vô cùng sắc ý càng là cảm nhận được lang vương khí tước không sai an đôi mắt của lang vương cùng đảm còn có trái tim sau khi rộ đèn dĩ nhiên tại vô hình ở giữa dung nhập rồi lang vương khí tức không có tiêu hóa vài tiếng trầm thấp tiếng hô không cam lòng nhìn một chút trước mắt vài cái nhân loại tại một trận kêu rên cùng thét dài sau khi bỏ lại đồng bạn thi thể còn lại ngân nguyệt lang toàn bộ quay đầu bỏ chạy vù vù hô nhìn thấy những n à y ngân nguyệt lang chạy trốn sau khi rộ đèn đám người cuối cùng là tùng thở một hơi nguy hiểm cuối cùng là bị giải trừ tất cả đều bình tĩnh nhanh đi thu thập một thoáng những đồ vật này cũng không so với mấy cái kia xỉ kiếm trừ, bọn họ gia lông có thể đều trước đó khẩn đặc biệt là đầu kia lang vương pháp thuật tinh thạch nhất định muốn xuất ra ngân nguyệt lang phong hệ bên trong đảm vẫn tính đăng giá bầy sói thối lui sau khi s đã cấp tốc sắp xếp xích giáp xà tuy rằng cũng là đạt đến thanh đồng cấp biệt thế nhưng làm sao hắn là thuộc về vật lý hệ ma thú cho nên không có nội đan vậy chính là cái gọi là pháp thuật thuộc tính tinh thạch thế nhưng ngân nguyệt lang không giống nhau nó là phong hệ ma thú cho nên pháp thuật tinh thạch là không thiếu được cái này nhưng là đáng giá đồ vật tại một phen thu thập cùng cả đồn dưới mọi người cuối cùng là tùng ra một hơi giờ khác này đã là tiếp cận ánh bình minh lúc nhìn mờ mị sát trời d ô đẹp âm thầm thở dài thừa dịp còn có một chút thời gian mọi người trở lại bên trong động chuẩn bị kỹ càng hảo nghỉ ngơi một chút mấy ngày này nhưng là không có cố gắng nghỉ ngơi quá trong bụng truyền đến một trận hừng hực cảm giác d ô đẹp hơi thay đổi sắc mặt hay là ăn những n à y ngân n g u y ệ t lang vương đ ổ vật bắt đầu tiêu hóa hiệu quả đi cái kia trận hừng hực cảm giác để sắc mặt hắn đỏ lên thở hừng hực toàn thân khô nóng cực kỳ các ngươi nghỉ ngơi trước ta qua bên kia tu luyện một thoáng vội vàng hừng hực bản g i a o vài câu hướng về phía góc biên cái kia một chỗ yên tĩnh đi đến không lo nổi vết thương trên người khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện hy vọng có thể luyện hóa cái cố này hừng hực năng lượng chương bảy mươi sáu đột biến rô đèn người thấy rô đ è ánh mắt khác thường nhìn hắn thở hồng hộc răng dấp người khác cũng không phải người ngu giờ khác này bọn họ tất cả đều là ý thức được không đúng nhưng mà mới vừa hỏi dò j o d e s cũng đã tại góc bên cạnh lâm vào tu luyện ở giữa bị đặc ngươi cùng e s d a đi phiên trực ta cùng thiết lụy còn có mang nhã ở bên này nhìn thời khác mấu chốt vẫn là l u c i a lên tiếng dàn xếp mấy người nhiệm vụ hay là trước đó bầy sói vây công thời điểm nàng chấn định chỉ huy hòa giải thích để mọi người c h ậ m dai đón nhận nàng đi cho nên lần này cũng là không có cái gì do dự, bị đặc cung s đ ã sâu sắc đưa mắt nhìn một chút bên kia sắc mặt lúc xanh lúc đỏ rỗ đẹp hướng về lucy a gật đầu cấp tốc lùi về sau hướng về cửa động đi đến bầy sói mặc dù là lui lại thế nhưng ai biết bọn họ vẫn có thể hay không quay đầu trở về chó sói mãi mãi cũng là giả hoạt động vật liền coi như bọn hắn không xong đầu t r ở về cái kia vừa n ã y động tĩnh lẽ nào cũng chưa có q u ấ y nhiều đến còn lại ma thú sao ma thú rừng rậm to lớn như vậy ma thú đâu chỉ lên tới hàng ngàn hàng vạn tùy tiện trở lại mấy cái đây đều là thai nạn tính kết cục bên trong thân thể năng lượng càng ngày càng cường đại cái cỗ này hừng hực lực lượng càng ngày mãnh liệt trong cơ thể như bốc cháy lên giống như vậy đấu khí tại này một cỗ lực lượng dẫn dắt dưới tựa hồ cũng là càng ngày càng kinh khủng tại không ngắn lăn lộn như nước sôi bình thường khó nhịn cực kỳ chuyện gì xảy ra chăm chú c a o mày không ngắn vận hành đấu khí trải qua mỗi một cái kinh mạch gột rửa mỗi một góc hy vọng có thể đem trạng thái hơi chút giảm bớt một điểm tuy rằng mỗi vận hành một chu thiên trạng thái đúng là chiếm được rất tốt cải thiện thế nhưng không tới chốc lát thời điểm không chỉ khôi phục đến lúc trước khô nóng thậm chí tăng thêm một bậc như vậy tình huống để rồ đ ẹ p lo lắng không nớt không nên gấp gáp nhanh đây là một cơ hội vận hành đ u khí nghe ta chỉ thị để hoàn thành phía dưới bước đi trái ngược với rồ đèn sốt ruột trong cơ thể h i ê n viên kiếm linh âm thanh nhưng là có vẻ có một chút hưng phấn tại hoan hô đồng thời lo lắng hướng về rồ đ ẹ p nói rằng kim thiên la đức có thể nói là thu hoạch khá dồi dào tuy rằng trải qua nguy hiểm đại chiến xích giáp xà trước sau đó khổ chiến ngân nguyệt lang vương ở phía sau chiến đấu không ngừng nguy hiểm không ngừng nhưng mà kỳ ngộ đều là tồn tại ở như vậy nguy hiểm ở giữa cũng tỉ như nói lúc trước ăn nhầm xa huyết cùng sa đảm hiện tại lại ăn ngân nguyệt lang vương nhãn trái tim cùng đảm này chút đông xỉ r ỗ đức hay là không biết thế nhưng thân là kiến thức rộng rãi hiên viên kiếm linh nhưng là biết những đồ vật này hay là đối với người khác vô dụng thế nhưng đối với rổ đẹp hiệu quả nhưng là không thể nào tưởng tượng được chính mình công pháp vốn chính là từ đó hoa võ thuật diễn biến lại đây sáng tạo mà đến tại rỗ đẹp trên người sử dụng tự nhiên là thoát ly không được tầng kia c á i bóng những đồ vật này đối với loại này hình công pháp đâm chọc không phải bình thường lúc trước xa đảm cùng xa huyết công hiệu chẳng qua là phát huy ra một điểm cũng đã để rỗ đẹp ra hỏa này từ đồng t h a o sơ dai bước vào chung dai bậu cửa còn lại ở nấp ở trong người vẫn không có triệt để phát huy ra công hiệu đến hiện tại bị chó sói con mắt cùng đảm còn có trái tim đâm chọc dưới cuối cùng là phát huy ra thêm vào kẻ tới sau công hiệu mới có thể để rổ đẹp như m á n h liệt cảm thụ như vậy cơ hội cũng không thể lãng phí nhất định phải tiến hành dẫn dắt mới được càng tốt hơn hấp thu bằng không liền chỉ cần bằng vào tự thân hấp thu e sợ không chiếm được một phần mười chỗ tốt đi còn lại lãng phí liền đáng tiếc dẫn dắt được rồi phỏng chừng hấp thu một cái sáu bảy tầng là không có vấn đề chỗ tốt có thể tưởng tượng được ra nhanh không muốn ngăn trở phối hợp n g ư ờ i đấu khí thuộc tính không phải hệ hòa sao nếu muốn thiêu đốt liền để hắn thiêu cho nó một lửa, để bao tắp làm đến càng được mánh liệt hơn một ít. Ngay sau đó, kiếm linh nghe linh bao nó đến Ngay vàng bổ sung nói rằng, đó một mùi làm một kiếm kiếm vội tắp liệt ít. lửa, sau để bổ rổ cũng dựa theo kiếm linh cấp tốc tụ tập toàn thân đ u khí thu hồi đến bên trong đan đ i ể n sau đó từ đan đ i ể n bắt đầu xuất phát lấy đan điền làm tâm điểm chậm dãi hướng về toàn thân mỗi một góc lan tràn mà đi bao vây lấy mỗi một tấc thân thể mỗi một tế bào chậm dãi thẩm thấu bọn họ cố nén thiêu đốt nóng rực vụ vụ thở hồn hển để những n à y nhiệt lượng tại chính mình đấu khí thôi phát dưới phát huy đến mức tận cùng cả người bên trong còn như hỏa diễm giống như vậy thiêu đốt hừng hực liệt hỏa không một tấc da thịt mỗi một cái thần kinh mỗi một tế bào cũng có thể cảm giác được rõ ràng chậm dãi từ mỗi một tế bào mở rộng đến xương cốt ở giữa tại nóng d ự c khí tức đâm chọc dưới xương cốt phát sinh cọt kẹt cọt kẹt â m thanh có thể d ọ a e rờ nz NG nghe được hắn không sao chớ nhìn giờ khắp này tọa ở trong góc sắc mặt một trận hồng một trận tử jones nhìn hắn cái kia vặn vẹo khuôn mặt n g h e bên trong thân thể của hắn t r u y ề n đến cái loại này dị dạng âm thanh đệ một lần nhìn thấy như vậy c h à n g cảnh l u c i a không nhịn được thấp giọng hỏi d ò không biết ta cũng vậy đệ một lần nhìn thấy tình huống này hy vọng không có sao chứ da hỏa này mệnh nhưng là so với tiểu cường còn cứng hơn hẳn là không có chuyện gì chính mình cũng không biết đến cùng xảy ra tình huống nào chăm chú c a o mày nhìn bên kia rô đès nhìn vẻ mặt thống khổ nhưng thì không cách nào giúp đỡ được việc thiết l ị chỉ có thể do dự nói rằng âm thầm cầu khẩn rô đès có thể vượt qua lần này mạc danh nguy cơ cũng không biết rô đès đến cùng là xuất hiện tình huống nào thủy hệ trị liệu pháp thuật nhất định là không thể dùng vạn nhất dùng nơi vấn đề phiền phức liền càng lớn cho nên có thể cầu khẩn chỉ có rô đès mình có thể đ ĩ n h quá cửa ải này đối với ngoại giới tất cả cũng không có chút nào cảm giác toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối kháng đau đớn ở giữa cho dù là như vậy như trước có vẻ lực bất tòng tâm trên c h á n mồ hôi tràn trề sau lưng đã bị mồ hôi s â m ướp mang theo một cỗ khó nghe mùi vị bên trong thân thể như chạy tương giống như vậy nhiệt độ không biết trên thăng đến trình độ nào tối thiểu hơn trăm độ đi vô lực cởi khổ như vậy nhiệt độ dĩ nhiên đều không có làm cho mình tử hay là tính được là là một cái kỳ tích mặc cho cái kia một cố năng lượng tại chính mình trong cơ thể tùy ý trùng kích ý thức bắt đầu có vẻ có một ít mơ hồ tại từng đợt trùng kích ở giữa hắn bắt đầu chết lặng ngay chính mình sắp sụp đổ trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy cái cố này nhiệt lượng đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến mất tốc độ rất nhanh chính mình đấu khí như hứng chịu dẫn dắt bình thường ở trong người dọc theo mỗi một đạo kinh mạch cấp tốc lưu động từng cái từng cái chu thiên lưu động mà qua nơi đi qua dĩ nhiên cảm giác được một k i a lành khí t ư c rất thoải mái như vậy cảm giác thiếu một chút để hắn rên gì đi ra chỉ bất quá ngắn ngủi chốc lát tất cả đột nhiên ngừng lại như chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như vậy trong cơ thể cái này chiến trường khôi phục vô cùng bình tĩnh nếu không phải mình hư thoát tinh lực cùng khắp toàn thân thỉnh thoảng truyền đến từng đợt đánh đau ai cũng không ngờ rằng mới vừa mới chuyện gì xảy ra tất cả đều kết thúc sao lộ ra một cái trăng s á m vô lực nụ cười trong lòng âm thầm nghĩ thật dài tùng ra một hơi oanh nhưng mà mới vừa tùng ra một hơi trong cơ thể nhưng l à i truyền đến một tiếng to lớn phá âm thanh như bom nguyên tử phá giống như vậy chấn động đến mức r ộ đẹp thiếu một chút làm mất đi thần bên trong khí hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng tốc độ nhanh chóng khiến người ta không thể tin được tại một đoạn như bay tăng trưởng đạt đến một cái điểm giới hạn sau khi cuối cùng cũng coi như bắt đầu dẹp loạn bắt đầu tự chủ dọc theo chính mình luyện công con đường vận hành lên mỗi vận hành một chú thiên đấu khí số lượng liền giảm thiểu một đoạn trở nên càng thêm nồng nặc cùng t i n h khiết mà lúc này đây ngoại giới hỏa nguyên tố sẽ đúng lúc tiến vào chính mình trong cơ thể lập tức bù đắp một đoạn đang không ngừng áp xúc cùng bổ túc dưới tình huống không biết đợi bao lâu thời gian vận hành bao nhiêu cái chu thiên dồ đẹp cảm giác được một cái cực hạn không sai cảm giác được hiện tại đã ép giúp vào một cái cực hạn đối với tất cả những thứ này dồ đẹp có thể làm chỉ có thờ ơ lạnh nhạt không phải hắn không m u ố n khống chế mà là chính mình căn bản không thừa bao nhiêu khí lực cùng năng lực đi khống chế cả người hễ phải chỉ có thể mặc cho do phát triển h u hồ hắn có một loại cảm giác lần này biến hoa đối với mình chỉ mới có lợi không có chỗ xấu là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi tất cả tự nhiên muốn làm gì cũng được lại là một phen vận hành sau khi tất cả quy về bình thản lần này thật sự là quy về bình thản không tiếp tục phát sinh bất kỳ biến hoa đợi đã lâu không có nhìn ra cái gì mới tinh động tĩnh sau khi tinh lực hư thoát hắn lập tức nằm ở trên mặt đất lâm vào ngủ say ở giữa toàn bộ thế giới xem như là triệt để thanh tịnh lên một vùng tăm tối vô biên vô hạn hát cám j o d e s n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao vậy từ j o d e s xuất hiện dị thường tiến vào tu luyện cho tới bây giờ thiết l ụ đám người vẫn đều thủ ở bên cạnh hắn không hề rời đi nửa bước này một thủ hậu chính là dòng d ã thời gian ba ngày trong vòng ba ngày một tấc cũng không rời nhìn j o d e s mỗi một biến hóa trái tim tất cả mọi người đều bị thu lên đối với cái này cuộc chiến sinh tử hữu có thể nói là lao tâm lao lực t r ờ i không phụ người có lòng thời gian ba ngày cuối cùng là cảm giác được jodès biến hóa hướng về hảo phương hướng phát triển nhưng là đúng vào lúc này hắn dĩ nhiên ngã xuống một điểm động tĩnh đều không có này có thể gây sợ hãi cho thiết l ị đ á g người cho là xích giáp xả những này nọc độc cướp đoạt hắn tính mạng nghe được thiết l ị tiếng kinh hô tại cửa động thủ hộ e s đ ã cùng bị đặc cấp tốc trùng vào thấy nằm trên mặt đất bốn phía hướng lên trời r o d e s cấp tốc nào tới lo lắng vẻ mặt có thể thấy được chút ít sửng sốt một chút sau khi cấp tốc nào tới r o d e s trước người tỉ mỉ quan sát một lần sờ sờ hắn mạch đập nằm nhoài hắn trước ngực lẳng lặng lắng nghe chốc lát edda cuối cùng cũng coi như tùng ra một hơi không có chuyện gì chỉ là ngủ thiếp đi rồi mạch đập cùng tim đập tất cả bình thường không có gì thường tình huống cảm nhận được tình huống này edda mạnh mẽ xả hơi đồng thời lộ ra một tia thất vọng nụ cười nghe được edda mấy người cũng là cùng lúc tùng ra một hơi chừng trên mặt đất cái này không phản ứng chút nào kẻ cầm đầu còn kém chửi ấm lên tại bị đặc dưới sự giúp đỡ đem ngủ đến như lợn chết bình thường ra hỏa ném ở một bên sau khi mọi người trong khoảnh khắc cảm giác bả vai trọng trách một thoáng liền nhẹ giống như vậy tất cả lo lắng vào lúc này cuối cùng cũng coi như biến thành cho bụi chương bảy mươi bảy thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng r o d e s n g ư ơ i nọ vậy đáng chết tiểu tử ngủ được rồi không có nhanh lên một chút đáng chết ba ngày ngủ thời gian ba ngày còn chưa đủ sao bên hai truyền đến một trận tiếng giống giận dữ đem mơ hồ ở giữa r o d e s càng kinh tỉnh lại một cái xoay người lười nhác đưa tay v ư ớ t v ư ớ t chính mình mông lung mắt buồn ngủ ngay lập tức sẽ đi vào bị đặc đám người một bộ t r ậ n mắt nhìn nhau dáng dấp đứng ở chính mình trước người hướng trên nhìn lại những này khuôn mặt có vẻ thoáng v ằ n m ẹ o khai khai khục ta ngủ bao lâu v ò quá con mắt sau khi chậm rãi ngồi dậy nhìn vụ vụ thở dốc bị đặc nghi ngờ hỏi tên đang chết ngươi ngủ ba ngày dòng giã thời gian ba ngày nếu như ta không cứ gọi ngươi ngươi vẫn dự định ngủ bao lâu thời gian hôn đản bên này có thể là ma t h ú rừng rậm ma t h ú rừng rậm biết không ở chỗ này ở lâu thêm một ngày chúng ta nguy hiểm liền thêm một phần hôn đản g ngươi nhanh lên một chút đứng lên cho ta đừng ở chỗ này biên cho ta g i ả chết nên lên đường nhìn thấy rô đès như vậy một bộ dáng dấp bị đặc hận đến chỉ cắn răng cực thiếu một chút nhảy dựng lên bị đặc quên đi rô đès cũng không phải là nguyện ý như vậy mà được rồi rô đès khẩn trương chỉnh lý một thoáng chúng ta chuẩn bị lên đường ở chỗ này ở lại sững sờ nhiều ngày như vậy thời gian nên rời khỏi một bên esda vào lúc này lên tiếng giảng hòa nói rằng ồ、oh, trên ngựa lập tức ha ha trên ngựa lập tức thời gian ba ngày dồ đẹp âm thầm chắc lưỡi thật không nghĩ tới thời gian ba ngày liền tại như vậy đã qua thêm vào chính mình tu luyện những thời giờ kia phòng chừng không ngắn đi chàng trách bị đ ặ c g i a hỏa này sẽ tức giận ngẫm lại cũng biết tại như vậy địa phương nguy hiểm để bọn hắn lo lắng để phòng vượt qua nhiều ngày như vậy thời gian đương nhiên sẽ không thư thái ta thận giúp ngươi chỉnh lý cẩn thận rồi. chỉnh cẩn lý một cái kỳ hảo âm thanh truyền đến là l u c i a cầm trên tay một cái bọc nhỏ khỏa không đúng là mình cái sách tay kia sao cảm kích cười cười vội vàng đứng dậy tùy t u n g mấy người chuẩn bị rời khỏi cái này đáng ghét địa phương ở cái này tràn ngập địa phương nguy hiểm mình cũng là không muốn ở lâu thêm hai trận chiến đấu liền thiếu một chút muốn chính mình mệnh trở lại một hồi liền không biết chính mình có hay không cái kia vật khí. bước ra sơn động này nhìn bên ngoài ánh mặt trời âm thầm cảm khái vẫn là sống sót cảm rất hảo vẫn công hơi cảm thụ một thoáng chính mình trạng thái trên mặt không tự chủ được tràn chê ra vẻ tươi cười thanh đồng chiến sĩ trạng thái đỉnh cao khoảng cách bạch ngân chiến sĩ chỉ có cách xa một bước ha ha trận kiêu mạo hiểm luyện hóa xem ra hiệu quả vẫn là rất lớn ngoại trừ cái này thu hoạch lần này đi tới ma thú rừng rậm mặt khác một cái thu hoạch lớn chính là đem gió thu kiếm luyện thành công đi hai cái thu hoạch vẫn không tính là trước đó tiến vào thanh đồng chiến sĩ cái này thu hoạch ma thú rừng rậm cũng không phải là buồn nôn như vậy địa phương lộ ra ngây ngốc nụ cười rô đèn không khỏi hơi híp híp dạng phong quang vô hạn được ngày hôm nay đặc biệt mỹ ân đột nhiên quay đầu thời điểm miểu đến trung gian lucy a chính tại nhìn mình phương hướng này vội vàng nhìn chung quanh không có cái gì không đúng địa phương lúc này mới tùng ra một hơi bị rô đèn phát hiện mình ánh mắt lucy a vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt sắc mặt dĩ nhiên đường đỏ sâu hút vài hơi khí có thể xem khôi phục bình thường khi nào thì bắt đầu chính mình dĩ nhiên phát hiện ra hỏa này cũng không phải là như vậy chán ghét hơn nữa tóc đen mắt đen có vẻ như đĩnh kỳ lạ tối thiểu trường ở trên người hắn rất dễ nhìn ý nghĩ này không khỏi lại là làm cho nàng sắc mặt tường đỏ nghi hoặc nhìn lucia j o d e s không rõ ý tưởng một trận thở dài tiếp tục tiến lên bên này khoảng cách thành hát thạch đã không xa tin tưởng trước khi trời tối có thể chạy tới bên kia một ngày lộ trình không có gặp phải nguy hiểm gì gặp phải mấy làn sóng tiểu ma thú đều bị rô đès đem ra cho rằng luyện tập gia hỏa cho trực tiếp tiêu diệt trong đó thậm chí có một con đồng t h a o thực lực con báo tự nhiên lại là thêm vào đạt được một khắc thủy hệ ma thú tinh hạch ung dung tiêu diệt những gia hỏa này đặc biệt là thanh đồng cấp những k h ắ c ma thú báo tuyết để bị đặc đám người âm thầm địa kinh ngạc thầm than rô đès gia hỏa này đi cái gì số cất chó có vẻ như thực lực lại có một cái tiến bộ không ít tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của hắn tiến bộ cùng kinh nghiệm không ngắn phong phú một ngày chạy đi sau khi mọi người cuối cùng là tại màn đêm buông xuống trước đó trạng vạng vô cùng đi tới thành hát thạch ở ngoài một mảnh này mà thu rừng rậm ở giữa từ bên này đến thành hát thạch tin tưởng chỉ cần không tới thời gian hai giờ như vậy đủ rồi đi thậm chí chỉ cần bọn họ nguyện ý hoàn toàn có thể trực tiếp vòng qua thành hát thạch từ một mặt khác trực tiếp mở hướng về đế đô chúng ta không muốn đi ra ngoài không biết những ngày người á o đen có hay không tại thành hát thạch sắp xếp cơ sở ngầm ở bên ngoài thời gian càng lâu chúng ta nguy hiểm càng lớn hiện tại chúng ta an toàn nhất cách làm chính là ở chỗ này lại ở lại một đêm thời gian ngày mai hừng đông liền xuất phát trực tiếp đi tới đế đô miễn cho tiến vào thành hát thạch bị phát hiện vẫn là lucia tại mọi người dự định rời khỏi ma thú rừng rậm cái này buồn nôn địa phương rời khỏi cái này tràn đầy nguy hiểm địa phương thời điểm hắn mở miệng yêu cầu nói rằng ân cũng đúng hay là ở chỗ này tốt hơn một điểm lucia để mọi người không khỏi sửng sốt một chút bất quá rất phản ứng nhanh lại đây sau khi rổ đẹp không khỏi trầm ngâm nói rằng xác thực những n à y người áo đen nếu đón nhận nhiệm vụ lại không thể có thể như vậy dễ dàng từ bỏ rất có thể bọn họ một khi đi ra ngoài sẽ tiết lộ hành tung ta cũng tán thành ở chỗ này qua đêm so sánh với ổn thỏa nếu là như thế chúng ta sáng sớm ngày mai có thể trực tiếp xuất phát đi đế đô tại trạng vạng thời điểm hẳn là liền có thể chạy tới ngay sau đó là est đạ bình tĩnh phân tích lại sau đó là thiết l ị cuối cùng là bị đặc tại một phen tỏ thái độ sau khi tất cả mọi người là biết được sự nghiêm trọng của sự việc thành h á c thạch qua đêm ngộng tưởng liền như vậy bị nhỡ ở cái này khu vực biên giới một phen tìm kiếm sau khi cuối cùng là tìm tới một cái dù sao so sánh với yên ổn địa phương cứ như vậy mấy người đối mặt với ban đêm đen kịt đẩy liệt liệt gió lạnh cứ như vậy bắt đầu bọn họ giấc ngủ tự nhiên mấy ngày hôm trước lười biếng để rỗ đẹp trở thành ngày hôm nay duy nhất phiên trực nhân tại như vậy ngoại vi địa phương một mình hắn phiên trực hẳn là vậy chính là đã vậy là đủ rồi a ra một cái l ã n h khí nhìn bên kia mấy người thở dài một trận ngồi ở mặt trước nhất nhìn đêm đen nhánh s á c cảm khái rất nhiều thực lực ngăn ngắn thời gian nửa năm chính mình càng nhưng đã tiến vào thanh đồng chiến sĩ thực lực cấp bậc này nhưng là chính mình trước đây không dám tưởng tượng đi thanh đồng chiến sĩ tại liên hỏa thanh p h ò n g chừng có thể trở thành tuyệt đối thổ hoàng đế đi mặc dù nói lúc trước vái độc cũng là đồng thau thực lực thế nhưng hắn nhiều lắm liền là nằm ở thanh đồng chiến sĩ sơ giai trình độ thôi theo chính mình tầm mắt mở rộng lại phát hiện nguyên đến chính mình thực lực như cũ là nhỏ bé như vậy mặt trên có bạch ngân chiến sĩ hoàng kim chiến sĩ vũ hoàng vũ thánh những này nhân mãi mãi cũng có thể ung dung cấp đoạt chính mình tính mạng trong lúc nhất thời cảm giác trên người áp lực vô cùng lớn đưa tay sờ mò trong lòng ngày đó thừa dịp loạn chiến thời gian nhiều đến kim ư n g huy trường trong lòng chìm xuống kim ư n g huy trường đến cùng đại diện cho cái gì hiện nay chính mình còn không biết thế nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được cái tổ chức này thực lực rất khủng bố bọn họ có thể không ngủ thổi bay lực liền tiêu diệt chính mình ở tại bọn hắn trước mặt chính mình liền một cái vừa ra đời trẻ con cũng không bằng đi hay là liền con kiến cũng không đáng xưng là kẻ địch chính là bọn hắn kẻ địch mạnh mẽ như thế thực lực chỉ có đủ thực lực mới được đối với thực lực khát vọng lại một lần nữa tăng lên để hắn lần thứ hai một trận thở dài đột nhiên、Edda. giống to một tiếng nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện một ánh lửa rổ đẹp không khỏi kêu lên chuyện gì một cái giật mình chẳng những là ép đạ liền ngay cả bị đ ặ c mấy người cũng là cấp tốc chạy tới rổ đẹp bên người nghi ngờ hỏi tựa hồ không nhìn tới tình huống nào mới đúng bên ngoài bên kia giống như có chuyện chỉ vào xa xa mơ hồ có thể nghe được bên kia thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng tiếng kêu thảm thiết cùng tranh đấu âm thanh lay động cây đuốc càng ngày càng nhiều chính hướng về bọn họ bên này tiếp cận lại đây qua xem một chút nếu như, như mày ed đã thấp giọng nói rằng những này nhân hẳn không phải là đến đuổi giết bọn hắn người áo đen điểm này có thể để xác định mặc dù hiếu kỳ tâm sẽ hại chết nhân nhưng nhìn bọn họ chạy trốn phương hướng cũng là hướng về bên này sớm muộn cũng sẽ chạm mặt chẳng ra đi xem xem không có ai phản đối mấy người cấp tốc thu thập một p h e n sau khi mượn màn đêm yểm hộ hướng ánh l ử a phương hướng cấp tốc đi đến các ngươi những tên k h ố n kiếp này tại sao muốn đánh l ê n ta biết ta là ai không xa xa liền nghe đến gầm lên giận dữ âm thanh kha kha chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta d ư ợ c tiền không kiếp mệnh giao ra tiền đến tất cả liền như vậy đình chỉ sau đó lại là một trận cười gian âm thanh khoảng cách càng ngày càng gần âm thanh càng ngày càng rõ ràng tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng ánh lửa càng ngày càng sáng run run ánh lửa để mọi người bất chi r ắ c đóng nhắm mắt tỉnh cướp đoạt những người này là sơ tặc đi tới rừng rậm biên giới mượn mấy viên đại thụ che chắn bên ngoài tất cả trong nháy mắt ấ n nhập mọi người trong tầm mắt xem đến tình huống bên ngoài bị đ ặ c thấp d ọ n g hướng về mấy người nói rằng l a n i s cùng nghệ v à n bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở bên này tại mọi người cân nhắc có phải hay không rời khỏi cái này nơi thị phi không muốn quản việc không đâu hay hoặc giả là đi ra ngoài chợ giúp những này bị cướp kiếp người thời gian l u c i a ngoài dự đoán mọi người nói ra để mọi người sửng sốt một chút bên ngoài bị cướp kiếp người l u c i a nhận thức đ ể trong lúc nhất thời đại gia không khỏi lẫn nhau nhìn đối phương nghi hoặc nghi đến các ngươi có thể trầm mặc chỉ chốc lát sau l u c i a mang theo một điểm do dự ngữ khí hướng về mấy người hỏi ha ha không nóng n ả y ngươi nói cái kia cái gì nịt ra hỏa mang người thực lực cũng không tồi tuy rằng giặc cướp số lượng không ít đại ti nông c h ố n g đơ trên một quãng thời gian hay là không có vấn đề nói không chắc còn có thể chuyển bại thành thắng đem những này giặc cướp thu thập cũng khó nói nhìn tình huống bên ngoài bị đặc la sở vẻ tươi cười ung dung nói rằng xác thực bên ngoài hiện tại có một cái bạch ngân chiến sĩ cùng ba cái thanh đồng chiến sĩ vẫn có mấy cái cao cấp chiến sĩ như vậy thủ hạ được cho cường đại tuy rằng giặc cấp số lượng không ít thực lực cũng không tồi thế nhưng phỏng chừng muốn phá vòng vây còn không là rất lớn nan đề nhưng là còn muốn nói điều gì thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra nhìn tình huống bên ngoài l u c i a có một chút sốt ruột nít chính mình tuy rằng không thích thế nhưng nghệ vạn cùng mình quan hệ nhưng là vẫn cũng không tệ đi d o d e n hai người chúng ta đi ra ngoài bị đặc ngươi cùng thiết lụy ở chỗ này bảo hộ lucia không muốn xảy ra vấn đề rồi nhìn lucia một bộ lo lắng t h ầ n sắc một trận thở dài ed đã bất đắc dĩ nói chương 78, t h ấ y việc nghĩa hăng hái làm hạ U, bên này có vẻ như đĩnh náo nhiệt đi tới chiến đấu ngoài vòng tròn vi xem trước mặt loạn thành một đống chiến cuộc ed đã xả cao âm thanh mang theo một điểm cân nhắc ngựa khí nói rằng đột nhiên nô ra một thanh âm ngay lập tức sẽ đưa tới chú ý của mọi người những này chính tại chiến đấu đám người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn hai người trong đầu đều tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt một cái hai người hơn nữa một thân ma pháp sư trường bảo rất dễ thấy dĩ nhiên là một cái cấp hai ma pháp sư điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tên ma pháp sư này tối thiểu có đại ma pháp sư thực lực bên cạnh hắn gia hỏa kia hẳn là chiến sĩ sau lưng cong lấy trường kiếm nói rõ điểm này các ngươi là ai nếu như, như mày hiển nhiên xuất hiện những này nhân không thuộc về viện binh của đối phương b à n g không cũng sớm đã bắt đầu động thủ cho nên dẫn đầu cái kia giặc cướp không khỏi nghi ngờ hỏi edda không muốn phí lời bắt đầu đi thời gian nhưng là rất quý giá nếu như, như mày nhìn một nhóm người này dô đẹp không hề có một chút hảo cảm giặc cướp chính mình ghét nhất người như vậy húng chi những gia hỏa này dĩ nhiên đều ăn mặc toàn thân áo đen phục chính mình mấy lần có chuyện làm việc người đều là một bộ hắc ý ỉa cho nên tự nhiên đem những này giặc cướp quy kết đến không phải vật gì tốt hàng ngũ đó ở giữa tiếng nói vừa mới hạ xuống trường kiếm trong tay ám long đã ra khỏi vỏ g i ế t vào đoàn người không có ai sẽ nghĩ tới cái này tóc đen võ sĩ đã vậy còn quá trực tiếp không nói câu nào trực tiếp mở g i ế t cho nên tại rộ đ è s toàn lực công kích dưới nhất thời liền hất đổ vài cái ra hỏa đưa tới một trận kêu thảm thiết nhìn về phía trước bắt đầu chém g i ế t rộ đèn s đạ i trong lòng âm thầm chửi tới cái này tên đang chết tựa hồ chưa bao giờ làm cho người ta bớt việc quá nguyên bản còn lấy vì chuyện này cùng mình quan hệ không là rất lớn thẳng thắn rủi ro tiêu thai để cái kia cái gì n ị t c ù n g nghệ vạn bỏ ra chút tiền coi như xong hiện tại được rồi tất cả đều bị nhỡ chiến đấu lại muốn bắt đầu chiến đấu hít sâu một hơi chừng một chút g i ế t đến bất diệt nhạc hồ j o s e s h ư một tiếng không cam lòng bắt đầu ngâm xương cái kia khó đ ọ c thần chú rất nhanh một cái hỏa hệ ma pháp ở trong tay của hắn hình thành g i ế t vào đoàn người ma pháp sư gia nhập nhất thời có khởi sắc thêm vào dỗ đẹp hào không keo kiệt đấu khí sử dụng vô ảnh kiếm cùng gió thu kiếm hai người lực công kích có thể thấy được chút ít để trước kia rằng có không song cục diện nhất thời chiếm được to lớn thay đổi thắng lợi thiên bình khoảnh khắc chỉ thấy chuyển rời đến trước kia vẫn có chút bị động n ị t bọn họ bên này đáng chết h ừ ngày hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt các huynh đệ chúng ta triệt mắt thấy trước kia tốt đẹp thế cuộc bị đột nhiên xuất hiện hai người này tên đáng chết làm hỏng cái kia giặc cướp đầu lĩnh mạnh mẽ h o á n trách một tiếng sau khi dông l ớ i nói chiến sĩ kia xem ra cũng bất quá là thanh đồng chiến sĩ cấp bậc thế nhưng phát huy ra thực lực nhưng là lớn đến mức kinh người thậm chí một điểm không thể so một cái bạch ngân chiến sĩ kém thêm vào tên ma pháp sư kia phối hợp chính mình huynh đệ ngã xuống càng ngày càng nhiều nếu như không lui lại chỉ sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương như vậy chuyện làm ăn hắn vẫn là tính được là rõ ràng theo dẫn đầu giặc cướp quắt to một tiếng phía dưới những n à y tiểu đi lại cũng đã mong chờ chạy trốn lần này như ong vỡ tổ hướng về mặt sau thối lui nhất thời tụ tập ở chung một chỗ đỡ thụ thương đồng bọn cấp tốc lui lại những này nhân lui lại đương nhiên là đại gia ước gì sự tình nơi nào còn sẽ có nhân đầu sinh khanh đổi bắt cho nên một trận chiến đấu thuận lý thành trương liền như vậy hạ màn kết thúc lưu lại một mảnh hỗn độn chiến trường cảm tạ hai vị này huynh đệ ta là hệ vạn lần này nếu là không có các ngươi chúng ta phiền phức thật là lớn hơn mắt thấy tất cả ngưng lại thủ hạ có thể đứng người đều bắt đầu thu thập chiến cuộc cái kia vóc người cao gầy một con tóc vàng nam tử đi tới rô đès trước mặt cảm kích nói rằng nhìn trước mắt nam tử tổng thể nói đến vẫn là một cái rất tuấn t ú khí tức giận ra hỏa đối phương ngựa khí cũng là khá là thành t h ẩ n nhìn hắn rô đès không khỏi âm thầm gật đầu vẫn tính một cái không sai người nói đi các ngươi muốn bao nhiêu tiền nhìn các ngươi cũng là lính đánh thuê đi chuyện lần này tỉnh coi như là chúng ta thuê các ngươi làm ra đi nhưng mà ngay r ổ death mới vừa muốn lúc nói chuyện lời ra đến khỏe miệng nhưng mạnh mẽ bị đột nhiên n ô ra một câu nói cho chặn lại trở lại một thanh niên khác đi tới bọn họ trước người cùng cái kia hệ v à n gần g như tuổi t r ư ờ n g hai mươi mái tóc màu vàng sớm l a m con mắt mũi rừng liền là người này đứng ở hai người trước mặt khinh thường nói không chỉ một điểm cảm kích dí tứ đều không có từ hắn trong mắt rô death cùng e s t a thậm chí còn có thể cảm giác được một k i a ngạo mạn xem thường nít hiển nhiên cũng là không nghĩ tới chính mình đồng bạn sẽ nói như thế đến h ệ vạn sắc mặt có điểm lúng túng đợi một chút bên người n i t sau khi bất mãn nói làm sao chẳng lẽ không đòi tiền một điểm đều không có ý thức đến chính mình sai lầm n i t một mặt nghi ngờ hỏi jodes kéo m u ô n muốn nói chuyện jodes e s đã thấp giọng kêu lên một câu sau đó tiến lên một bước nhìn đối diện hai người tiền không cần chẳng qua là nhận ủy thác của người thôi là lucia để cho bọn ta tới lucia chơi ạ nàng dĩ nhiên ở chỗ này ở nơi đâu nhanh lên một chút mang ta đi lần này đối diện hai người sắc mặt đồng thời phát sinh biến đổi lớn có vẻ hưng phấn cực kỳ lo lắng nói rằng hừ ngươi không phải rất có bản lĩnh sao chính mình tìm đi còn có không muốn tiền kia đến sỉ nhục chúng ta đáng chết hôn đản tiền không phải vạn năng đừng bắt ngươi tiền dơ bẩn đến sỉ nhục chúng ta hư lạnh một tiếng rốt cục không nhịn được rồ đẹp lạnh giọng nói rằng ha ha ngượng ngùng ta người bạn này vừa nãy là có một chút đường đột mạo phạm Hy vọng hai thể vọng vị có lucy ư ngươi ợ n nhớ hẳn là chính là tật phong lính đánh g giải, ta tật t h các là là ê viên đội thành h tình đều tiến hành hồi không h ứ Lao Luân báo, Quan Quân đều u ngươi tiến ơn ngươi Tư trời đất, đã đem Cảm các các có c sự ệ n gì là l tốt rồi. i u c a bây giờ đang ở bên này chúng ta lần này đi ra liền là hy vọng nhìn có thể hay không tìm tới nàng không nghĩ tới thật sự ở chỗ này dễ dàng có thể mang chúng ta đi gặp nàng một chút sao kéo thay đổi sắc mặt nhìn kéo kéo hắn tay háo chừng một chút ra hỏa này Hệ vàng, cởi làm lành lên khách khí vạn tiến lên nói. Xem ra các người là biết sự tình cởi các biết làm là Xem bắt ra sự đáng ầ u cuối cùng. Cũng c tốt, hai người c ư i đi Đồng theo ta. Đồng dạng kéo một mặt khó kéo dạng chết ị u rô rằng, rổ trong rừng đẹp, đạ đẹp hòa khí theo hai hướng xoay mang nói người người đi lập rậm tức dắt về n Đáng c h ế các ngươi những n à y thiên sẽ không liền trốn ở ma thú rừng rậm ở giữa đi dĩ nhiên dọc theo ma thú rừng rậm đi tới thành hát thạch khó trách chúng ta phái ra những kia nhân mã đều không có tin tức gì cũng còn tốt ngày hôm nay ta cùng nít trong lúc ránh rôi sang đầy xem xem tại s đã dẫn dắt đi mấy người đi vào ma thu rừng rậm nhìn thấy phen này cảnh tượng cái kia hệ vạn cảm khái nói rằng h ừ cũng không biết l u c i a có sao không tỉnh những này đáng chết sát thủ không để cho ta tìm tới bọn họ tung tích một bên đoán giận một bao tùy tùng giả mọi người nít cũng là bất mãn đoán giận rất nhanh tại hai người dẫn dắt đi mọi người đi tới trước kia ẩn thân địa phương nhìn thấy mấy người đến trong rừng truyền đến một trận vèo vèo âm thanh sau khi đi ra bốn người không phải là bị đặc cùng thiết lụy chờ ai người nào ở tại bọn hắn bên người tự nhiên chính là l u c i a cùng nàng thị nữ ca ngợi vĩ đại quang minh thần l u c i a tiểu thư ngươi không có chuyện gì là tốt rồi mấy ngày này ta cùng hệ vạn nhưng là lo lắng gần chết như thế nào ngươi không sao chớ nhìn thấy l u c i a thân ảnh hệ vạn cùng nịt hai người trên mặt lập tức lộ ra hương phấn nụ cười vội vã tiến lên đi tới nàng bên người nis lo lắng hỏi ê vạn các ngươi sao lại tới đây nhìn một chút nis không để ý đến quay đầu nhìn ê vạn l u c i a nghi ngờ hỏi lao luân tư tướng quân mấy ngày trước đã trở lại đế đô người tao ngộ bọn ta cũng đều biết thế nhưng phái ra vô số người đi ra ngoài tìm kiếm đều không hề có một chút tin tức ngươi không biết này có thể cấp phôi ta cho nên ngày hôm nay ta liền lôi kéo hệ vạn tên tiểu tử này ra để xem một chút ta liền hoài nghi các ngươi dọc theo ma thú rừng rậm biên giới có thể tới đến thành hát thạch cho nên lại đây v à v à vận may ca ngợi vĩ đại quang minh thần ta suy đoán quả nhiên không sai ở chỗ này gặp được ngươi xem ra chúng ta rất hữu duyên phân đây trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng nít quần quận không ngừng nói rằng tại l u c i a trước mặt bày ra một bộ thân sĩ răng rớp phong độ phiên thiên để một bên rổ đẹp nhìn âm thầm mắt t r ợ n trắng nít nói tất cả được rồi xuất hiện khi tìm thấy ngươi là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi mấy ngày này chúng ta nhưng là lo lắng gần chết cười khổ một cái h ệ vạn bất đắc gì nói đi chúng ta bây giờ trở về đi ha ha tin tưởng công t ứ c đại nhân gặp lại ngươi trở lại sẽ thật cao hứng không thể chờ đợi được nữa nhìn mấy người nịt hương phân nói thời gian không còn sớm hiện tại vẫn đi cái gì ta cùng tật phong lính đánh thuê đội người thương lượng được rồi ngày hôm nay ở chỗ này chấp nhận một buổi tối sáng sớm ngày mai xuất phát buổi tối ngày mai đến đế đô c h ầ m ngâm một chút l u c i a thản nhiên nói người sáng suốt cũng có thể cảm giác được l u c i a đối với cái này nitz có vẻ như không thích ôn hòa trái ngược với hệ vạn mà nói chuyện này quả là chính là tuyệt nhiên ngược lại so sánh cũng tốt nitz chúng ta khuya hôm nay liền ở chỗ này chấp nhận một thoáng ngày mai xuất phát n g ư ờ i trước tiên phái một người trở lại báo tin là tốt rồi c h ầ m ngâm một chút hệ vạn rất nhanh đã nghĩ thấu trong đó nguyên lý nhìn một chút tật phong lính đánh thuê đội mấy người cảm kích gật đầu sau khi hướng về nitz nói rằng xem hai người g i á n g dấp một trận bất đắc dĩ thở dài trong miệng thì thảo tự nói cũng không biết tại oán giận cái gì n i t bất mãn hướng về bên ngoài đi đến buổi tối tại nith an bài xuống j o d e s đám người bị bài xích đến thủ hạ bọn hắn cái kia hàng ngũ toàn bộ tiến hành g á c đêm còn mấy người bọn họ nhưng là tại một mảnh oán giận âm thanh ở giữa tại ma thú rừng rậm bắt đầu gian nan buổi tối nhìn không ngắn lấy lòng nith j o d e s xem thường kiểu kiểu miệng không nghĩ tới chính mình cứu một cái liếc mắt chó sói sớm biết như vậy còn không bằng không muốn quản việc không đâu hiện tại ngược lại tốt nhìn hắn cái kia một bộ cao cao tại thượng xem thường rằng dấp trong lòng thì có hỏa thật hối hận tại sao không cho những này giặc cướp thẳng thắn đoạt ra hỏa này như vậy ngược lại là hả hê lòng người chương 79 c ứ u một đám bạch nhã lang kẻ vô ơn bạc nghĩa thật phong lính đánh thuê đội các ngươi đi ra ngoài tuần tra nhìn bên kia n h ị đại lấy lòng chính đang mắt trợn trắng rổ đẹp đột nhiên nghe được bên người chuyển đến một thanh âm quay đầu nhìn lại nhưng là ni s bọn họ mang đến bộ hạ một t r o n g nếu như mình không có nhớ lầm gia hỏa này hẳn là một cái bạch ngân chiến sĩ vừa nãy tại giao thủ thời điểm nhìn thấy hắn phát sinh đấu khí màu trắng tới gọi các ngươi đi tuần tra có nghe hay không nhìn thấy rô đès nhìn mình không n ú c ních an thiết tư nghiêm mặt lần thứ hai lập lại một lần chính mình lạnh lùng liếc mắt một cái gia hỏa này rô đès không nói gì chỉ là quay đầu tự mình nhìn bầu trời một bộ chuyện gì đều chưa từng xảy ra răng dấp còn s đ ã đám người sắc mặt cũng không được khá lắm xem những này tên đáng chết nghiễm nhiên đem chính mình cho rằng là bọn họ lao đại bình thường đem bọn họ hô để đổi lại tựa hồ quên mất vừa nãy bọn họ thân ở nguy hiểm thời điểm là ai đem bọn họ từ nơi kia nước sôi lửa bỏng địa phương cho giải thoát ra hôn đ à n cho các ngươi đi không có nghe sao cấp t h ấ p lính đánh thuê hơi nhúng m ẩ y mang theo một k i a lửa g i ậ n an thiết tư lạnh lùng quát khuya hôm nay xem ra bất an tình à đáng chết làm sao có cái chó điên ở chỗ này loạn phệ tới trong mắt lóe ra một tia hàn mang nhìn c h ầ m c h ầ m bên người ra hỏa này, rô đès lạnh lùng nói. người đang chết này lính đánh thuê người rô đès trong nháy mắt đem an thiết tư làm tức giận chân mày c a o lại hướng phía trước đi ra hai bộ nắm chặt nắm đấm đi tới t r ư ờ n g lớn hai mắt lạnh lùng trừng mắt rô đès làm bộ liền muốn một quyền đánh tới làm sao muốn động thủ lao tử tiếp đến cùng hư l ệ n h một tiếng kèm theo một tiếng ngâm khẽ âm thanh truyền đến ám long ra khỏi vỏ nhìn c h ầ m chằm ra hỏa này trận mắt nhìn nhau rô đès không muốn để ý đến hắn vội vã tiến lên kéo rô đ è e s đa nhỏ giọng nói tuy rằng cũng là rất khó chịu thế nhưng hắn biết cảnh tượng này không thích hợp làm chuyện như vậy đối phương bên này hơn mười người đã vi tới mà chính mình thế đơn l ư ợ bạc chỉ có bốn người động thủ đến đến nhất định phải chịu thiệt chuyện gì bên này động tĩnh rốt cục thì quấy n h i u mặt sau mấy người chỉ thấy l u c i a cùng hệ vạn còn có nĩ ba người hướng về bên này đi tới dẫn đầu hệ vạn nghi hoặc hỏi dò đi chúng ta tuần tra đi kéo kéo rồ đ è c ống tay á o bị đặc nhỏ giọng nói đáng chết vung tay bỏ qua so với đặc lạp trụ chính mình tay rồ đ è c bất mãn đoán giận rồ đ è c đi không muốn ở chỗ này biên rất sợ cái này yêu gây sự ra hỏa làm ra cái gì khác người sự tình s đã vội vã tiến lên lôi kéo rồ đ è c liền hướng ra phía ngoài đi đến h ừ người nhớ lấy bị s đã cùng bị đặc hai người liên thủ kéo rồ đ è c mạnh mẽ nhìn c h ầ m c h ầ m an thiết tư đột nhiên một cái cười lạnh sau khi nhẹ giọng nói rằng lập tức tại l u c i a đám người đi tới trước mặt thời gian xoay người rời đi chuyện gì phát sinh nhìn rời đi bốn người l u c i a chữ cuốn r ồ i lông mày tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy một bên nghệ vản cũng là nhìn một chút đi xa bốn người hướng về an thiết tư đám người hỏi gọi bọn hắn tục tuần tra bọn họ không chỉ không đi còn muốn cùng chúng ta đậu thủ nhìn thấy đã kinh động nghệ vản đám người trên mặt mang theo sầu khổ do dự một chút sau khi an thiết tư kẻ ác cáo trạng trước nói rằng hừ mấy cái thô tục lính đánh thuê thôi liền biết bọn họ không phải an phận ra hỏa lucy a tiểu thư tin tưởng ngươi mấy ngày này ở cùng với bọn họ nhất định là chịu được rồi đi những n à y thấy tiền sáng mắt ra hỏa không muốn để ý tới bọn họ xem thường hư lạnh một thoáng n i t không mất thời cơ tiến lên bổ sung thật sự sao n i t cho ngươi người không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột đừng quên vừa nãy bọn họ đã cứu chúng ta sâu sắc nhìn mấy người một chút một trận thở dài evan trầm giọng nói rằng mình không phải là người m ù lẽ nào thật sự sẽ tin tưởng mấy người này nít cùng hắn mấy tên thủ hạ liền tính tại đế đô cũng là ác danh viễn c h u y ệ n ý thế hiếm người mấy cái lính đánh thuê có thể đi t r e o chọc bọn hắn hiển nhiên bọn họ nói lời bịa gặt nít ta không muốn xem đến những chuyện tương tự lại phát sinh h i t sâu một hơi nhìn một chút xa xa nhập vào trong bóng tối mấy người l u c i a cũng là l ạ n h giọng nói rằng chuyện này không nghĩ tới sẽ là một kết quả như thế n ị t s ắ c mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra hung hăng trợn mắt nhìn một chút chính mình mấy cái hạ nhân mang theo âm lành ánh mắt đang nhìn xem xa xa biến mất mấy người nhưng là không biết nên nói cái gì hảo những tên khốn kiếp kia sớm biết để bọn hắn cùng những sơn tặc kia đi tư giết được cứu một đám bạch nhã lang kẻ vô ơn bạc nghĩa đi xa quay đầu lại nhìn phía sau đã không thấy được những này nhân thân ảnh ed đã oán giận nói rằng hừ các ngươi lôi kéo ta làm cái gì những tên khốn kiếp kia vẫn đúng là khi mình là cái gì không phải là mấy cái chó sao ở bên kia t i ê u ngạo cái gì hư lạnh một tiếng hiển nhiên đối với mới vừa rồi bị lôi đi sự tình vẫn căm giận không rõ r ồ i đẹp phiền muộn đ oán giận n g ắ m lại thì cũng thôi một cái không tới mười tám tuổi thiếu niên gặp phải chuyện như vậy tình có thể nhịn được cái kia hay là mới chịu cảm khái thiếu niên này ẩn nhẫn quá tốt tu dưỡng quá cao đi quên đi đừng quên chúng ta thân phận cùng chúng ta nhu chuyện cần làm chỉ cần ba chuyện này làm tốt đến đế đô tất cả liền kết thúc không biết đội trưởng ở không ở đế đô cái kia ám hắc quân đoàn quan quân trở lại đế đô cái kia đã nói lên đội trưởng rất có thể cũng tại hay là chúng ta rất nhanh liền phải gặp mặt thiết lỵ ngược lại là so sánh với bình tĩnh lộ ra vẻ vẻ tươi cười chờ mong nói rằng một câu nói nói ra nhất thời làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại trên mặt đều là c h à n chê ra một kia chờ mong cùng hưng phấn đúng vậy cái kia ám hắc quân đoàn quan quân nếu còn s ố n g cái kia đã nói lên đội trưởng rất có thể cũng không có chuyện gì đây là hơn một cái hảo tin tức ca nhất thời vừa nãy tâm tình bị tung lên chín tầng mây đại gia bắt đầu nghị luận nổi lên chuyện này một buổi tối thời gian mấy người cũng chưa có trở lại cái kia nơi đóng quân mà là ở bên ngoài du đãng đầy đủ sau khi tìm một cái tiếp cận nơi đóng quân chỗ đặt chân nghỉ ngơi trở lại gặp những n à y chán ghét ra hỏa nhìn các nàng vẻ mặt cùng ánh mắt bọn họ vẫn không có ngốc đến nước kia ở một cái không ngủ buổi tối sau khi ánh bình minh cuối cùng cũng coi như khoan thai đến muộn mờ mịn bầu trời từ từ sinh ra một tia tia sáng chậm rãi không ngừng mở rộng chiếu sáng toàn bộ rừng r ộ n g mà vậy chính là tại đại địa bị chiếu sáng một khắc kia mấy người trở lại bên trong doanh địa h ừ cũng không biết những này nhân trốn đến nơi đâu lười biếng đi rồi nhìn thấy rồ đ ẹ p đám người trở về an thiết tư cùng bên người mấy người đồng bạn thấp giọng nói thầm chỉ bất qua âm thanh rõ ràng chuyển đến rồ đ ẹ p đám người trong thai kéo làm bộ liền muốn tiến lên lý luận bị đặc lắc lắc đầu rồ đ ẹ p cười lạnh một thoáng biết đội trưởng đám người tin khi nói trưởng thể sót tức thể t đám mắn còn sống may có có có sau ân m t ì h thật tốt, lười cũng ù n những gia hỏa này tính toán chi ly. sáng sớm liền nghe đến chó hoang loạn, bị đặc, làm sao? Lẽ nào bị chó hoang cắn một cái người còn muốn đi cắn g gia hỏa chi chó chó hay cái đi sao? sao? làm ly, teo một trở đặc c Lẽ sớm về bị bị Ơn, đúng vậy ta không phải cũng thành suốt sinh rồi lập tức hội ý bị đặc lộ ra vẻ một tia cân nhắc nụ cười giả vờ khoa trương nói rằng các ngươi nhất thời an thiết tư đám người sắc mặt trầm xuống ầm ầm đứng lên t r ợ n mắt nhìn trứng mắt mấy người trong mắt b ố c hỏa đi nên lên đường ân không nên cùng x u ấ t sinh tính toán chúng ta có thể là cao đẳng sinh vật một trận cười to lôi kéo bị đặc đám người hướng về trung gian đi đến lưu lại mặt sau nắm chặt nắm đấm vù vù thở dốc một đám người các loại an thiết tư không nên tức giận mấy cái tiểu lính đánh thuê thôi lẽ nào chúng ta còn có thể sợ hiện tại ai văn thiếu gia cùng lucy a tiểu thư đều tại trước hết để bọn hắn kiêu ngạo h ừ chờ đến đế đô sau khi tách ra xem chúng ta làm sao thu thập những gia hỏa này tin tưởng nịt h i ế u gia rất thích ghi ủng hộ tam môn kéo an thiết tư một đại hán khác trong mắt lóe ra một tia hung tàn ánh mắt cười lạnh nhìn phía trước mấy cái gia hỏa hướng về hắn nói rằng h ừ liền để bọn hắn trước tiên k ê u ngạo mấy ngày mạnh mẽ hất tay hói ra một ngụm nước bọn an thiết tư lộ ra một nụ cười lạnh lùng âm lánh nói rằng đối với phía sau những gia hỏa kia biểu hiện d ù đ ẹ p đám người không có ở nao trước sau mọc ra mắt tự nhiên là sẽ không rõ ràng mấy người hướng phía trước không có đi ra vài bước liền gặp được vừa vặn đi ra l u c i a đám người d à n dò qua sau khi đoàn người hơi chút thu thập một phen an điểm vệ vạn cùng nịt mang đến tinh xảo bữa sáng liền chuẩn bị xuất phát đi tới đế đô đi ra ma thu rừng rậm thái dương đã treo cao mãnh liệt ánh mặt trời để rỗ đẹp đám người không khỏi híp híp nhãn được vài ngày không có nhìn thấy cường liệt như vậy ánh mặt trời đi tại bên trong rừng rậm tháng ngày cuối cùng là kết thúc tất cả mọi người không khỏi tùng ra một hơi một nhóm hơn hai mươi nhân trực tiếp vòng qua thành hắc thạch hướng về đế đô bên kia khai phá m à đi một buổi sáng thời gian ngược lại cũng đúng là không có phát sinh cái gì bất ngờ sự tình tất cả có vẻ gió êm sóng lặng thuận thuận lợi lợi buổi trưa nghỉ ngơi sau khi vừa mới chuẩn bị xuất phát mọi người liền nghe đến xa xa chuyển đến một trận nổ v a n g tiếng vó ngựa ngay sau đó nhìn thấy quần quận bụi trần lan tràn toàn bộ bầu trời âm thanh càng ngày càng to lớn càng ngày càng rõ ràng cấp tốc hướng về bên này tiếp cận lại đây to lớn âm thanh thậm chí để mọi người cảm giác được mặt đất đang rung động mặt liền biến sắc liếc mắt nhìn nhau mọi người vội vàng tìm ven đường một cái bụi cỏ trốn vào đi rất sợ là người áo đen lần thứ hai truy sát mà đến hoặc là lại là ngọn núi gì tặc giặc cướp loại hình người nói chung vào lúc này không có xác định thân phận của đối phương vẫn là không muốn bị người phát hiện tốt hơn chốc lát thời gian xa xa liền hiện ra vẫn khổng lồ đoàn ngựa thổ nói chuẩn xác hẳn là mấy trăm người quân đội một thân sáng choang áo giáp tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống có vẻ đặc biệt trói mắt tuyết phong quân đoàn người hẳn là tới tiếp ứng chúng ta nhìn rõ ràng người đến lít hưng p h â n nói ngày hôm qua chính mình khiến người ta đi đế đô báo tin tin tưởng những này nhân hẳn là đế đô bên kia chạy suốt đêm tới nhìn rõ ràng người đến hệ vạn cùng lucy a trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười là tuyết phong quân đoàn cái này cùng ám hắc quân đoàn đồng thời trú đóng ở đế đô ở ngoài bảo hộ đế đô quân đoàn là bọn hắn binh sĩ càng chủ yếu là bọn hắn thấy rõ mặt trước nhất cái kia quan quân răng rớp mặt bên trong kỳ thúc thúc thấy rõ người đến l u c i a không nhịn được tung bụi cỏ đi tới mặt đường trên hưng phấn kêu lên chương tám mươi vừa vào đế đô l u c i a tiểu thư rốt cuộc tìm được ngươi cảm ơn trời đất cảm tạ quang minh thần quan tâm ngươi không có chuyện gì là tốt rồi đây nhìn thấy phía trước đột nhiên tránh ra mấy bóng người bay nhanh mà đến đội ngũ kèm theo một trận hỗn độn tiếng bước chân cùng mã tiếng hót d ừ n g bước nhìn rõ ràng trước mắt người đến dẫn đầu cái kia trên người mặc một bộ áo giáp màu trắng quan quân từ lưng ngựa nhảy xuống đi tới trước mặt chúng nhân đi vào l u c i a bên người mang theo kích động ngựa khí nói rằng không có chuyện gì là tốt rồi đi công tước đại nhân bọn họ ở nhà nhưng là các loại chờ cũng lên ngươi không biết ngươi biến mất mấy ngày này đều đem chúng ta cấp thành cái dặn gì liền thiếu một chút vận dụng đại bộ đội toàn đế quốc tìm tòi ngươi tiểu nha đầu này thì cũng thôi cũng bất truyền một cái tin trở lại hại chúng ta bang này xương giả mệt muốn chết rồi ngay sau đó liền đi vào hắn nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng lucy á đầu mang theo một tia h ò a ái ngự khí nói rằng ánh mắt ở giữa sùng ái lộ rõ trên mặt mặt bên trong kỳ tướng quân dĩ nhiên là ngài tự mình xuất động ha ha lần này được rồi có ngươi tại là tốt rồi tin tưởng chúng ta sẽ không lại xuất hiện nguy hiểm gì bằng không những này thích khách lần thứ hai đánh tới thì phiền thoái ta người không cách nào cùng những này nhân chống lại một bên nis cũng là không mất thời cơ tiến lên hương phần nói đến người nhưng là mạt bên trong kỳ a tuyết phong quân đoàn phó quân đoàn trưởng càng là đế quốc dũng tướng một trong có người nói có thánh cấp thực lực người như vậy tới còn có thể có chuyện gì nghe được nis dồ đèn lâm thầm mắt t r ợ n trắng ngươi người không cách nào ngăn trở dĩ nhiên trực tiếp đem mấy người bọn hắn cho không thèm đếm xỉa đến như vậy cử động là không cho tha thứ các ngươi chính là tật phong lính đánh thuê đội người chứ chuyện lần này tình rất cảm tạ các ngươi chuyện đã xảy ra lao luân tư nói tất cả lần này cần không phải là các người l u c i a liền thật sự nguy hiểm không để ý đến nis thậm chí trong mắt mang theo một tia căm ghét nis là người nào chính mình tại đế đô lăn lộn nhiều năm như vậy còn không biết liền tính chưa từng nhìn thấy luôn có từng nghe nói người như vậy hắn trong lòng căm ghét ngược lại quay đầu mang theo mỉm cười đối với rô đẹp đám người thái độ rất tốt được rồi đại ân không lời nào cảm ơn hết được tin tưởng lần này đi đế đô công tức đại nhân sẽ cố gắng bồi thường các ngươi đi chúng ta trở lại l u c i a lên xe ngựa cười ha ha lôi kéo l u c i a hướng về đội ngũ ở giữa chiếc xe ngựa kia đi đến hít sâu một hơi mới vừa rồi bị cái này mạt bên trong kỳ vừa nhìn dồ đẹp dĩ nhiên cảm giác được một trận t r ố n g không cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn không thấy đáy như một mảnh mênh mông tinh không không có dấu vết mà tìm kiếm một mắt nhìn đi dĩ nhiên làm cho mình có chút âm thầm cười khổ lắc lắc đầu sau khi vội vàng tùy tùng đi tới không cao thủ tuyệt đối là cao thủ ở trong lòng đối diện trước cái này thân ảnh hạ một cái kết luận đại bộ đội đến chẳng những là cho mọi người mang đến thay đi bộ ngựa có mã sau khi đi tới tốc độ tăng nhanh rất nhiều g a chịu áp lực nhất thời biến mất tâm tình có thể nói trước nay chưa từng có thoải mái này một quang thời gian k i ể m chế tâm tình để bọn hắn b i ệ t hỏng rồi một đường bay nhanh mang theo ầm ầm âm thanh tại trạng vạng đến trước đó mọi người liền chạy tới đế đô cửa thành ở ngoài so với trước kia kế hoạch sớm rất nhiều nhìn uy vũ cao to tường thành to lớn cửa thành cùng ra ra vào vào chen chúc đám người n g h e bên trong truyền đến âm thanh lui tới thương nhân cùng lính đánh thuê cùng với bình dân nhìn trên mặt bọn hắn vẻ mặt j o d e s h không khỏi âm thầm cảm khái không hổ đế đô quả thực không phải liệt hỏa thành có thể so sánh với liệt hỏa thành ở trước mặt của nó liền ngay cả ba tuổi tiểu hài tử đều không phải cuối cùng đã tới nhìn trước mắt nặng nề những người còn lại cũng là thật dài tùng ra một hơi trải qua gian nan cuối cùng là đi tới địa phương này Zodesh, còn đứng ngây ra đó làm gì đi nhanh lên kéo kéo bên người trên lưng ngựa r d e s n s đã thấp giọng nói rằng ân nga đi lúc này đi nhìn uy vũ tưởng thành cùng trên đó viết đại đại hoa minh thành ba chữ to cảm thụ cứng cắp mạnh mẽ đầu bức lông trong đó hàm chứa bàng bạc khí thế rô đèn thật sự ngây dại lần thứ hai cảm thán một tiếng vội vàng đuổi tới đại bộ đội b ấ c tiến hừ không từng va chạm xã hội lính đánh thuê bên người truyền đến một trận tiếng hừ nhẹ để rô đèn c h i cuốn rồi lông mày không phải h đáng là c ế tuyết kia k Lại i sao. nì này ở chỗ h ê khích, nhìn cái kia một bộ mặt, thật sự hận không nhìn thật hận thể nhào tới cho hắn hai cái thai cái cái quắc tới một mặt, bộ sắt sự giờ không phải là thời điểm, trường hợp cũng không đúng. phải thời điểm, hợp là t u y phong quân đoàn không hổ là tuyết phong quân đoàn nhìn thấy mặt bên trong kỳ đến ngoài cửa thành thủ vệ binh sĩ cùng những n à y kiểm tra thị vệ không mang h à m hồ lập tức cho khai ra một con đường để bọn hắn trực tiếp thông suốt đi vào đồng thời hành lễ chú ý thuận lợi tiến vào trong thành tầm mắt nhất thời trống trải lên một mảnh phồn hoa cảnh tượng lúc c h ạ g vạng tà dương tà chiếu dưới trên đường phố qua lại vô số đám người điếm diện mạnh mẽ nhận được t r ì n h tề trực dù sao thụ nhận được ngắn gọn trong sáng cờ màu lay động khắp nơi một mảnh huyên náo động đến cảnh tượng lần thứ hai để rổ đẹp bị hấp dẫn lấy đáng chết muốn xem chính là rất nhiều thời gian cho ta đuổi tới rồi lần thứ hai lôi kéo rổ đẹp s đã cảm thấy đau đầu ra hỏa này thật là có một điểm nông dân vào thành mùi vị nhìn thấy đồ vật gì đều như vậy ngạc nhiên giống như chưa từng nhìn thấy tựa như thật sợ một bất lưu thần hắn không biết ném đi nơi nào xuyên qua một cái thẳng tắp đại đạo một cái góc vông quẹo vào sau đó lại thứ đi qua nhảy một cái thật dài nhận được mọi người tiến vào một cái khác khu vực ở chỗ này cùng trước đó tạo thành tuyệt nhiên ngược lại tình cảnh không còn trước đó huyên nháo cùng hỗn độn có vẻ vô cùng an tĩnh cả con đường đạo rộng rãi nhưng yên tĩnh ít có người đi đường hai bên cũng không còn là những n à y cửa hàng bề ngoài mà là đổi thành từng tòa từng tòa tòa nhà lớn có một ít thậm chí có thể được xưng là trang viên từng tòa từng tòa p h ụ đệ bình yên lĩnh đứng ở này biên bên này là đế đô tối có quyền cùng tiền tài người mới có thể đủ ở lại khu vực ở chỗ này ở lại liền đại biểu cho một loại thân phận cùng vinh quang nhìn rồ đ ẹ p nghi hoặc dáng dấp thở dài trong lòng sau khi một bên s đã bất đắc dĩ giải thích khẽ gật đầu thì ra là như vậy thì cũng thôi tại như vậy tấc đất tấc vàng địa phương c n g có thể có một cái tốt như vậy tiểu biệt thự giúp tòa nhà xác thực là cần không ít tiền tài còn muốn quyền lợi chính là cái gọi là quý nhân khu đi một đường trực hành lại là một cái quẻo vào sau khi lập tức hiện ra tại mọi người trước mắt là một tòa to lớn p h ụ đệ một chút dĩ nhiên xem không tới so với trước nhìn thấy những này tòa nhà lớn hoặc là trang viên loại hình p h ụ đệ đại xuất ra không biết bao nhiêu lần âm thầm cảm khái như vậy địa phương có thể có như thế một tòa p h ụ đệ chủ nhân thân phận khẳng định không đơn giản đoàn người đi tới nơi này cái p h ụ đệ trước đó dừng bước thoáng sửng sốt lập tức liền hiểu được nghĩ đến thì cũng thôi từ hai ngày này quan sát có thể nhìn ra được cái này lucy a việc nhà khẳng định không đơn giản hay là cũng chỉ có như vậy phủ đệ có thể xứng đi nhìn kỹ lại to lớn ám cửa lớn màu đỏ trước đó chỉnh tề đứng liệt mấy chục cái cầm trong tay vũ khí thị vệ từng cái từng cái cao to cường tráng tinh thần sung mãn tản ra một câu nghiêm túc thần tình thậm chí có thể cảm nhận được những n à y nhân ánh mắt lạnh như băng cùng như ẩn như hiện sắc khí tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh không có trải qua sinh tử thử thách binh sĩ không thể nào sẽ có khí thế như thế cùng tử thái mặt bên trong kỳ tướng quân lão ra chờ ngươi hồi lâu khẩn trương vào đi thôi nhìn thấy đoàn người đi tới phủ đệ trước đó một người thị vệ hừng hực đã chạy tới đến mặt bên trong kỳ trước mặt cấp tốc nói rằng con mắt chăm chú vào xe ngựa lộ ra vẻ vui mừng bên trong là người nào hắn tự nhiên biết đến lucy a tiểu thư chúng ta vào đi thôi xuống ngựa đi tới xe ngựa trước đó Vén dèm cửa Lucia ê bên bên n trong hướng trong ngựa mặt mỉm kỳ cười về xe l người ó i r ằ n Trở Thật trở t rồi r về lại. sao? sự Nhìn ớ c cửa cảnh tượng, Lucia đau tượng, viền từng ngày này nhận hết đau khổ. mắt g i mấy đỏ, khác này nhìn thấy á c này này phủ đệ trở o đoan n lòng hạn nhất liên ngươi g lụy Lucia, vô thời ra. ức t đi bị r về rồi sao ta nữ nhi b ả o bối n g ư ơ i rốt cục trở lại cùng lúc đó xa xa truyền đến một trận tiếng kêu gào ngay sau đó đã nhìn thấy trong cửa lớn một nhóm người cấp tốc hướng về phía ngoài cửa chạy tới dẫn đầu chính là một cái tuổi t r ư ừ n g ba mươi phụ nữ tại phụ nữ phía sau là một cái đầu đầy tóc bạc lão nhân hai người tại một đám nữ hầu cùng gia đình chen c h ú c dưới hướng về bên này chạy tới mẹ bà nội thấy chạy đến hai người lucy a con mắt càng là hồng hào lên nước mắt thiếu một chút liền không hăng hái rơi xuống n ả y xuống xe n g a cấp tốc hướng về hai người chạy đi ta tiểu bà bối ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi những này thiên sát lại dám động ngươi yên tâm bà nội làm chủ để ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi cố gắng thu thập những gia hỏa kia ôm lucia lão giả kia lộ ra một k i a vui mừng nụ cười viền mắt hơi ướt át vỗ nàng phần lưng ôn lu nói đặc biệt là nói đến đây chút người h áo đen thời gian trong mắt một đạo hàn mang bạo thiểm dĩ nhiên để rô đét các loại chờ những người đứng xem cảm giác được một k i a thấu xương hàn ý lần này đã cứu ta ra bảo bối chính là người nào một trận ôm sau khi lucy a tập trung cái kia tuổi trẻ phụ nữ trong lòng còn lao giả kia sắc mặt một nghiêm túc đi tới trước mặt chúng nhân trầm giọng hỏi lao phu nhân là bọn hắn thật phong lính đánh thuê đội nghe đến lao giả mặt bên trong kỳ vội vã tiến lên một bước chỉ vào rô đẹp mấy người trả lời chính là các ngươi ân chuyện lần này tình ta cũng đều biết yên tâm các ngươi ăn thiệt thòi ta cùng nhau giúp các ngươi thảo đòi về chính là cứu lucy a mệnh lao thân ổn thỏa thâm t ạ bà nội chúng ta vẫn ở ngoài cửa nghi còn không cho chúng ta đi vào cùng mẹ ôm sau khi l u c i a cấp tốc đi đến lao giả bên người lôi kéo nàng cánh tay làm nũng nói rằng ở chỗ này nàng cùng trước đó tuyệt nhiên ngược lại quả thực như hai người khác nhau như vậy cô bé dáng dấp vẫn là đệ một lần nhìn thấy dĩ nhiên so với lúc trước dáng dấp càng thêm cảm động một phần này một bộ dáng dấp không biết để ở đây bao nhiêu người đàn ông xem ngây dại nhãn ồ xem ta đến thăm vui vẻ l i ê n việc này đều quên chúng ta khẩn trương đi vào mặt bên trong kỳ tiểu tử ngươi cũng đừng đi an dừng một cái nhân mã đi vào ngày hôm nay ở chỗ này ăn cơm bị lucy a một nhắc nhở lão bà mới nhớ tới tình huống bây giờ đông nhiên tỉnh nộ cười khổ hướng về mấy người nói rằng chương tám mươi mốt mỗi người đi một ngả ở cái này lão bà bắt c h u y ệ n dưới một nhóm người mênh mông quần quận hướng về trong phủ đi đến đi vào p h ủ đệ một thế giới khác hiện ra tại mọi người trước mắt đầu tiên là một cái rộng đại v i ệ n tử ở một bên còn có một cái rất hồ nước lớn hai bên đủ loại cây liễu tại giá lạnh mùa đông tuy rằng không có diệp tử nhưng hiện ra một phen khác cảnh sát cục đá phô thành tiểu đạo có vẻ tao nhã mà điểm quý một trận gió lạnh thổi qua trên mặt hồ nhấc lên tầng tầng cuộn sóng ngược lại là mỹ lệ khẩn ở cái này lão bà dẫn dắt đi một nhóm người chậm rãi dọc theo cục đá đường nhỏ đi tới ước chừng đi khoảng cách trăm mét sau khi vừa mới đến cái này phủ đệ phóng khách một đường quan sát hạ xuống này mới khiến rỗ đẹp thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là đại gia khí cái gì gọi là to như vậy phụ đệ đây chính là thậm chí không cách nào nhìn rõ ràng bốn phía bên liên giới âm thầm cảm khái gia đình phú quý đồng thời nhưng là tìm kiếm khắp nơi hy vọng có thể không thể ở chỗ này nhìn thấy lam địch bọn họ thân ảnh gia gia phụ thân bên hai truyền đến lucy a tiếng hoan hô lập tức chỉ thấy nàng như một trận gió bình thường hướng về bên trong đại sảnh hai vị nam tử nhào tới quay đầu nhìn kỹ chỉ thấy bên trong đại sảnh có hai vị nam tử một cái tuổi t r ư ờ n g bốn mươi khôi ngô vóc người khuôn mặt nghiêm túc hiện ra một tia r ũ m á n h còn một cái khác h ạ c phát đồng nhan tuy rằng một đầu tóc bạc thế nhưng hồng hào khuôn mặt sát thực khiến người ta không nhìn ra hắn cụ thể số tuổi ở tại bọn hắn bên người thẳng tắp đứng một cái một thân màu đen khôi giáp quan quân kỹ càng nhìn đi không phải là lao luân tư sao hắn cũng ở chỗ này nhìn thấy tình cảnh này vội vàng bốn phía nhìn tới hy vọng có thể tìm tới lam địch thân ảnh bất quá rất đáng tiếc mấy người nhưng là không có tìm được l à m địch đám người bất luận là tung tích gì nhìn thấy lucy a hai người cũng là không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười đứng lên nguyên soái thương quân nhìn thấy hai người mặt bên trong kỳ vội vàng cung kính hành lễ kính chào công tước đại nhân bá tước đại nhân đồng thời bên người nids cùng nghệ vản cũng là cấp tốc hành lễ thăm hỏi nhìn thấy tình cảnh này dô đẹp đám người không phải người ngu cũng là vội vàng hành lễ thăm hỏi chỉ bất quá trong lòng âm thầm kinh ngạc nguyên soái t ư ớ nguyên q â n n g u soái đế quốc tự hồ chỉ có ba cái mỗi một cái đều là lập xuống chiến công hiển hách phong công vĩ nghiệp nhân vật thuộc về trí cao vô thượng loại nhân vật kia mà có thể làm cho mặt bên trong kỳ cái này tuyết phong quân đoàn phó quân đoàn trưởng gọi là tướng quân người tự nhiên cũng kém không đi nơi nào l u c i a thân thế tự hồ so với mình trong tưởng tượng còn to lớn hơn ha ha các ngươi chính là cứu tiểu nha đầu tật phong lính đánh thuê đội thành viên khẽ gật đầu vỗ vỗ l u c i a đầu sau khi cười xong đi tới đoàn người trước mặt nhìn r o d e s đám người lao giả kia nhàn nhạt hỏi chúng ta là tật phong lính đánh thuê đội thành viên ta là r o d e s bên cạnh ta chính là vội vã tiến lên một bước tự giới thiệu mình đồng thời quan sát lao giả này ân không sai chuyện lần này tình rất cảm tạ các n g ư ờ i được phế không nhiều lời nói chúng ta ăn cơm trước ngày hôm nay tiểu nha đầu trở về đại gia vui vẻ ha ha lao b à tử cho ta đi t i ể u d i ế u cái kia hai bình chân n h ư ỡ n g đi ra chào mọi người hưởng thụ tốt một thoáng có chuyện trước ngày hôm nay không say không về tâm tình thật tốt cười to sau khi lão giả quay đầu nhìn về bên người lao bà nói rằng tại bên cạnh đại s ả n h phạn xá bên trong một tấm vòng tròn lớn bàn trước đó ngồi vây quanh chừng mười người ngoại trừ trước đó những n à y nhân ở ngoài vẫn gia nhập một nam hai nữ ba người trong đó một đôi rất rõ ràng cho thấy phu thê nghe bọn hắn khẩu khí tựa hồ là l u c i a thúc thúc xem dáng dấp tựa hồ cũng là một cái quyền lực ngập trời nhân vật một cái khác tuổi tại hai mươi lăm sáu tuổi diễm lệ nữ tử nhưng là lucy a coco quân nhân tác phong chính là sảng khoái cùng đơn giản t h ị cá miệng lớn ăn cơm uống từng ngụm lớn t i ể u một món ăn cơm hạ xuống ngược lại cũng đúng là rất tận hứng rất khó tưởng tượng có thể có cơ hội cùng đế quốc thần thoại bình thường nhân vật cộng t ỏ a một ghế như vậy vui sướng uống rượu điều này làm cho bị đ ặ c mấy người cũng là hưng phấn không thôi một món ăn cơm hạ xuống chính sự không nói cũng không có hỏi mấy người tại rượu ngon món ngon dưới cũng là uống đến thất, thất bát bát dĩ nhiên túy ngã xuống trên bàn mơ hồ ở giữa mấy người cảm giác là bị người phù trở về phòng nằm ở trên giường lập tức tiến vào mộng đẹp ở giữa được vài ngày không có hưởng thụ đến thư thái như vậy giấc ngủ mấy người không nhịn được thoải mái rên gì đi ra đệ hai ngày mấy người là bị trói mắt ánh mặt trời cho đánh thức nhìn s ắ c trời bên ngoài nhìn nhau đối phương một trận cười khổ dĩ nhiên tại như vậy tình cảnh say mất thu thập xong một phen thương lượng mấy người hướng về phòng khách đi đến nhưng mà mới vừa vừa ra cửa đã đi chưa bao lâu liền gặp được tối người đáng ghét năm nịt hừ lính đánh thuê liền là lính đánh thuê dĩ nhiên tại áo tạp tư nguyên soái trước mặt uống say một điểm giáo dưỡng đều không có cũng là nhìn thấy rổ đẹp b ằ n người nịt xem thường đ ể u ngôi ba lạnh giọng châm t r ọ c nịt ha ha các ngươi lên thì nguyên soái hắn tại thư phòng dọc theo này đường đi xuống liền có thể đến ha ha chúng ta còn có chuyện muốn đi về trước rảnh rỗi có thể tới t ì m ta nhà ta cách bên này không xa báo ta tên tin tưởng có người sẽ mang ngươi đến ha ha hy vọng có thể gặp lại lôi kéo bên người n i s hệ vạn khách khí nói hy vọng đi h ừ bất quá nếu như có một ít con rồi o n g long gọi sẽ không tốt ha ha rảnh rỗi đơn độc đi tìm ngươi chúng ta đi trước gặp nguyên soái gật đầu c a m ghét nhìn đối diện n i s rồ đẹp thản như nói tại n i s tái nhợt cùng oán hận vẻ mặt ở giữa mấy người đi xa hướng về hệ vạn chỉ con đường kia đi đến dĩ nhiên là áo tạp tư nguyên soái trời ạ đế quốc ba đại nguyên soái đứng đầu áo tạp tư nguyên soái anh hùng đế quốc không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn chúng ta vận may quá tốt rồi đi đi nguyên sau khi bị đặc đám người bắt đầu hưng phấn kêu lên còn trước đó mất hứng một màn đã sớm chạy đến lên chín tầng mây áo tạp tư nguyên soái liên quan với hắn truyền thuyết vô số thậm chí có thể nói một mình hắn đã từng cứu lại quá toàn bộ đế quốc cho nên tại đế quốc tuyệt đối là vô thượng tồn tại liền ngay cả rộ đẹp cái này tiểu du côn cũng có thể vô cùng hiểu rõ kỳ tiếng t â m có thể thấy được chút ít chỉ cần tại bên trong đế quốc nói rằng cái tên này không có ai sẽ không d ơ ngón tay cái lên một tiếng tán thưởng mang theo tâm tình hưng phấn mấy người rất nhanh đi tới một cái cổ phát gian phòng trước nếu như không đoán sai cái này hẳn là chính là thư phòng các ngươi đã tới và o đi chính đang do dự làm sao gõ cửa môn bên trong ngược lại là trước tiên chuyển đến áo t ạ m tư âm thanh nhìn nhau cười khổ sau khi mấy người chậm rãi đẩy cửa phòng ra cổ phát trang hoàng một cái to lớn giá sách một tấm đơn giản bàn học vài tờ đơn giản cái ghế một bộ cổ phát tranh vẽ hơi â vàng áo tạp tư nguyên soái an vị tại ở giữa nhất tấm kia bày ra một tấm khiết bạch hổ bị đại trên ghế ở bên cạnh hắn đứng lao luân tư tướng quân tham kiến nguyên soái biết thân phận sau khi mấy người hiển nhiên trở nên câu buộc chặt lên không muốn khách khí với ta có chuyện gì không chuyện lần này tình vẫn không cảm tạ các ngươi như vậy các ngươi tại đế đô bên này cố gắng ngoạn thời gian mấy ngày làm cho ta hơi tận tình địa chủ ân nếu như không đoán sai các ngươi là đến hỏi dò quan cho các ngươi chiến hữu sự tình chứ mỉm cười sau khi nhịu n h ị mày nhìn mấy người áo tạp tư thấp giọng hỏi gật đầu một cái đem tầm mắt chuyển rời đến lao luân tư trên người hắn có thể cho mình hay nhất đáp án các ngươi đội trưởng cùng chiến hữu ngày đó vì hiểm hộ các ngươi mang theo tiểu thư thoát vây bị trọng thương cuối cùng khổ chiến dưới vì hiểm hộ ta thoát ly cái kia chiến trường bị lưu lại cảm nhận được d o d e s đám người ánh mắt thở dài một tiếng lao luân tư trầm giọng nói rằng mang theo một k i a hổ thẹn ngữ khí trầm mặc mặc dù biết có thể là kết quả này thế nhưng tâm vẫn là hiện ra đến trầm trọng vô cùng dù sao vừa có hy vọng bị đánh như vậy phá là ai đều sẽ không thoải mái lao luân tư từng nói mấy người các ngươi nhân rất tốt đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn ha ha đặc biệt là ngươi d o d e s không sai đi rất tốt mới bước vào võ đạo không tới thời gian một năm hiện tại đã là thanh đồng chiến sĩ đỉnh cao thực lực rất tốt nếu như các ngươi nguyện ý có thể lưu lại vì làm đế quốc hiệu lực tin tưởng như vậy mới có thể chân chính bày ra các ngươi giá trị sau khi trầm mặc áo tạp tư hít một hơi nhìn một chút mọi người gật đầu tán thưởng nói rằng đặc biệt là nói rằng dỗ đẹp thời điểm trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc thần s á c không tới thời gian một năm thanh đồng chiến sĩ đỉnh cao thiên tài dĩ nhiên phát hiện một một thiên tài hay là ngoại trừ thiên mới không ai có thể làm được thành tựu như thế này đi hắn cũng là để lao luân tư trên mặt tránh qua một vệ kinh ngạc liền ngay cả bị đ ặ c mấy người cũng là nghi hoặc quay đầu nhìn rô đest h ầ m giật mình thời gian một năm đạt đến thanh đồng chiến sĩ đỉnh cao mấy ngày trước mới tiến vào thanh đồng chiến sĩ hắn càng nhưng đã đạt đến đỉnh cao nhất quá khoa trương đi choenu a toài về phần các ngươi lính đánh thuê đội tổn thất lao luân tư nói sẽ cho cùng tương ứng bồi thường tuy rằng tiền tài mua không được sinh mệnh nhưng là hy vọng các ngươi có thể lượng giải tối thiểu như vậy có thể làm cho những này nhân gia thuộc trải qua khá hơn một chút chính các ngươi có tính toán gì hay không dừng một chút sâu sắc nhìn thoáng qua rồ đèn áo tạp tư tiếp tục nói thoại âm rơi xuống tình cảnh lần thứ hai trầm mặc mấy người đều không nói gì túi đầu tự hỏi áo tạp tư thật phong lính đánh thuê đội là rất s o n g ha ha không nghĩ tới ta liền không ở lại tới trở lại lính đánh thuê đội đổ còn cần t r ù n g kiến đội tại r ư ở n g mọi người chú ý dưới joseph nói ra chính mình ý nghĩ thực lực lính đánh thuê đội thành lập chính mình không thông thạo hơn nữa thực lực còn không được cho nên cần tăng lên chung quanh song song đơn độc đi phấn đấu một phen hay là đối với mình có càng to lớn hơn chỗ tốt sờ sờ trong lòng hộp cùng kim ưng tiêu chí húng chi mình vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm những này đều cần phải thời gian ta cùng rô đẹp ở chung một chỗ các ngươi trở lại chủ bị chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại ngoài dự đoán mọi người chính là s đã dĩ nhiên lựa chọn ở lại rô đẹp bên người điểm này hay là bất luận người nào đều không thể nghĩ đến kết quả chương t á phân những cảm giác khác cũng tốt ta cùng thiết lụy trở lại dàn xếp hảo gia thuộc sau khi bắt đầu nhận người vẫn tại chỗ cũ các ngươi đến thời điểm trực tiếp đến là tốt rồi nhìn ra dô đẹp có chuyện gì muốn làm bị đặc cũng không có m i ế n cưỡng trầm ngâm một chút sau khi nói rằng xem ra các ngươi đều có lựa chọn cũng được hiện tại thiên hạ đã chúc cho các ngươi người trẻ tuổi ta cũng không nói thêm cái gì vẫn là câu nói kia nếu như có tâm có thể tới tìm ta tin tưởng giúp các ngươi mưu một phần việc xấu không khó nghe mấy người đối thoại áo tạp tư nhữ nhữ mày trầm mặc chỉ chốc lát sau c h ầ m rãi nói rằng bên này là đã chuẩn bị kỹ càng tiền bồi thường k h i nhìn các ngươi không lấy làm phiền lòng không có ý gì coi như làm là chúng ta một điểm bồi thường đi lao luân tư cũng không mất thời cơ đi tới trước đi tới rô đ ẹ p trước mặt từ trong lồng ngực móc ra một cái túi tiền đưa tới rô đ ẹ p trước mặt nói rằng bên này là một trăm tử tinh tệ tin tưởng có thể dàn xếp hảo những này ra thuộc đi có khó khăn gì các ngươi bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta n h é t vào rô đẹp trong tay lao luân tư trầm giọng nói rằng một trăm tử tinh tệ cái giá tiền này vượt q u á bất luận người nào dự liệu phải biết một cái tử tinh tệ nhưng chỉ là một trăm kim tệ bên này một trăm tử tinh tệ không thì bằng với mười n g h n kim tệ sao mỗi cái chiến hữu người nhà phòng chừng có thể phân đến bảy trăm tám trăm kim tệ đi như vậy con số xác thực có thể làm cho bọn họ so sánh với an nhàn vượt qua cuộc đời này đi không có khách khí bọn hắn bây giờ xác thực cần này một phần tiền đến g i à n xếp đồng thời lính đánh thuê đội gây dựng lại cũng cần tiền tài đơn giản đưa tới bị đ ặ t trong tay chuyện này xem như là có một kết thúc hiện tại j o d e p h cũng coi như là biết được lính đánh thuê vận mệnh bản thân liền là nhấp nhô cùng nguy hiểm chiến hữu trong lúc đó sinh ly tử biệt sau đó sẽ đụng phải càng nhiều cho nên đang đau lòng đồng thời cũng là không có trước đó cường liệt như vậy phản ứng hai người các ngươi dự định lưu lại đúng không vậy dứt khoát ở chỗ này ở một thời gian ngắn vừa v ậ n để l u c i a mang theo các ngươi đi dạo đế đô nhìn thấy dô đès không có từ chối chính mình h ả o ý áo tạp tư khỏe miệng nở một nụ cười chậm rãi nói rằng cũng tốt vừa lúc ở bên này nhìn không giống nhau không chờ dô đès nói chuyện edda kéo kéo hắn một cước sau khi cướp trước trả lời như vậy cử động không khỏi để dô đès âm thầm n g h i hoặc edda tựa hồ cũng quá cuống lên chứ ở tại người khác tổng thể không là một chuyện tốt rất nhiều nơi đều sẽ phải chịu ước thúc đặc biệt là như vậy hào môn đại gia bất quá nếu nói mình cũng là không có cách nào chỉ có thể thuận thế cảm kích không quen nhân sinh tạm thời ở tại nơi này biên cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách quá một quãng thời gian rồi nói sau tại một p h e n trò chuyện sau khi bầu không khí chiếm được rất tốt phân đoạn áo tạp tư nguyên x o á i không co trong tưởng tượng nghiêm túc rất hiền hòa rất dễ nói chuyện điểm này đến đến mọi người công nhận chỉ bất quá rỗ đẹp nhưng cảm giác hắn xem chính mình ánh mắt cùng trên mặt mang theo cái kia vẻ tươi cười khiến người ta có một chút cân nhắc không ra nếu như không chính mình đối với hắn mà nói không có bất kỳ giá trị lợi dụng hắn nhất định sẽ cho là mình lên giá hỏa này cái bẫy thương lượng được rồi tất cả sau khi mang theo thất vọng cùng đánh mất đội h ư u đau thương bị đặc đám người dự định đường về trở lại trở lại lam băng thành rất nhiều chuyện cũng chờ bọn họ đi làm đế đô bên này cũng không hề giá trị cho bọn hắn lưu luyến đồ vật đệ hai ngày trời lờ mờ sáng một nhóm bốn người liền tụ tập ở cùng nhau một phen hàn huyên cùng bàn giao sau khi bị đặc cùng thiết lụy hai người trên lưng bọc nhỏ p h ụ quay đầu lại sâu sắc nhìn thoáng qua cái này căn bản là không ngờ rằng sẽ cùng mình có quan hệ p h ụ đệ đưa mắt nhìn một chút hung hãn xoay người hướng về cửa đi đến các ngươi này muốn đi thật sự không lớn toán ở thêm hai ngày mới vừa đi ra cửa phòng vừa v ặ n ngộ tiến lên đây lao luân tư cùng lucy a mấy người nhìn bị đặc cùng thiết lụy răng dấp lao luân tư do dự hỏi không được cải trở về trong nhà rất nhiều chuyện chờ chúng ta xử lý có cơ hội còn có thể gặp mặt lại nói j o d e s c ù n g e s đã không phải lưu lại nơi này b i ế n sao liên phiên phức các ngươi nhiều chiếu cố một thoáng khẽ mỉm cười hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn sáng sớm phía chân trời bị đặc thấp giọng nói rằng làm cho người ta cảm giác nhiệm vụ lần này sau khi bị đặc cả người xảy ra biến hóa rất lớn j o d e s biết trước kia cái kia yêu trêu đùa bị đặc là biến mất rồi hắn bây giờ hay là càng t r ầ m ổ n hơn càng thêm thành thụ lần này thật sự rất cảm tạ các ngươi tật phong l í n h đánh thuê đội thỉnh giúp ta cho những này ra thuộc mang đi ta t ố i chân thành ấ y náy cùng chúc phúc nếu như có khó khăn gì nhất định tới tìm chúng ta cắn cắn môi c h ầ m ngâm chốc lát tiến lên một bước mang theo ánh mắt phức tạp nhìn bị đặc cùng thiết l ị lucy a trầm giọng nói rằng l i ê n là bởi vì mình để như vậy gia đình em dương hai cách chuyện này hay là trong lòng nàng tiếc nuối lớn nhất cùng đau đớn nhất định không nhiều lời nói sau này còn gặp lại hướng mọi người gật đầu Thôi sau khi túi người chào hai người quay đầu hướng về cửa lớn đi đến ngoại trừ phủ đệ bên ngoài đã sớm có chuẩn bị kỹ cẳng ngựa đang đợi hai người tại mọi người nhìn kỹ dưới hai người nhanh chóng đi thân ảnh tại c h i ề u dương chiếu dọa dưới c à n g kéo c à n g dài từ từ nhỏ đi cuối cùng biến mất tại phía trước khúc quanh đi trở về đi thôi một trận thở dài quay đầu lại hướng về gian phòng của mình đi đến hai người rời đi để rỗ đẹp trong lòng có một tia vắng vẻ cảm giác giống như mất đi cái gì giống như bị đồ vật gì cho g à n g buộc ở ngươi tại sao đáp ứng lưu lại nơi này biên trở lại gian phòng jodes mới đem chính mình nghĩ hoặc hướng về esda hỏi d i ngươi lưu lại nơi này biên mục đích hẳn là ngoại trừ g rèn luyện cùng mở mang hiểu biết ở ngoài càng trọng yếu là tìm kiếm hung thủ đi tựa hồ đối với cái kia kim ứng tiêu chí ngươi rất quen thuộc không hề trả lời jodes ngược lại esda hỏi ngược lại lưu lại nơi này biên đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu buổi chiều ta cũng sẽ rời đi một quãng thời gian đi tìm một ngươi lưu lại nơi này biên nhiều đi học tập học tập trong phủ nguyên soái tuyệt đối có đồ vật có thể trợ giúp cho ngươi xem nguyên soái tựa hồ rất thưởng thức ngươi không muốn từ bỏ cơ hội này nếu như có thể đạt được một ít chỉ điểm ngươi đều sẽ chịu chi bất tận mặt khác tại trong phủ ngươi cũng có thể kết bạn mấy người ta có thể nhìn ra được ngươi mục tiêu không chỉ có chỉ là một lính đánh thuê kết bạn những này nhân đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu tại như vậy tình huống trước mặt ngươi không lưu lại nơi này biên mới là đứa ndê ở úc còn cái khác chỗ tốt ta khó nói chính ngươi đi cảm t h ụ đi lập tức không giống nhau không chờ Dô s e p nói chuyện edda tiếp tục nói nhìn Dô s e p h ánh mắt mang theo một tịa kiên định ngươi cũng muốn đi edda đoán ra bản thân ý nghĩ tuy rằng để Dô s e p h âm thầm khiếp sợ thế nhưng hắn muốn rời khỏi tin tức tựa hồ càng thêm chấn động ân đi tìm ta lão sư hắn hẳn phải biết kim ưng huy chương lai lịch được rồi không nói nhiều ta cũng chuẩn bị đi lần này vừa đi khả năng muốn tiêu hao một ít thời gian yên tâm ta sẽ đến tìm ngươi đến thời điểm chúng ta đồng thời trở lại vỗ vô rộ đẹp vai edda cười nói chỉ bất quá hắn nụ cười nhưng làm cho người ta một loại rất gượng ép cảm giác như cất giấu cái gì nan nôn c h i ẩn nhìn edda rời đi lần này trong lòng cái kia một tia không lạc càng nghiêm trọng hơn đổ đến hoảng cảm giác hô hấp đều có một ít khó khăn sâu hút m ấ y cái khí ra khỏi phòng nhìn s á c trời bên ngoài âm thầm thở dài cái loại này cô độc cảm giác lần thứ hai trở lại chính mình bên người lần này là cô độc mà cô độc đồng thời càng là cảm giác được một tia tịch mịch ai đột nhiên chỉ thấy rổ đẹp khẽ nữ h chân mày lớn tiếng quát là ta chuyến tới một lênh lảnh âm thanh lập tức một trận bước chân càng ngày càng tiếp cận lucy a tiểu thư làm sao rảnh rỗi lại đây nga thiếu một chút quên mất bên này là nhà các ngươi ha ha xem ra ta là đường mở rồi q u a nghe n g thanh âm không cần quay đầu nhìn lại cũng đã biết đến người là l u c i a lúc này mới nhớ tới là tại người khác phủ đệ ở giữa cười khổ một cái sau khi thở dài nói rằng không có chuyện gì ha ha thật cao hứng ngươi có thể chạy xuống tính ra ta mệnh ở trong tay ngươi được cứu vớt ba lần thật sự rất cảm tạ ngươi Vừa chiều ta phải đi ra ngoài một bận ngươi muốn cùng đi sao mang người đi đi dạo đi tới rỗ đẹp bên người khẽ mỉm cười l u c i a nhẹ giọng nói rằng mang theo một tia ngượng ngùng cũng tốt đi ra ngoài đi một chút đi c h ầ m ngâm một chút cảm giác trong lòng như trước đổ đến hoảng d o d e s đơn giản đáp ứng thật sự sao quá tốt rồi ha ha nico lệ đi chuẩn bị một chút chúng ta đi ra ngoài nghe được d o d e s lucy a lộ ra vẻ một tia hương phấn nụ cười cao hương nói lập tức xoay người hướng về chính mình thị nữ bên người nói rằng rất nhanh hết thể sự tình chuẩn bị xong xuôi hay là thật sự nhờ vào lần này sự tình để áo tạp tư cùng lucy a cha mẹ không dám xem thường rất sợ những n à y người á o đen lần thứ hai đến đây tập kích cho nên cho dù là tại đế đô ở giữa cũng là phái gia đủ cường đại bảo hộ chỉnh dung lao luân tư còn có hai cái tuổi chừng bốn mươi đại hán tùy tùng giả cùng đi ra đương nhiên này chẳng qua là ở bề ngoài thôi còn sau lương diện còn có bao nhiêu người giám hộ viên không rõ ràng thế nhưng d ô đès biết chắc có một lượng hào hoa xe ngựa đứng ở trước đại môn tại l u c i a m ờ i hạ d ô đès bất đắc dĩ lên xe ngựa cùng hai nữ cùng tồn tại ở một cái tiểu không gian bên trong phòng trưng một màn này nếu như bị đế đô những này vương công tử đệ biết dỗ đẹp sẽ bị những này nhân ánh mắt giết chết mà người trong cuộc nhưng một điểm không có ý thức đến ngược lại là âm thầm đoán giận mình tại sao liền tiến vào đây thiếu ra lucy a tiểu thư đi ra đi theo còn có tên lính đánh thuê kia hắn cùng lucy a tiểu thư ở tại trong một chiếc xe ngựa hiện tại hướng về trói lọi đại đạo xuất phát ngay dỗ đẹp bọn họ xuất hành không lâu sau đó tại cùng chỗ với một mảnh này khu dân cư một cái tòa nhà lớn bên trong nịt lệ trong lúc nhất thời chiếm được tin tức đáng chết này cấp thấp lính đánh thuê lại vẫn mặt dày lại ở chỗ này không đi hừ không biết sống chết liền hắn có tư cách cùng lucy a tiểu thư sống chung một chỗ ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trong hôn đ à n ta nhìn hắn là chàng sống cho ta đi nhìn chằm chằm có tin tức đệ trong lúc nhất thời trở về hồi báo nghe được thủy hạ hồi báo trên mặt hiện ra một chút giận dữ nịt trầm giọng quát hừ dồ đèn thật sao ngươi chờ Ta sẽ chương o n g i biết cái gì gọi là sai lầm. Lucy a là ta, Lucy gì là lầm. là A k h ô ai có t h ể cướp đi. Trên m ặ t hiện ra m ộ t tàn kia hung tàn nụ c ư ờ i tại một trong lại người chỉ còn lại chính mình g i a n phòng nị lệnh nói. Chương leo tự 83, kỳ quái hộ giáp xuyên thấu qua xe ngựa d è m cửa sổ rô đẹp có thể thấy rõ ràng bên ngoài nhận được xuất ra một mảnh kia khu dân cư sau khi rất nhanh đi tới gây sự ở giữa huyên thanh âm huyên náo nhất thời rõ ràng lui tới người đi đường nối liền không dứt c á c thức cửa hàng cùng quầy hàng san sắt trong đó phồn hoa cực kỳ. xuyên qua mấy con phố đạo sau khi mọi người đi tới nhảy một cái rộng rãi to lớn vô cùng trên đường ở chỗ này với trước đó nhận được lại có t r ê n lệnh to lớn có thể rất rõ ràng nhận ra bên này tuyệt đối là đế đô hạt nhân khu vực tuyệt đối là hay nhất thương nghiệp n à y hùng vĩ kiến trúc sạch sẽ sạch sẽ nhận được loại cỡ lớn điếm diện cùng t i ể u điếm đều trải rộng ở chỗ này ở chỗ này đối lập mà nói nhìn thấy lính đánh thuê loại hình nhân vật ít đi rất nhiều từ người đi đường siêm y liền có thể nhìn ra được bên này thuộc về s a hoa tiêu phí khu từng cái từng cái nhân quần áo hoa lệ tiên quý cử chỉ tao nhã hào phóng để dô đẹp âm thầm thở dài không hổ là đế đô như vậy tiêu phí khu liền tính cùng trên địa cầu những này s a hoa đường dành riêng cho người đi bộ đến so với cũng kém không được đi đi tới một cái điếm diện trước đó xe ngựa cắt nếu mà chỉ dòng suy nghĩ bị kéo trở về tại lucy a m ở dưới xuống xe ngựa hiện ra ở trước mắt nhưng là một nhà tiệm bán quần áo quy mô rất lớn mang trong h tình hưng phấn e o kéo tâm lôi đẹp cùng l a l u â tư cấp tốc tiến t cấp bên n vào o r Rất nhanh, lúc u muôn màu c rực phục cùng đồ trang sức cho i a trang trang đã đồ bị rỡ dẫn、ấy. Trong hấp lấy. l nhất thời quên mất rộ đ ẹ p cùng lao luân tư tồn tại lôi kéo thị nữ n ỉ cố lệ hai người bắt đầu trắng trợn đi dạo lên tại trong điếm người phục vụ nhiệt tình chiêu đại dưới có thể nói không dễ nóng hổi này có thể khổ rộ đ ẹ p cùng lao luân tư đám người mang theo một mặt cười khổ rộ đèn âm thầm cảm khái chính mình tự hồ làm sai lựa chọn sớm biết như vậy hay là một người đi ra ngoài đi một chút sẽ tốt hơn một ít tổng thể so với ở chỗ này đi theo người khác phía sau cái mông ngây ngốc đi tới đi lui mạnh hơn nhiều tại giữa sự thống khổ thời gian tựa hồ trải qua đặc biệt vội chờ đến hoa đều cảm tạ thời điểm cuối cùng là tại l u c i a trắng trận được mùa thời điểm kết thúc này một cái cửa hàng rộng rãi đãng không phải không thừa nhận tại l u c i a tôn lên, lên dưới những này vốn là rất tốt quần áo có vẻ đặc biệt đẹp đẽ mà ở hảo quần áo tôn lên, lên dưới lucy a khuôn mặt đẹp càng thêm xuất chúng để những này đến đây mua sắm nữ tính âm thầm đố kỵ để những này nam tính thần hồn điên đảo chính có thể nói nhân nhờ v ậ t v ậ t sấm nhân khái khái khái các ngươi kế tục h í n h ta đi đi dạo đi ra cửa tiệm nghĩ mà sợ quay đầu lại nhìn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được đổi nữ nhân đi dạo phố khủng bố chỗ rỗ đẹp thở ra một cái t r ư ơ n g khí lau mồ hôi lạnh trên trán rỗ đẹp cười khổ nói rằng vừa nãy ngượng ngùng cho ngươi đợi lâu yên tâm phía dưới đi địa phương tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng tin tưởng ngươi sẽ thích tựa hồ không có dự định để rô đèn một mình rời khỏi ý thức được chuyện vừa rồi sau khi lucy a thành khẩn nói rằng nhìn hắn ánh mắt rô đèn hâm thầm nhịu nhữ như mày bất đắc dĩ thở dài một tiếng có biện pháp gì mỹ nữ yêu cầu tổng thể là rất khó khiến người ta từ chối húng chi là một cái siêu cấp mỹ nữ tại lao luân tư dẫn đường dưới không tới chốc lát thời gian mấy người rất nhanh liền đã tới một nhà hàng rèn trước đó ở chỗ này dừng bước nhìn trước mắt nhà này to lớn hàng r è n nhìn bên trong trưng bày đủ loại kiểu dáng phòng cụ cùng binh khí thần s á c sửng sốt nghi hoặc nhìn một chút bên người lao luân tư cùng l u c i a đầu đi hỏi dò ánh mắt ha ha l u c i a nói ngươi không có phòng cụ vì báo đáp ngươi ân cứu mạng đặc biệt làm cho ta mang ngươi đến bên này đi dạo nhận được dồ đẹp ánh mắt lao luân tư mỉm cười nói rằng nghe được lao luân tư đổi đem ánh mắt chuyển hướng l u c i a nhìn cái này cô gái nhỏ trong lòng nhưng lại không biết là một cái tư vị gì cảm nhận được rô đè tránh mắt khuôn mặt trắng loan xuất hiện một tia hà hồng ngượng ngùng túi đầu tránh thoát cái tia một đạo ánh mắt nắm bắt chính mình ống tay áo lucy a hiếm thấy bày ra một bộ tiểu nữ tử tư thái một trận thở dài đi chúng ta vào xem một chút đi nói cũng đúng vừa vặn thừa cơ hội này vào thăm hay là cũng là một cái lựa chọn tốt chính mình xác thực cần một bộ phòng thân phòng cụ đi vào trong điếm lập tức chịu đến điếm viên nhiệt tình bắt chuyện tại điếm viên dẫn dắt cùng giới thiệu sau rô đ ẹ p cuối cùng là cảm nhận được nhà này vũ khí điếm quy mô lớn bao nhiêu nhìn những này thợ khéo tinh xảo phòng cụ cùng binh khí âm thầm gật đầu không hổ là đại điếm quả nhiên không tầm thường bên này binh khí rất nhiều đều có thể được cho cực phẩm tối thiểu h i ê n viên kiếm linh là nói như vậy có thể tiến vào nó pháp nhãn có thể tưởng tượng được ra nhà này hàng rèn thực lực có thể thấy được chút ít trong nháy mắt d ô đès đã bị hấp dẫn đi vào kha kha không sai đi đây cũng là đế đô thậm chí đế quốc hay nhất có danh khí nhất hàng rèn bên này thợ rèn là đế quốc ưu tú nhất đứng đầu đại sư đặc biệt là cách lỗ đặc đại sư tác phẩm tại toàn bộ đại lục trên tuyệt đối đều được cho thượng thừa tác phẩm nhìn rô đès dáng dấp lao luân tư thỏa mãn giải thích xác thực bên này đồ vật không có bất luận cái nào là kém có thể đều là võ giả tha thiết ước mơ chân bảo một loại rất tốt nhìn những đồ vật này nghe lao luân tư giải thích rô đ ẹ p bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy cách lỗ đặc đại sư mình cũng hơi có nghe thấy nghe nói là đại lục đứng đầu đại sư đế quốc đệ một đại sư hắn tác phẩm tự nhiên kém không được bất quá giờ khác này cũng là âm thầm đánh c h ố n g lui quân như vậy địa phương tiêu phí phòng t r ư ờ n g không thấp đi sờ sờ chính mình khô q u ắ t túi tiền âm thầm cười khổ chính mình điểm kia tài sản hay là đối với người bình thường mà nói không ít có thể nhàn nhã trải qua không ngắn một quang thời gian thế nhưng tại như vậy địa phương liền có vẻ như mối bỏ b i ể n không đủ nhấc lên Cho dù là thêm vào bị đặc trước c thêm khi vào dù là bị đi ư ân đột nhiên nếu h nếu h chính mình lông mày dồ đẹp nghi hoặc hướng về nghiêng người phương hướng nhìn lại cảm giác lúc này ở bên kia tựa hồ có đồ vật tại hô hoán chính mình một loại lực kéo tại dẫn dắt chính mình chịu đến cái cố này mạc danh khí tức dẫn dắt hàn đâu khí trong cơ thể có vẻ có một ít hưng phấn chủ nhân chính là nó qua xem một chút đồ vật này có gì đó quái lạ cũng là cảm nhận được d ô đẹp tình huống trong cơ thể chuyển đến hiên viên âm thanh đi tới này bức tường trước mặt chỉ thấy chỉnh diện trên vách tường liền treo một bộ ám hát sắt c h i ế n giáp hay là đã không sưng được c h i ế n giáp chẳng qua là đơn giản hai cái miếng lót vai một mảnh c h e ngực còn có bao cổ tay một đôi muốn dẫn một cái cùng với một đôi bảo vệ đùi c ù n g cổ chân bảo hộ sáo liền tính toàn thân trang bị xong xuôi cũng bao trùn không tới năm một mươi địa phương được cho rất đơn giản cho là liền lại như vậy đơn giản nhưng đem hết thảy bộ vị yếu hại toàn bộ đều cho bảo vệ lên nhìn kỹ lại hiển nhiên bộ này hộ giáp trưng bày ở chỗ này đã có một ít năm tháng mặt trên mơ hồ cho thấy một ít dị xét để nó càng là có vẻ bình thản mà cổ phát khiến người ta không nhìn ra bất kỳ đặc t h ủ nhưng mà liền lại như vậy một bộ hộ giáp nhưng là để d o d e s cảm nhận được không giống nhau khí tức không sai chính là nó tản mát ra khí tức dẫn dắt chính mình d o d e s ngươi làm sao vậy phát hiện bên người rỗ đ ẹ t có một chút không đúng nhìn hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt bộ này cổ xưa hộ giáp một bên lao luân tư không nhịn được hỏi đồng thời mình cũng là kỹ càng nhìn đi không khỏi nhịn nhũ mày một bộ đơn giản không thể đơn giản hơn nữa bình thường không thể lại bình thường hộ giáp ngược lại mình là nhìn không nổi như vậy hộ giáp chỉ có thể đưa về hạ lưu hộ giáp hàng ngũ tốt hơn so với nó hộ giáp chính là rất nhiều bất kể là toàn diện tính khôi giáp vẫn là gần như hộ giáp khắp nơi không nghĩ tới như vậy trong điếm dĩ nhiên cũng sẽ c o này các thứ để hắn thoáng thất vọng bộ này hộ giáp là lão bản của các ngươi chế tạo nhìn một lúc lâu hít sâu một hơi mang theo một tia nghi hoặc ngự khí hướng bên người điếm viên hỏi dò dò đẹp nhưng không hy vọng xuất hiện lần nữa lần trước mua ám long lúc tình cảnh chính mình dĩ nhiên đem người khác đợi đời, đời t ư ờ n g truyền đồ vật coi trọng cũng còn tốt một phen cầu xin mới bắt đến mà bên này thì không như vậy nếu như cũng là đụng phải tình huống kia thì phiền thoái đầu tiên chính mình cũng không đủ tiền đánh động ông chủ thứ yếu như vậy đại cửa hàng bọn họ không thể nào bởi vì việc gì mà đem chính mình tổ truyền bảo vật lấy ra bán đấu giá trừ phi đến cùng đường mạt lộ mức độ cái này cái này là cách lỗ đặc đại sư tại một lần ra ngoài cổ di tích đến thời điểm thu hồi đến một bộ hộ giáp không có chỗ đặc biệt gì do dự chất liệu coi như không tệ cho nên mới chạy xuống treo ở chỗ này bán ra thế nhưng này đều gần như thời gian ba năm không có bất luận người nào hỏi thăm quá ngài sẽ không coi trọng nó chứ mang theo nghi hoặc vẻ mặt nhìn trước mắt khác h nhân rất kỳ quái nhiều như vậy đồ tốt đều ở bên kia tại sao hết lần này tới lần khác coi trọng cái thứ này phải biết đồ vật này có thể là trừ cách l ô đặc đại sư so sánh với coi trọng ở ngoài không có ai cảm thấy có gì thường gì chỗ thời gian ba năm không có bất luận người nào hỏi thăm còn chưa tính nhìn hắn dĩ nhiên sinh ra điểm điểm dị xét đủ có thể nhìn ra đây là một bộ hạ đẳng hộ giáp nếu như không phải cách lỗ đặc đại sư chiếu cố tin tưởng cũng sớm đã ném ra ngoài đi bao nhiêu tiền ta mua. nghe được đ i ế m viên rô d e s trong lòng vui vẻ thầm hô may mắn như vậy xem ra hẳn là không cần ra giá bao nhiêu tiền liền có thể bắt đến mới đúng tuy rằng cũng không biết tình huống cụ thể thế nhưng chỉ dựa vào chính mình phần cảm giác kia đã đáng giá liều một lần hay là kiện bảo bối cũng khó nói chuyện này ngay chờ ta đi hỏi hỏi lão bản chúng ta nghe được rô d e s cái kia điếm viên sắc mặt một bên trở nên có một ít quái dị bất đắc di thở dài một tiếng trầm mặc một lúc sau cấp tốc trả lời sau đó xoay người hướng về bên trong gian phòng kia chạy đi d o d e s ngươi làm sao mua nó không nhìn xem những khác bên kia nhiều như vậy tùy tiện một cái tin tưởng cũng so với cái này được rồi điếm viên sau khi rời đi lao luân tư cũng là nghi hoặc nhìn rổ đẹp hỏi dò sợ không có tiền vẫn là làm sao yên tâm lucy a tiểu thư nói đây là nàng đưa cho ngươi ngươi không cần lo lắng giá tiền phương diện tuyển một bộ hảo hộ giáp đối với ngươi trợ giúp bao lớn ngươi hẳn phải biết tựa hầu nghĩ đến cái gì bình thường lao luân tư bổ sung nói rằng đúng vậy ngươi không muốn khách khí với ta coi như làm ta là đáp t ạ đi nhìn những khác ta nghe nói cái này trong điếm có một bộ chiến giáp không sai là gần nhất mới ra lô một bộ cách lô đặc đại sư tự tay chế tác không nhìn xem đồng dạng nghi hoặc nhìn rô d e s l u c i a cũng là không rõ hỏi chương 8 á m ám long mê hoặc không cần liền cái này ngưng mắt nhìn này một bộ chiến giáp rô d e s khẳng định nói cái loại cảm giác này không ngừng dẫn dắt chính mình rất kỳ diệu tựa hồ đang không ngừng triệu hoàn chính mình giống như vậy quyết định dù như thế nào cũng muốn bắt được đồ vật này là phúc hay họa chính mình cũng không quan tâm bính quá là tốt rồi không chừng vẫn là một bà bối nghi hoặc nhìn jones l u c i a cùng lao l u ậ n tư thậm chí một bên vẫn đều chưa từng nói qua thoại nỉ h cổ lễ đều rất khó hiểu không rõ ra h ỏ a này chuyện gì xảy ra như thế cơ hội tốt bại ở trước mặt của hắn không quý trọng không chọn một bộ hảo hộ giáp nhưng chọn chúng này đ ố n g đồng nát sát vụn chào ngài ngài xác định muốn bộ này chiến giáp sao chủ nhân vừa lúc ở bên trong hắn nói nếu như ngài thật sự muốn liền tự mình đi vào với hắn nói giá cả không tới chốc lát thời gian cái kia điếm viên vội vội vàng vàng chạy đến đi tới r ồ đẹp trước mặt thở hồng hộc nói rằng trong mắt mang theo nghi hoặc cũng không rõ trong lòng càng là âm thầm kỳ quái chủ rất ít người đến trong điếm liền tính đến vậy là vội vã rời đi thân phận của hắn vẫn là một cái mê t h ậ mà chí chính mình cũng không biết, chứ chi mình không đừng nói biết, l người、khác. chính mình từ nhỏ tại nhà này trong điếm công tác, nhiều năm như xuống, từng từng nhân người này chẳng Nhữ nhữ nghi ngờ gặp gỡ chưa Trước tại điếm tới ai. đi rồi khác, hạ thấy chủ chó? Thấy hỏi. tác, có cấp mắt mày từ ta? là vậy đẹp số lẽ bên người lao luân tư nhưng là lộ ra cổ quái t h ầ n sắc chỗ ngồi một tên võ giả đặc biệt là tại đế đô bên này có nhất định địa vị võ giả người nào không biết nhà này hàng rèn địa vị thế nhưng cho dù là như vậy nhưng không có ai biết hậu trường ông chủ là ai chỉ là tại trong truyền văn nghe nói là một cái tương đương nhân vật rất giỏi đứng đầu đại sư cường g i ả t u y ệ t thế có người nói hắn đã từng tự tay chế tạo ra một bộ thần binh lợi khí hơn nữa cách l ô đặc cũng là hắn đồ đệ người như vậy muốn gặp dồ đèn không khỏi những mày đầu đi ánh mắt nghi hoặc nhìn điếm viên mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc lẽ nào bộ này đồ vật cũng thật là bà bối tinh tế lại nhìn một lần âm thầm lắc đầu tuyệt đối không thể nào được mang ta đi c h ầ m ngâm một chút vì bộ này hộ giáp xem ra nhất định phải đi một chuyến rồi đáp ứng điếm viên yêu cầu tại lao luân tư ánh mắt nghĩ hoặc tại l u c i a không rõ ánh mắt tại điếm viên ánh mắt phức tạp ở giữa chậm rãi đi theo điếm viên hướng về bên trong gian phòng đi đến đi đến phòng bên trong một mảnh không đãng không có bất kỳ bóng người nào chính đang nghi hoặc thời điểm chỉ thấy cái kia điếm viên nhấn thiết kêu căng bên cạnh một cái cái nút một trận thanh âm trầm thấp chuyển đến trong nháy mắt chỉ thấy bức tường kia tường từ từ mở ra hiện ra nhảy một cái dài lâu địa đạo hướng về phía trước không ngừng kéo dài chính mình thậm chí một chút không cách nào nhìn thấu dưới đáy tình hình đi thôi thở ra một hơi quay đầu lại nhìn rộ đèn cái kia điếm viên chậm rãi nói rằng tại hắn dẫn dắt đi rộ đèn chậm rãi đi theo đi vào theo này nghiêng xuống địa đạo mượn yếu ớt ánh lửa chậm rãi đi tới đi sau một khoảng thời gian nhất thời cảm giác được một cô âm ớt quay đầu lại nhìn vừa n ã y chính mình tiến vào cái kia môn giờ khắc này như một cái lô thủng bình thường nhỏ hẹp vòng qua một chỗ ngặt rất nhanh đi tới một gian nhà đá trước đó đi tới nơi này biên cái kia điếm viên chậm rãi đi tới trước cửa đá cung kính hướng về bên trong nói rằng chủ nhân hắn đã đến, đến rồi ân để cho hắn đi vào ngươi đi xuống trước đi sau một k h ắ c bên trong thạch thất truyền đến một trận thanh âm chấm thấp sau đó chỉ thấy cửa đá chậm rãi mở ra tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian âm thanh có vẻ đặc biệt rõ ràng ở cái này điếm viên thối lui sau khi nhìn một chút trong thạch thất giờ khác này một cái đầu đầy tóc bạc lao giả chính đoan chính ngồi ở một tâm trước bàn đá mà trước bàn chính bậy một thanh trường kiếm một thanh màu đỏ rực trường kiếm chậm rãi l a o chùi chăm chú chú ý nhưng là không quay đầu nhìn quá chính mình một chút không tiến vào chính đang rộ đẹp nghi hoặc thời điểm người kia đột nhiên thả xuống trường kiếm trong tay thở ra một hơi nhàn nhạt hỏi tham kiến tiền bối vội vã tiến lên đến đến lao giả trước mặt cung kính hành lễ ha ha không nên cùng ta lão đầu này từ khách khí như vậy ngươi xem một chút t h a n h kiếm này làm sao ha ha nở nụ cười chỉ chỉ bên người cái ghế ra hiệu rô đès ngồi xuống sau đó tỉ mỉ trên bàn trường kiếm hỏi không rõ tại sao hỏi chính hắn một lẽ nào tới tìm mình không phải là vì hộ giáp sự tình tuy rằng như vậy rô đès vẫn là tinh tế quan sát một lần trên bàn trường kiếm toàn thân màu đỏ tại ánh lửa soi sáng dưới mang theo một k i a lưu vận lúc sáng lúc tối làm cho người ta một loại cảm giác thần bí kiếm dài lần trước ba phần trung gian nhảy một cái danh xuyên qua toàn bộ thân kiếm không có đặc biệt tạo hình rất c ổ p h á c làm cho người ta một loại trầm ồn cảm giác vậy chính là vào lúc này chính mình một tia tóc lững lờ hạ xuống vừa vặn s ẹ t qua mũi kiếm trong nháy mắt chỉ thấy tóc dài bị tức vì làm hai đầu không có bất kỳ kéo theo lúc lững lờ hạ xuống trong mắt hơi h í p thân xác nhất thời nghiêm túc thổi hào đoạn phát vô cùng sắc bén nhưng từ vẻ ngoài cùng vừa nay đoạn phát tới nói tuyệt đối được cho một thanh đứng đầu tuyệt thế bảo kiếm tại thâm nhập quan sát lại có thể cảm nhận được nồng nặc nguyên tố khí tức hỏa nguyên tố không sai chính là nồng nặc nguyên tố khí tức hào kiếm quan sát đến bên này joseph không nhịn được cảm khái nói rằng nói thật thanh kiếm này tối giác là hiện nay chính mình gặp qua tối thích hợp bản thân trường kiếm thuộc tính cũng như thế như vậy bảo kiếm là võ giả thứ mà đến cả trong mơ cũng thèm khát ha ha là không sai vừa rèn làm ra vẫn sao c ó sâu ra công tin tưởng lại là một thanh thần binh lợi khí đi nó rất thích hợp n g ư ờ i không phải sao khẽ mỉm cười tự hào nhìn trên mặt bàn bảo kiếm lao giả nhàn nhạt hỏi là rất thích hợp bất quá rất đáng tiếc ta có thuộc về mình kiếm rồi không biết tiền bồi tới tìm ta có chuyện gì không cười khổ một tiếng tuy rằng thích hợp bản thân thế nhưng thanh kiếm này cũng không phải có thể có được đầu tiên tại phương diện giá tiền khẳng định liền có thể dọa lui chính mình không có tiền vẫn là thế nào nếu như ta đưa nó bạch đưa cho ngươi đây tựa hồ xem thấu rộ đẹp ý nghĩ lao giả kế tục bàn hỏi k h á i k h á i khục tiền bối không nên cùng ta nói d ẫ đi thẳng không như vậy bảo kiếm chỉ cần một khi xuất thế tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý dùng giá trên trời đến thu mua cùng theo đuổi đi tiểu tử vô năng không dám đòi hỏi huống hồ ta cũng có chính mình binh khí rất hợp tay rất yêu thích cho nên liền tính kiếm này cho dù tốt cũng sẽ không đòi hỏi ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú nhìn lao giả d ô đẹp trịnh trọng nói xác thực ám long tuy rằng thuộc tính không hợp chính mình thế nhưng n g c ũ cũng coi là một thanh tuyệt thế thần binh chỉ cần mình tỉnh lại kiếm linh tin tưởng sẽ không so với một thanh này bảo kiếm kém lại nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này chính mình nên cũng biết cầm này dễ thấy trường kiếm dạo chơi không có thực lực đây không phải là muốn chết sao ha ha không sai vẫn tính chuyên tâm nghe nói ngươi muốn bộ kia hộ giáp gật đầu cười cười lão giả đem đề tài chuyển rời đến đề tài chính trên nghe được câu này xem như là tùng ra một hơi nói thêm gì nữa chính mình khả năng đang muốn bị đánh động dù sao bảo vật là người người yêu thích liền như h i ể u điệu thục nữ quân tử hào cầu cuối cùng cũng coi như tới trong lòng âm thầm căng thẳng d ô đest thầm nghĩ sau đó thành khẩn nói rằng ân không dối gạt tiền bối tại hạ là nhìn chúng bộ kia hộ giáp cảm giác nó cùng ta tựa hồ hữu duyên giống như tại triệu hoán ta giống như vậy ta chính là bị cái loại cảm giác này hấp dẫn quá khứ triệu hoán mặt liền biến sắc lão giả kia trong mắt trong nháy mắt tránh qua một đạo tinh quang quả nhiên không phải tầm thường vật phẩm lúc trước cách lỗ đặc phải đem nó nấu lại một lần nữa rèn đúc ta không có để xem ra là chính xác rồi thi thao tự nói sau khi quay đầu nhìn r o d e s nói rằng bộ kia hộ giáp ta bảo tồn rất lâu cho nên không lớn toàn bán ra ngươi có thể tuyển những khác trong điếm đồ vật theo ngươi chọn giảm tám phần trăm ưu đãi tiền bối lần này r o d e s nhất thời sốt ruột được rồi đề tài liền như vậy kết thúc ân ngươi nói ngươi có kiếm nằm đến cho ta nhìn một chút coi như làm là cảm tạ ngươi cho ta tin tức kia thủ lao đi nhìn một chút rổ đẹp phía sau vỏ kiếm lao giả thản nhiên nói nhìn lao giả đây nhất định ánh mắt nhìn hắn kiên định n g ư ỡ khí rổ đẹp hâm thầm hối hận sớm biết như vậy liền không nói chuyện kia tình chính mình thật gở nhất thời hắn tâm rơi xuống tới đáy cốc một trận thở dài chậm rãi rút ra ám long đưa đến lao giả trước mặt trong lòng nhưng là đang tìm tư làm sao kế tục tranh thủ kiếm này tên là ám long là một vị đại sư tổ truyền đồ vật tại hạ coi trọng tại một phen cầu xin sau khi cái kia đại sư xem ở hạ dụng tâm thành khẩn nhịn đau cắt thịt tặng cho tại h ạ n h ì n thấy cầm ám long sắc mặt nghiêm túc lao giả dồ đẹp thấp giọng giới thiệu ám long không hổ là ám long quả nhiên là bảo kiếm vị đại sư kia là ai thậm chí có như vậy bảo kiếm kiếm linh ha ha không nghĩ tới bình sinh lại có thể nhìn thấy như vậy bảo kiếm cũng coi như là không hắn đi kiếm linh nhưng chưa thức tỉnh liền có khí thế như thế không hổ là thần khí liệt diễm không nghĩ tới ngươi còn chưa xuất thế liền gặp phải như vậy bảo kiếm tại ám long trước mặt liệt diễm bất quá là phàm khí thôi t e rữ ý n vn tiểu tử ngươi không là ưa thích bộ kia hộ giáp sao có thể cho ngươi bắt ngươi c h u ô i này bảo kiếm trao đổi đồng thời ta đem c h u ô i này liệt diễm cho ngươi yên tâm hiện tại vẫn không có cẩn thận xử lý lại quá thời gian một tháng tất nhiên xử lý x o n g tất đến lúc đó một khi xuất thế tuyệt đối không kém bất kỳ một thanh thần binh lợi khí cùng ngươi thuộc tính cũng đúng lúc ăn khớp nó đều sẽ càng thêm thích hợp ngươi làm sao đương nhiên nếu như ngươi không hài lòng ta có thể cho ngươi còn lại bồi thường mặc cho ngươi lựa chọn như thế trong điếm đồ vật chỉ chốc lát sau lão giả kinh hô ám long để hắn thần tình đại biến lập tức mang theo cực nóng ánh mắt nhìn d ồ đ ẹ t hỏi giò nói thật trong n g á y mắt này d ồ đ ẹ t thật là có một điểm bị đánh động hồng kiếm tên là liệt diễm rất tốt tên rất chuẩn xác cũng rất thích hợp bản thân thêm vào bộ kia hộ giáp cùng còn lại quyền lựa chọn xác thực rất mê người thiếu một chút liền đem hảo cái chữ này bật thốt hảo chữ liền cái đem lên. này không được ám long theo ta cùng nhau đi tới không phải còn lại đồ vật có thể sánh được hơn nữa nó lấy nhận ta làm chủ không thể trao đổi đã như vậy ván bối không thể làm gì khác hơn là cáo tử bộ kia hộ giáp không muốn cũng được do dự hồi lâu thời gian một trận thở dài dồ đẹp cười khổ nói rằng điều kiện rất mê người thế nhưng đáng tiếc là chính mình vô phúc hưởng thụ các loại không nên gấp gáp đi vẫn muốn điều kiện gì ngươi có thể mở chỉ cần ta làm được đều có thể làm sao suy nghĩ một chút như vậy cơ hội bỏ lỡ cũng chưa có vội v à n g kéo lại muốn chạy dồ đèn lao giả lo lắng nói rằng hắn lúc này cùng trước đó trầm ồn tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng chương tám mươi lăm chiếm được toàn không luồng công phu không có cần thiết ám long ta là không thể nào đem ra trao đổi bất luận là đồ vật gì đối với một võ giả mà nói hắn kiếm liền là sinh mệnh kiếm còn người còn vong kiếm nhân vong nếu như ngay cả này không có chút nào biết ta tin tưởng ngươi cũng không có tư cách bị thành làm một người không đúc đại sư bởi vì ngươi không có tư cách đó lạnh lùng nhìn lao giả trước mắt giờ k h ắ c này trước đó mê hoặc hoàn toàn bị bỏ đến sau đầu nắm thật chặt t á m long cảm thụ nó khí t ứ c dô đèn thản nhiên nói đối với lao giả này cũng là không còn lúc trước tôn kính cùng ngưỡng mộ đột nhiên ngay dô đèn nói dứt lời trong nháy mắt đó trong tay ám long tránh qua một đạo lưu vận một vệ tám hào quang màu đen long lánh lập tức theo thân kiếm dĩ nhiên nhập vào r o d e s trong cơ thể một cố lạnh leo khí tức truyền khắp toàn thân cuối cùng hình ảnh ngắt quãng tại chính mình trên cánh tay đột nhiên xuất hiện biến hóa để r o d e s cùng lão giả hai người đều sửng sốt một chút không nghĩ tới vào thời khắc này ám long dĩ nhiên sinh biến vội vàng s ố c lên chính mình tay háo hướng trên cánh tay nhìn lại chỉ thấy trên cánh tay phải giờ khắc này dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hình xăm một chút liền nhận ra dĩ nhiên là ám long g á n g dấp kiếm linh nhận chủ cùng rỗ đẹp nghi hoặc tuyệt nhiên ngược lại nhìn thấy tình cảnh này lão giả kia thay đổi sắc mặt chăm chú nắm lấy rỗ đẹp tay tinh tế kiểm tra một phen mang theo một mặt khó mà tin nổi nói rằng kiếm linh nhận chủ nghi hoặc nhìn lão giả tựa hồ hắn biết một những chuyện gì ám long không phải đã nhận chủ quá sao tại sao lại tới một người kiếm linh nhận chủ hay là ngươi không biết chân chính thần binh lợi khí cùng binh khí to lớn nhất khác biệt chính là có không có thuộc về nó linh hồn một thanh có chính mình linh hồn kiếm mới có thể được cho một thanh hảo kiếm Cũng tỉ như nói diễm, cũng là bởi vì không có thuộc cho cỡ sắc cỡ như nói không mình linh hồn, cho nên bất luận nó cỡ nào sắc bén, cỡ nào tỉ bất diễm, bởi lửa là vì về đây á n thanh không xưng thần binh g quý chỉ có thể coi là được với một thanh bảo kiếm, không thể thể khí. một bảo với kiếm, lợi là là đ chính là to lớn nhất khác biệt mà có kiếm linh thần binh nhận chủ ngoại trừ thần binh tự thân dọn nhỏ máu nhận chủ thu được thừa nhận ở ngoài càng chủ yếu chính là kiếm linh nhận chủ đạt được thần kiếm nhận chủ mà không có được kiếm linh nhận chủ cái kia cùng bình thường bảo kiếm không hề khác gì nhau vừa nay tiến hành chính là kiếm linh nhận m hủ tuy rằng trôi này ám long kiếm linh không biết nguyên nhân gì bị phong tỏa tiến vào ngủ say thế nhưng nó ý thức đã nhận chủ từ giờ khắc này bắt đầu ngươi mới là nó duy nhất chủ nhân chỉ cần ngươi bất tử nó liền bất d i ệ t sẽ không chuyển biến chủ nhân những này tin tưởng sau đó ngươi có cơ hội biết nhìn rô đèn nghi hoặc g i á n g dấp l ã o giả một trận thở dài sau khi giải thích nói rằng nghe l ã o giả rô đèn lâm vào chấn động ở giữa kiếm linh nhận chủ chính mình vẫn là đệ một lần nghe nói thì ra là như vậy nói như vậy giờ khắc này mình mới có thể cũng coi là ám long chủ nhân chân chính thiên ý hay là đúng là thiên ý đi cũng được cường cầu không được hữu duyên không phân thiên ý t r e o người a nó i c h u n g quy là thuộc về ngươi không sai ngươi nói rất đúng ta xác thực không chú ý võ giả chủ yếu nhất một điểm cũng là binh k h í chủ yếu nhất một điểm tâm mới là trọng yếu nhất ha ha ha thì ra là như vậy xem ra vẫn quấy nhiễu ta vấn đề muốn tiếp xúc cũng được ngươi không là ưa thích bộ kia hộ giáp sao cầm đi đi hy vọng nó có thể ở trong tay ngươi tỏa sáng mới hào quang ta tin tưởng nó không đơn giản ta gọi tắt long sau đó có cái gì có thể tới bên này tìm ta đồ vật này ngươi cầm tại cảm khái sau khi mang theo một mặt tiếc nuối cùng c ư ờ i khổ lão giả móc ra một cái màu tím huy chương đưa tới rỗ đẹp trong tay trầm giọng nói rằng trên mặt vừa có sai lầm lạc cũng có hưng phấn loại vẻ mặt kia khiến người ta khó có thể ngôn ngữ khiến người ta nghi hoặc không ớt thật sự đương nhiên những này đều không trọng yếu trọng yếu là chính mình cuối cùng cũng coi như nghe được cái này lao tiền bối nguyện ý đem bộ kia hộ giáp cho mình tất cả chiếm được như vậy bất ngờ thậm chí để hắn có một chút không thể tin được cho ngươi ta liền không ra sẽ bàn giao nhân cho ngươi yên tâm hy vọng cố gắng quý trọng như đối đại á m long một trận thở dài lời nói có một ít cô đơn cùng trầm trọng dù sao cũng là nhiều năm cất giấu đồ vật cứ như vậy cho người khác trong lòng khó tránh khỏi không mớn đặc biệt là tại biết nó thật sự không tầm thường thời điểm、ta、tạ tạ tiền bối ta nhất định sẽ cố gắng yêu quý đột nhiên xuất hiện kinh h ỉ để rỗ đẹp tâm tình trong nháy mắt từ đáy cốc tăng vọt đến đỉnh núi mang theo một tia kích động run dày cấp tốc nói rằng không thừa bao nhiêu tâm tình đi quan sát trong tay cái viên này huy chương cấp tốc thu vào chính mình trong lòng trong mắt của hắn tràn đầy trờ mong bộ kia hộ giáp rốt cục là của mình ý nghĩ này tràn ngập hắn toàn bộ não hải một phen bàn giao nhìn rỗ đẹp rời đi âm thanh lão giả một trận thở dài chậm d ã i đóng lại cửa đá ngồi ở trước bàn nhìn liệt diễm ánh mắt nhưng là phức tạp vô cùng vốn cho là này đem là chính mình suốt đời đắc ý tác phẩm không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy tình giờ khác này xem liệt diễm nhưng là nhiều thêm một phần bất đắc di cùng bất mãn nhẹ nhàng xoa xoa liệt diễm hắn biết mình cần đi đường vẫn rất dài nhìn cửa đá một trận thở dài không đơn giản người trẻ tuổi thần khí nhận chủ tin tưởng sau đó sẽ có mãnh liệt vì làm đi hy vọng không để cho ta thất vọng chúc mừng ngươi ngươi là chủ nhân đệ một cái tiếp kiến người hơn nữa dĩ nhiên đem bộ kia hộ giáp đưa cho ngươi ngươi vận may rất tốt mang theo rổ đẹp hướng mặt đất đi đến trước đó dẫn hắn đi vào cái kia điếm viên ước ao nhìn rổ đẹp nói rằng vẫn may thôi một trận cười khổ xác thực là vẫn may hắn biết lão giả sở dĩ nguyện ý đem hộ giáp giao cho mình hơn nửa nguyên nhân là bởi vì ám long tác dụng đi đặc biệt là cuối cùng đ ổ i biến vàng không nhất định đem cùng bộ kia hộ giáp vô duyên một đường leo lên đi ra mặt đất c h ó i mắt k i a sáng để hắn h i ế p h i ế p nhãn vang lên lao luân tư cùng l u c i a còn có nỉ cổ lệ ba người chính chờ ở bên ngoài hậu chính mình vội vàng hướng về bên ngoài đi đến đi đến bên trong đại sảnh lao luân tư cùng l u c i a còn có nỉ cổ lệ ba người không có trong tưởng tượng thiếu kiên nhẫn mà là ở một cái khác điếm viên dẫn dắt đi chính say sưa ngon lành nhìn còn lại binh khí cùng hộ giáp đặc biệt là lao luân tư có thể cảm giác được con mắt của hắn chính đang buốc lên quang nhìn thấy rộ đẹt hòa đến ba người cấp tốc đi tới tỉ mỉ quan sát một vòng không có phát hiện rô đẹp có biến hóa gì lúc này mới tùng ra một hơi như thế nào lucy a nghi ngờ hỏi rô đẹp cái kia không che giấu nổi hưng phấn ánh mắt cùng vẻ mặt làm cho nàng đã đoán được một cách đại khái nhìn thấy cửa hàng này ông chủ hắn cùng ngươi nói cái gì dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng lao luân tư so sánh với bình tĩnh lập tức đem để tài cắt vào đến quỹ đạo ở giữa cũng không có cái gì chính là một phen bàn giao thôi ha ha cuối cùng là muốn đến bộ kia hộ giáp Lộ ộ ra m theo tia xuất p á t từ nội tâm thật trước t nội nụ cười đẹp hương phân nói. Ngươi thật sự dự định muốn nó. Như trước mang cười rồ đẹp h sự dự phần không rõ lao tư vẻ mặt đau khổ hỏi, thật sự hoài nghi ra hỏa luân này rõ lao đau ra tư mặt vẻ sự chủ ó p ả i hay không Theo h nao tản. có c một ít theo chủ nhân phân phó bộ này hộ giáp bắt đầu từ bây giờ là ngươi rồi cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống cái kia một bộ hộ giáp tiến hành tỉ mỉ đóng gói sau khi cái kia điếm viên trở lại mấy người trước mặt đem hộ giáp đưa cho r ồ đẹp cung kính nói ân cảm tạ khẽ mỉm cười cẩn trọng kết quả hộ giáp vội vàng thu vào chính mình trong lòng rất sợ sẽ làm mất đi hoặc là h ỏ n g rồi cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp để lao luân tư cùng l u c i a còn có nỉ g h cộ lệ lách người nghi hoặc không nớt kha kha miễn phí đưa đi chúng ta đi ra ngoài chuyện lần này t ì n h cảm tạ các ngươi tất cả quyết định lần này tâm tình thật tốt rổ đẹp cao hưng nói hừ sẽ đưa như thế một đồ vật đều có thể đem ngươi nhạc thành như vậy nữ môi lao luân tư liếc mắt bất đắc dĩ nói ngươi không nhìn xem những đồ vật khác sao coi như làm là ta báo đáp ngươi nguyên vốn là cho r ồ đẹp mua đồ hiện tại hắn không có mua muốn đi l u c i a có một chút làm khó dễ không cần đây chính là đồ tốt nhất chỉ chỉ chính mình trong lòng r ồ đẹp mỉm cười nói rằng tại hai người nghi hoặc cùng phiền muộn ánh mắt ở giữa bốn người hướng về ngoài quán đi đến trong bất chi bất giác đã là lúc xế chiều lúc này mới nhớ tới không c ó ăn cơm tại lao luân tư dẫn dắt đi đi tới một nhà đại trong t i ể u điếm tự nhiên chính là l u c i a làm chủ dừng lại một trận phong phú món ngon để rô đạt hảo hưởng thụ tốt một phen thuần khiết đế đô phong vị cùng đặc sắc thức ăn an cứ gọi thẳng đã n g h i ề n sau khi ăn xong thời gian không còn sớm mọi người chuẩn bị trở về đến phủ đệ bên kia đi các người đi về trước đi ta dự định đi dạo đi tới bên xe ngựa do dự một chút rô đạt nhìn ba người nói rằng yên tâm đi bên này nhưng là thiên tử dưới chân sẽ không có chuyện gì lại nói nữa ở chỗ này đánh không lại còn có thể chạy bất quá ta liền một cái tiểu lính đánh thuê người khác còn có thể ăn ta phải không nhìn ba người g i á n dấp j o s e s cười khổ nói rằng quên đi chính ngươi nhìn làm đi cẩn trọng một chút nhớ tới sớm một chút trở về chúng ta liền đi trước lucia vẫn ở bên người còn có hai cái một mặt nghiêm túc người trung niên bảo hộ mặt khác lén lút diện cũng có không ít nhân bảo hộ bọn họ tự nhiên là không thích hợp tại như vậy phi thường bên trong thời gian nhiều ở bên ngoài làm vô vị lưu lại lưu lại rỗ đẹp một người đoàn người chậm rãi khởi hành hướng về phủ đệ phương hướng khai phá mà đi nhìn đi xa xe ngựa yên lặng trong lòng hộ giáp khoe miệng lộ ra một nụ cười chậm rãi hướng về phương hướng ngược nhau đi đến một người cuối cùng cũng coi như có thể cố gắng đi dạo một chút h ừ cuối cùng cũng coi như chịu một người một chỗ sao lần này ta nhìn ngươi còn có năng lực gì mà đang ở rỗ đẹp một người vừa một chỗ chốc lát cách xa ở trong phủ nầy nghe thuộc hạ hồi báo lộ ra một nụ cười lạnh lùng sau khi tự nói nói rằng sau một k h ắ c đột nhiên đứng lên hướng về bên ngoài đi đến ngươi dẫn người chuẩn bị một chút chúng ta đi sẽ sẽ ra hỏa này cho hắn biết cái gì gọi là không thể đắc tội cái gì gọi là cấp thấp lính đánh thuê một tiếng cười lạnh tại đi qua thị vệ kia bên người thời điểm thấp giọng nói rằng lập tức nên ngang rời đi nhìn n i ư thân ảnh thị vệ kia một trận thở dài âm thầm vì cái kia đáng thương lính đánh thuê cầu khẩn đắc tội thiếu ra hắn đúng là hoặc không nhịn được hy vọng có thể sống sót nhìn thấy ngày mai thái dương đi một hồi âm mưu chính đang chuẩn bị thân là người trong cuộc rỗ đẹp nhưng chút nào không có ý thức đến như trước tại thản nhiên tự đắc đi dạo chương tám mươi sáu trên hát bảng nhìn đầy đường phồn hoa cảnh tượng nhàn nhã đi ở trên đường cái tựa hồ rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy quá một cái hạ buổi trưa đi dạo hảo mấy con phố đạo nghĩ đến chính mình vẫn là một lính đánh thuê tại một phen tìm hiểu dưới tìm đế đô lính đánh thuê hiệp hội vị trí nhìn ra ra vào vào lính đánh thuê cùng to như vậy lính đánh thuê nhà lớn âm thầm cảm khái không hổ là đế quốc lính đánh thuê hiệp hội tổng bộ vị trí không phải lam b a n g thành có thể so với hầu như cả con đường đạo đều bị nhà này kiến trúc nói chiếm đi vào nhìn thoáng qua rộng rãi khí thế nhà lớn cùng mấy cái đánh chữ hít sâu một hơi hướng về bên trong đi đến bên trong đại sảnh trật ních vô số người lính đánh thuê có lĩnh nhiệm vụ có giao nhiệm vụ tình cảnh có thể không phải bình thường phôn hoa cấp tốc tiến lên nghĩ đến chính mình tùy tùng giả tật phong lính đánh thuê đội chấp hành lần này hộ tống nhiệm vụ còn chưa trao trả vội vã tiến lên tìm tới giao nhiệm vụ quầy hàng sau khi trải qua một p h e n xếp hàng cuối cùng cũng coi như đến phiên chính mình trao trả nhiệm vụ chào ngài ta đến giao nhiệm vụ đào ra bản thân lính đánh thuê tạp giao cho trước mặt tiểu thư rồi đẹp khách khi nói xin chờ một chút tiếp nhận lính đánh thuê tạp sau khi cấp tốc xử lý sau một khắc nữ tử kia lộ ra vẻ một tia kinh ngạc thân sắc chào ngài khách nhân tôn quý ngài thuộc về tật phong lính đánh thuê đội thành viên lần này các ngươi tật phong lính đánh thuê đội hoàn thành một cái cấp a hộ tống nhiệm vụ lính đánh thuê đội đem c ó thể thu được một n g h n điểm cống hiến ngài cũng đem thu được hai trăm vinh dự điểm đã tổn nhập ngài dụng binh tạp bên trong hiện tại ngài đã thăng cấp đến hai sao lính đánh thuê hàng ngũ chúc mừng ngài nếu như nguyện ý ngài hiện tại có thể đi đăng ký lính đánh thuê ra đổi lấy hai sao lính đánh thuê huy chương sau một khắc khách khi đưa qua rô đest lính đánh thuê tạp cái kia trước sân khấu tiểu thư mỉm cười nói rằng một n g h n điểm cống hiến hai trăm điểm cống hiến thăng cấp đến hai sao lính đánh thuê nghe đến mấy câu này dồ đẹp trong lòng âm thầm kinh hô trước kia nhiệm vụ này không phải thuộc về b cấp nhiệm vụ sao lúc nào tăng lên bất quá chỉ chốc lát sau cũng là thoải mái lính đánh thuê hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ có vẻ như là có thể không định kỳ t r ư ơ n g mới cùng cải tiến căn cứ nhiệm vụ độ khó cùng hoàn thành tình huống tại kết toán nhiệm vụ thời điểm có thể sẽ tiến hành thay đổi đây cũng rất bình thường ngược lại đối với mình không có chỗ xấu là tốt rồi kha kha hai sao lính đánh thuê lao tử cuối cùng là thoát ly khổ hải tiến bộ một điểm rồi nghĩ tới đây biên khỏe miệng không khỏi ý lộ ra vẻ tươi cười này một quãng thời gian lính đánh thuê sinh hoạt học tập thêm vào s đã cùng bị đặc đám người truyền thụ j o s e p cũng coi như đối với lính đánh thuê thế giới có càng thêm sâu sắc lý giải lính đánh thuê chia làm bảy đẳng cấp một tinh đến thất tinh cấp bảy lính đánh thuê lính đánh thuê đội chia làm một tinh đến năm sao năm cái đẳng cấp nhiệm vụ nhưng là phân chia vì làm mười cái đẳng cấp theo thứ tự là a b c d e dê này bảy cái phổ thông đẳng cấp cùng bên trên sss sss ba cái đặc thu tồn tại đẳng cấp cũng có hình người tượng đem này m ộ ư ơ i cái đẳng cấp phân chia làm một tinh đến thất tinh bảy đẳng cấp cùng lính đánh thuê đẳng cấp liên hệ ở chung một chỗ bên trên ba cái đặc thù tồn tại nhưng là xưng là ba cái tử vong nhiệm vụ lính đánh thuê đội điểm cống hiến cũng chia làm m ộ ư ơ i cái đẳng cấp theo thứ tự là cấp ss bốn mươi nghìn sáu mươi nghìn điểm cống hiến ss một trăm tám mươi nghìn ba hai mươi năm nghìn điểm cống hiến Cấp S8000-1000 đ i ể mỗi công cấp công cấp công công cấp công cấp công cấp công cấp công hiến, hiến, hiến, hiến, hiến, hiến, hiến, hiến. điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm A10000-031500 803-150 153-30 5800 200-300 403-70 53-10 m B E F cái đ ẳ n g cấp nhiệm vụ có thể thu được điểm c ô n g hiến cũng không nhất định một chút các cấp nhiệm vụ đoàn đội thu được điểm c ô n g hiến theo thứ tự là n h ữ n g này điểm cống hiến đem thể hiện ra lính đánh thuê đội có thể đánh giá cấp bậc một tinh lính đánh thuê đội không yêu cầu hai sao lính đánh thuê đội nhưng l à yêu cầu đạt đến 1 0 ờ i nghìn trở lên điểm cống hiến ba sao lính đánh thuê đội là một trăm l i n trở lên lần lượt loại suy bốn sao lính đánh thuê đội năm trăm l i n trở lên năm sao lính đánh thuê đội thì lại muốn khủng bố ba trăm l i n trở lên mà đối lập lính đánh thuê vinh dự điểm cũng chia làm mười cái đẳng cấp theo thứ tự là cấp ss một năm nghìn hai nghìn không vinh dự s cấp s tám mươi nghìn ba mươi năm vinh dự cấp s năm mươi nghìn ba mươi bảy vinh dự cấp a hai trăm ba trăm vinh dự b cấp một trăm một trăm năm mươi vinh dự tám mươi một trăm vinh dự d cấp năm trăm linh ba sáu mươi vinh dự e cấp ba trăm linh ba bốn mươi vinh dự f cấp một trăm năm mươi ba ba mươi vinh dự d cấp năm mươi ba m ư ơ i vinh dự mỗi cái đẳng cấp lính đánh thuê cần thiết vinh dự điểm chia ra làm một tinh không yêu cầu hai sao lính đánh thuê cần hai trăm trở lên vinh dự điểm ba sao lính đánh thuê cần 2.000 trở lên vinh dự điểm bốn sao lính đánh thuê cần 20.000 trở lên vinh dự điểm năm sao lính đánh thuê cần 80.000 trở lên vinh dự điểm sáu sao lính đánh thuê cần 300.000 trở lên vinh dự điểm thất tinh lính đánh thuê cần 600.000 trở lên vinh dự điểm phải biết lính đánh thuê đội nhưng là có bao nhiêu thành viên mọi người cùng nhau tiếp n h ậ n vụ mỗi một cái nhiệm vụ đều có một ít đến phân chia cho lính đánh thuê đội tình huống như vậy dưới chúng nó thăng cấp tự nhiên sắp rồi từ bên này có thể nhìn ra được một lính đánh thuê muốn thăng cấp so với lính đánh thuê đội còn muốn khó cái này cũng là tại sao đại lục này trên tuy rằng năm sao lính đánh thuê đội rất ít thế nhưng có tồn tại mà thất tinh lính đánh thuê trong lịch sử chỉ xuất hiện quá hai cái gần ngàn năm đến càng là một cái đều chưa từng xuất hiện nguyên nhân hắc tiểu tử ngươi vẫn có đi hay không không có chuyện gì mau để cho mở phía sau truyền tới một đại hán tiếng hô vội vàng xoay người nhìn lại nhưng là nhìn thấy giờ khắc này một đại hán đầy mặt thiếu kiên nhận đứng ở sau lưng của chính mình nhìn mình loong loong này mới ý thức tới chính mình đứng ở chỗ này chiếm lấy vị trí này lâu lắm muốn những chuyện kia dĩ nhiên quên đôi ly dưới l u n g túng cười cười vội vàng tránh ra chính mình vị trí rời khỏi giao nhiệm vụ địa phương dựa theo vừa mới cái kia tiểu thư đưa ra đi tới đăng ký lính đánh thuê nơi bên này đối lập mà nói rộng rãi rất nhiều không có chen chúc đám người cũng không có như vậy náo nhiệt tình cảnh rất thuận lợi tiếp cận quầy hàng nắm ra bản thân lính đánh thuê tạp cùng lính đánh thuê công lao trương đưa cho nhân viên phục vụ nói rõ chính mình yêu cầu sau khi rất thoải mái đạt được một cái thuộc về hai sao lính đánh thuê công lao trường bất quá đây cũng là cũng làm cho r ỗ đạt bỏ ra năm cái kim tệ cái giá phải trả thâm hô hắc điếm đồng thời né tránh người phục vụ cái kia mê người khuôn mặt tươi cười vội vàng rời khỏi địa phương này loại nét cười kia tổng thể để r ỗ đạt có một loại cảm giác xấu tổng thể cảm giác rất â m hiểm hắn cũng không muốn để mình đã khô quắp túi tiền lần thứ hai nhỏ đi nhìn t r ê n chúc lĩnh nhiệm vụ khu vực mang theo một tia lòng hiếu kỳ đi tới trong đó Lao lực khí lực toàn khí h t ân mới thật không dễ dàng. Chen bào, nhìn ma tiến tinh thật tren trúc không nhìn dàng dễ vào, bên ả n g t r hiện ra đến vô số nhiệm đến ra vô vụ, số kia h ế n người t h người váng đầu hoa mắt. Tìm một vòng, tuy rằng phát hiện vài vụ, phát cái rằng hiện bản thân lĩnh nhiệm vụ, khắp mọi mặt cũng không n đầu tuy hoa thích hợp khắp thế h mắt. Tim một mọi mặt tệ, n g tạm t h không khỏi không định hề chẳng đô cũng có dự định rời khỏi đế đô đẹp rời rổ ra tay, chẳng qua làm hơi chút nhìn ộ t thôi. lần làm Ấn. Bên kia người làm sao ít như vậy nghi hoặc nhìn một mặt khác một khối màu đen bảng danh sách trước đó vây quanh nhân số rổ đẹp âm thầm nghi hoặc hướng về người ở bên cạnh hỏi g ò người anh em bên kia là tiếp nhận vụ địa phương không người làm sao ít như vậy kha kha tiểu tử người mới tới đây phải không vẫn là nói đệ một lần đến đế đô bên này nghe được dỗ đès hỏi do bên người một đại hán lộ ra một tia gian vừa cười vừa nhìn dỗ đès nói rằng ân thế nào có thể nói cho ta biết một thoáng sao nghi hoặc nhìn đại hán vẻ mặt tại nhìn bên kia thật là ít ỏi người dỗ đès nghi hoặc càng sâu như vậy bảng danh sách đế quốc chỉ có năm cái lính đánh thuê hiệp hội có đều là loại cỡ lớn lính đánh thuê hiệp hội nói thí dụ như bên này đế quốc lính đánh thuê hiệp hội tổng bộ phía đông lính đánh thuê hiệp hội tổng bộ vùng phía tây lính đánh thuê hiệp hội tổng bộ cùng nam bộ cùng với bắc bộ lính đánh thuê hiệp hội tổng bộ mới có đồ vật kia gọi là h ắ c bảng kha kha mặt trên nhiệm vụ bình thường không bị người khác ham o nên tại người bên kia tuyệt đại đa số đều là ám hắc lính đánh thuê xem thường nhìn một chút bên kia những lính đánh thuê kia đại hán nhỏ giọng nói rằng sợ bị người bên kia nghe được hát bảng ám hắc lính đánh thuê nghe đến bên này rổ đẹp tuy rằng không biết hắc bảng là vật gì vậy thế nhưng ám hắc lính đánh thuê chữ này nhưng là để h ắ n đại khái biết ám hắc lính đánh thuê là bị phỉ nhổ dụng binh bộ tộc bọn họ không chỉ làm giữa lúc lính đánh thuê nhiệm vụ càng là làm một ít ám sát cướp đoạt loại hình nhiệm vụ hầu như hết thể gai khách đều là ám hắc lính đánh thuê thành viên ám hắc lính đánh thuê thuộc về lính đánh thuê hiệp hội bên trong một nhánh tiểu thế lực thế nhưng chính là này một nhánh tiểu thế lực lại có lực lượng khủng bố bọn họ sinh động tại đại lục mỗi một góc tuy rằng bị lính đánh thuê hiệp hội nói thừa nhận thế nhưng là bị còn lại lính đánh thuê nói phỉ nổ hai người nối nghiệp có thể nói là gặp ma tê đặc biệt đỏ mắt một loại kia nói trắng ra là liền là lính đánh thuê lính bảo hộ nhiệm vụ những này ám hắc lính đánh thuê l í n h chính là phá hoại bảo hộ nhiệm vụ nói thí dụ như trước đó rộ đ ẹ p bọn họ tật phong lính đánh thuê đội lính bảo hộ nhiệm vụ giết ra những n à y người áo đen muốn muốn ám sát l u c i a những này nhân dất có thể chính là nhận lấy hắc bảng tiền nhiệm vụ ám hắc lính đánh thuê khẽ gật đầu biểu thị chính mình lòng biết ơn sau khi c h ậ m dai hướng về bên kia tiếp cận quá khứ nhìn cái kia hắc bảng trước đó năm sáu người hơi chút đã rời xa một ít hướng về phía trước bảng danh sách nhìn lại quả nhiên không ra dự liệu hắc bảng mặt trên tuyên bố nhiệm vụ càng là một ít giết người hoặc là mưu sát cướp đoạt bắt cóc loại hình nhiệm vụ nhìn thấy này một ít dồ đè sơm thầm cao mày như vậy nhiệm vụ lính đánh thuê hiệp hội dĩ nhiên nguyện ý tiếp thu đồng thời tuyên bố đế quốc lẽ nào liền mặc kệ chế sao một trận thở dài thì cũng thôi lính đánh thuê hiệp hội lực lượng cường đại khủng bố cùng đế quốc nước giếng không phạm nước sông không thể nào tiếp thu đế quốc q u ả n chế đế quốc chỉ sợ cũng là bó tay toàn tập đi dù sao nếu quả thật làm lên đế quốc phòng chừng cũng không chịu nổi ai bảo lính đánh thuê hiệp hội lực lượng khủng bố đến nước kia cơ chứ kỹ càng nhìn đi mặt trên nhiệm vụ tiền thuê đều cao đến quá mức thế nhưng nhiệm vụ hiếm thấy đối lập trọng đại rất nhiều cấp ét nhiệm vụ đều sinh ra ở chỗ này hầu như cùng một màu cấp há trở lên nhiệm vụ không nhìn tới cấp há dưới nhiệm vụ thậm chí thấy được s cấp s nhiệm vụ hai cái vẫn còn có mưu sát nào đó quốc công tước thân vương hơn nữa chỉ thuộc về cấp há giới từ cấp s chỉ thấy nhiệm vụ đặc thù 1.500 ám hắc điểm nhiệm vụ không có đánh dấu quốc gia tên chỉ có tiếp thu nhiệm vụ người mới có thể nhìn thấy ám hắc điểm nhưng là những n à y ám hắc lính đánh thuê thăng cấp đếm cùng lính đánh thuê vinh dự điểm cùng với lính đánh thuê đội điểm công hiến quả nhiên lớn mật đủ biến thái nhìn mặt trên từng cái từng cái nhiệm vụ o d e s ẹ p thở dài trong lòng lính đánh thuê hiệp hội rất lớn đảm như vậy nhiệm vụ đều tiếp phòng chừng đế quốc cũng là khá là đau đầu đi chẳng trách mỗi ngày lính đánh thuê hội sở đều là người ta tấp nập hiện tại o dô đẹp cuối cùng cũng coi như biết rồi phòng chừng rất lớn một nhóm người đều không phải lính đánh thuê mà là những này đại phú đại quý nhà thị vệ hoặc là có chút thế lực tình báo viên đi ở chỗ này thu được hắc bảng trên tin tức làm tốt sách lược vệ toàn cũng tỷ như nói hai người này bị trên danh nghĩa công tước hòa thân vương tuy rằng loại người này sẽ không công bố họ tên để tránh khỏi cho lính đánh thuê hội sở mang đến phiền phức thế nhưng những n à y công tức hòa thân vương liền đều sẽ bắt đầu lo lắng để phòng đi trái tim đen đu ám chuèn cua t ô i lốt n ẹ t ân đột nhiên nhìn thấy phía dưới cùng hiện ra đến một cái nhiệm vụ để d ô đẹp trong mắt lóe ra kinh ngạc thần sắc lập tức biến đổi lớn duy nhất một cái b cấp nhiệm vụ như giết một người nhiệm vụ yêu cầu đảng cấp b cấp đối tượng d ô đẹp nhìn thấy bên này d ô đẹp l ă n tại nguyên chỗ mình tại sao trên hát bảng chương tám mươi bảy truy sát hôm nay canh ba này trương đệ canh hai còn có một canh đem tại khoảng m ộ ư ơ i một giờ trên chuyện đại gia tiếp tục ủng hộ r o d e s bốn cái dễ thấy kiểu chữ tại r o d e s trong mắt nhưng lại như vậy trói mắt chính mình trên bảng ngâm cơi khổ quả nhiên đãi ngộ không giống nhau những này so sánh với nặng cân nhiệm vụ trên căn bản đều không có biểu hiện tên chỉ giới thiệu chút đại khái tình huống mà chính mình như vậy vô danh tiểu bối nhưng là trực tiếp bị điểm tên Nhìn kỹ càng đến, gần nghìn cái nhiệm vụ ở giữa giường như chính mình này bình thường bị điểm tên đối tượng có thể nói đã ít lại càng、ít. Hơn nữa nhiệm tầng nhiệm、vụ. Đáng chết, giết người vẫn thể hoặc tha hạ chết, kỹ cái có cấp cấp là là giữa giết điểm đối đạo đều lại tối một xem vụ vụ vụ. ở ít ít. ít bị bê âm n phận. nội, Bà â thầm chửi tới vội vàng chăm chú nhìn lại chính mình đầu h ế t giá dĩ nhiên đạt đến hai kim tệ mặt sau có một ít đơn giản tư liệu cao cấp chiến sĩ liệt hỏa thành nhân sĩ một tinh lính đánh thuê tuy rằng rất đơn giản thế nhưng tại cái giá tiền này hô hoán dưới vẫn là rất có thể hấp dẫn một ít tiểu thế lực hoặc là độc lập ám hắc lính đánh thuê nói nâng h i ư u dù sao bình thường lính đánh thuê nhiệm vụ b cấp nhiệm vụ tiền thuê cũng sẽ không vượt quá một n g h n kim tệ hơn nữa độ khó có thể so với giết chết chính mình lớn hơn nhiều chẳng trách hắc bảng sẽ như vậy tay ám hắc lính đánh thuê hoang lên đến tiền xác thực rất nhanh về phần thuê giả nhất định là sẽ không công bố khoản này tại lính đánh thuê hiệp sẽ thuộc về cao cấp nhất bảo hộ không thể nào sẽ bị tiết lộ ra ngoài bất kể là ai cũng không thể nào biết cái này cũng là tại sao hắc bảng như thế thu hoan g nên kết quả bằng không ai dám ở chỗ này công bố trước đó nhìn thấy những này g i ế t thân vương công tước vũ hoàng loại hình tin tức đây không phải là muốn chết sao mà nhiệm vụ đối tượng thì lại là chỉ có đang tiếp thu nhiệm vụ thông qua xét duyệt chính thức trao tặng nhiệm vụ quyền hạn sau khi ám hắc lính đánh thuê hoặc là ám hắc lính đánh thuê đội mới có thể có được hơn nữa không thể tiết lộ ra ngoài một khi bị lính đánh thuê hiệp sẽ biết tiết ra ngoài như vậy bất luận cái kia ám hắc lính đánh thuê cường đại c ỡ nào cái kia ám hắc lính đánh thuê đội cường đại c ỡ nào đều nhất định khó thoát chế tài vận mệnh cực kỳ nghiêm túc chế tài dĩ nhiên thân phận của bọn họ cũng là tại lính đánh thuê hiệp hội bảo vệ nghiêm mật ở giữa sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài bằng không đế quốc đổi bắt cùng người khác truy sát hai nguyện ý đi tiếp thu nhìn mình cái kia dễ thấy tên mặt sau biểu hiện đã bị người lính còn dư lại thời gian năm ngày hoàn thành nhiệm vụ bằng không liền tính thất bại những tin tức này để dỗ đẹp nghĩ tới lúc trước chính mình đụng phải lần kia dạ thở đột kích ban đêm những này dạ thở đột kích ban đêm giả hiển nhiên không thuộc về người áo đen một nhóm xem ra chính là những này đáng ghét ra hỏa nhận lấy thuộc về mình nhiệm vụ tại lính đánh thuê hiệp hội khổng lồ tin tức vòng dưới chính mình tư liệu khẳng định đã toàn bộ tuyên bố đến những này l í n h nhiệm vụ ám hắc lính đánh thuê trên tay đi đột nhiên hắc bảng nhảy một cái dồ đẹp con mắt hiếp lại chính mình tư liệu phát sinh thay đổi hiện tại đánh dấu như c ũ là b cấp nhiệm vụ Bất qua á、so、một hắc nhưng điểm tới mà lên trận cười khổ nối tiếp xem quả nhiên thấy bắt cóc nhiệm vụ hình dung nhân vật cùng tình huống với l u c i a giống nhau như l ú c cấp á thượng tầng nhiệm vụ không có công bố họ tên bất quá lại có thể đoán được hít sâu hai cái khí vội vàng che che chính mình mặt sinh sợ bị người nhìn đến bình thường chậm rãi thối lui địa phương này quá nguy hiểm muốn là đụng phải nhận lấy giết chính mình nhiệm vụ nhân liền phiền phức lớn rồi tuy rằng ở trong này không sẽ động thủ thế nhưng đi ra ngoài thì phiền thoái đi ra lính đánh thuê hiệp hội cấp tốc hướng về á o tạp tư phụ đệ đi đến đồng thời vắt hết tóc nghĩ khả năng tuyên bố nhiệm vụ người ám sát chính mình tựa hồ ngoại trừ rô dơ ở ngoài còn có cái tia thủy nguyệt thành chủ n h i tử hai người bọn họ có khả năng nhất nghĩ tới đây biên rô đèn ánh mắt lạnh lẽo tản mát ra một tia s ắ c ý hiện tại chỉ có chờ đến chính mình thăng cấp đến bốn sao lính đánh thuê hoặc là đợi được nhiệm vụ kỳ hạn một trăm ngày mãn nhiệm vụ này mới sẽ tự động thủ tiêu bốn sao lính đánh thuê là chịu đến lính đánh thuê hiệp hội bảo hộ đám người cho nên không thể tuyên bố sát hại bọn họ người nhiệm vụ mà một trăm ngày là nhiệm vụ kỳ quá sau khi trừ phi tuyên bố nhiệm vụ nhân lần thứ hai giao nộp tiền tài tuyên bố nhiệm vụ bằng không liền tính mất đi hiệu lực quá thời hạn mang theo phiền muộn tâm tình hướng phía trước đi rô đê một bên suy nghĩ sau này sự t ì n h hiện tại bị bức ép bất đắc dĩ bại ở trước mắt hay là chỉ có tăng lên lính đánh thuê cấp bậc đi trên h ắ c bảng nhiều nguy hiểm hắn dĩ n h i ê n giải h ừ cấp thấp lính đánh thuê lần này ta nhìn ngươi còn có thể làm sao kiêu ngạo đứng xa xa nhìn rô đê bóng lưng ở sau lưng hắn một đạo ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh hướng về bên người người quen khiến cho một cái ánh mắt ra hiệu bọn họ hành động k h ẽ to mày lúc này dô đẹp chút nào không có ý thức đến nguy hiểm hàn g lâm như trước tự mình chậm rãi tiến lên vắt hết óc nghĩ làm sao đối mặt đón lấy lúc nào cũng có thể phát hiện đâm giết nhiệm vụ kỳ hạn là ba mươi ngày hiện tại còn dư lại cuối cùng thời gian năm ngày này thời gian năm ngày có thể nói là mấu chốt nhất tồn tại chỉ cần định quá này thời gian năm ngày chính mình liền có thể thu được một tia cơ hội thở lấy hơi sau đó lại muốn đối mặt đón lấy khả năng đến một làn sóng cảng to lớn hơn nguy cơ tự nhiên mắt thấy kỳ hạn liền muốn đến những n à y ám hắc lính đánh thuê không thể nào nhìn bọn họ giao đi vào những n à y tiền g ằ n chân lạc vào trong nước không còn hình bóng cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ mà bị khấu trừ nhất định ám hắc đ ế n nhất định sẽ phát động cảng m á n h liệt hơn địa tiến công trốn ở áo tạp tư nguyên xoáy trong phủ không ra cái này có thể là một cái biện pháp tốt nhất ở bên trong nhất định là vô cùng an toàn một việc thế nhưng d ô đẹp không hề giống làm con rùa đen rút đầu không ra như vậy không phù hợp hắn làm người phong cách đáng chết nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt d ô đ ẹ s hâm thầm chửi tới vậy chính là vào lúc này đột nhiên nghe đến phía sau một trận tiếng bước chân cấp tốc tới gần lại đây mà trước mặt từ q u ẹ o vào nơi cũng là xuất hiện hai trung niên đại hán trên tay đều cầm binh khí một mặt ý l ệ n h để d ô đẹp cảm giác được một tia không ổn làm đến nhanh như vậy nếu như, như mày đệ trong lúc nhất thời h á n đem những này nhân định nghĩa vì những này ám hắc lính đánh thuê tựa hồ làm đến quá mau một chút đi các ngươi là ai muốn làm cái gì âm thầm gỡ xuống sau lưng ám long khẩn nắm trong tay rồi đẹp trầm giọng hỏi nhìn phía trước hai đại hán quay đầu lại nhìn mặt sau cũng là chính hướng về chính mình áp sát lại đây mấy người trong lòng chìm xuống nếu quả thật chính là những này ám hắc lính đánh thuê tất cả thì phiền thoái hừ trừng trị ngươi người vân vân ngươi sẽ biết cho ngươi đắc tội không nên đắc tội người chúng ta trên quát to một tiếng cười lạnh nhìn rô đèn quát to một tiếng trong n g á y mắt trước sau mọi người đều hướng về chính mình nào tới hôn đ à n một tiếng chửi tới cấp tốc rút ra ám long một cái bước xa tiến lên hướng về phía trước hai người dết đi hắn cũng không có ngu như vậy ở chỗ này cùng những n à y nhân chiến đấu địch chúng ta quả phá vòng vây mới là biện pháp tốt nhất nhắm vào phía trước trong đó một người ra sức dết đi không lo nổi mặt sau đập tới những n à y nhân trường kiếm ra khỏi vỏ mang theo ám quang hướng về trước người người bổ tới trong nháy mắt lanh lảnh tiếng vang truyền đến liên tiếp không ngừng giao phong tản mát ra linh tinh hòa điểm người phía sau thừa dịp trong nháy mắt này đã nhào lên trong nháy mắt tình huống trở nên tương đương khẩn cấp năm người liên hợp công kích để rộ đẹp rơi vào cực độ bị động cục diện ở giữa hai cái thanh đồng chiến sĩ ba cái cao cấp chiến sĩ đệ trong lúc nhất thời làm ra phán đoán phá vòng vây đã là không có khả năng lắm đơn giản thực lực của đối phương cũng không phải là rất mạnh một cái mới tinh h ữ kế hoạch tại trong t r ớ c mắt hình thành để một mục tiêu nhắm vào thực lực yếu nhất một người joseph quyết định c h ú ý từng chút từng chút suy yếu thực lực đối phương các ngươi đến cùng là ai tại sao muốn cùng ta không qua được đồng thời một trận hét lớn joseph lấy sạch chất vấn h ừ cấp thấp lính đánh thuê vào lúc này còn hỏi những câu nói này kha kha chậm ngày hôm nay không phải cho ngươi chịu đến một chút giáo huấn không thể núp ở phía xa một góc lâu nhìn bên này tình huống đôi mắt kia chủ nhân đắc ý tự nói không có được đối phương trả lời dô đèn chỉ có thể vùi đầu đại chiến mấy c h ô i binh khí liên tiếp va chạm chiến cuộc có chút hỗn loạn hiển nhiên đối phương phối hợp không phải rất tốt này cho dô đèn mang đến cơ hội tìm một lúc lâu sau khi tại luống cuống tay chân phòng ngự ở giữa rốt cuộc tìm được một cái khe hở không cho bất kỳ do dự kỳ ngộ khó cầu một cái phát lực toàn thân đấu khí bỗng nhiên bạo phát quan tâm đến ám long ở giữa ám quang đại thiểm gió thu kiếm khoảnh khắc sử để cái kia mấy cái vây công người âm thầm kêu khổ ai nói ra hỏa này chỉ có thanh đồng chiến sĩ thực lực đây cũng quá biến thái đi năm người vây công hai cái thanh đồng chiến sĩ dĩ nhiên trải qua phen này khổ chiến không có bắt h ắ n được hơn nữa hiện tại vẫn thi triển ra biến thái như vậy chiêu thức vội vàng dừng thế tiến công tiến vào phòng ngự giai đoạn theo hai trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hai cái thực lực hơi yếu cao cấp chiến sĩ cuối cùng vẫn là không có cách nào ngăn trở tiến công thụ thương ngã trên mặt đất cơ hội tới trong lòng phiền muộn cùng lửa giận trong nháy mắt bạo phát không có lựa chọn phá vòng đây mà là lựa chọn kế tục tiến công đấu khí toàn bộ thi triển mà ra vô ảnh kiếm lần thứ hai liên tiếp mà trên hai chiêu hiện nay mới thôi đắc ý nhất chiêu thức đệ trong lúc nhất thời liên tiếp lên kiếm ảnh đầy trời để những này nhân luống cuống tay chân không nghĩ tới sẽ là kết quả này không có làm thật đầy đủ chuẩn bị mấy người luống cuống tay chân dưới cho rỗ đẹp lần thứ hai thời cơ lợi dụng lại là hai tiếng kêu thảm thiết âm thanh làm ngã cũng cái cuối cùng cao cấp chiến sĩ sau khi nhắm vào trong đó một cái thanh đồng chiến sĩ nào h tới không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi không để ý một người khác khả năng phát động công kích giết đỏ mắt rổ đẹp tập trung vào cái kia vô tội ra hỏa vừa trải qua hai cái khủng bố chiêu thức vẫn không lo nổi thở dốc đối phương lần thứ hai đánh tới để cái kia thanh đồng chiến sĩ âm thầm kêu khổ vội vàng vùng kiếm ngăn trở quát to một tiếng lực lượng trong nháy mắt tăng vọn tại một giây đồng hồ bên trong siêu trình độ liên tục vung ra tám kiếm công kích đ e một đối đến đối bước bước lui, tiếng kêu đến quang lóe lên, đối phương trường kiếm phương phương chuyển hàn bước bước trường từng rên quang lên, trong lóe kêu m nhiều lần công kích dưới c ắ trận nếu mà đoạn, thân long mà ám thể bị ám long vẽ a một t đạo h t vết t dài h ư ơ g sau khi nằm trên mặt đại ấ t trở phía sau kéo tới người cuối cùng. Một trận Xoay Zodesh phía sau người, ngăn người cùng. giờ kiếm kéo cuối đ chiến từ bắt đầu đến bây giờ bất quá chốc lát thời gian tại trong chớp mắt hai chiêu cùng một lần tập kích sau khi năm cái kẻ địch còn lại cái cuối cùng đứng tại nguyên chỗ điều này làm cho rổ đẹp tự tin tăng gấp bội hào khí nổi lên mặc dù đối với phương cũng là thanh đồng chiến sĩ thế nhưng nhiều lắm nằm ở chung giai thôi tại j ô d e s t lâu công dưới tự tin vốn là bị đả kích ra hỏa kia trong khoảng thời gian ngắn liền thua trận rồi binh khí tuột tay bay ra bị jodest dùng ám long đỉnh tại chính mình n h ế t hầu trên vụ vụ thở dốc thay đổi sắc mặt có chút trắng xám tử thần giờ khắc này khoảng cách hắn chỉ có không giờ linh khoảng cách một cm chương tám mươi tám không đỡ nổi một đòn đệ canh ba đưa lên không giải thích đại gia ủng hộ nhiều hơn người thua rồi là ai để cho các ngươi tới nói mau lạnh lùng nhìn đối phương rổ đ ẹ t trầm giọng hỏi mũi kiếm đẩy đối phương h ế t hầu giờ khắc này tâm tình nhưng là mười phần vui sướng một lần đánh bại năm người hai cái thanh đồng chiến sĩ cùng ba cái cao cấp chiến sĩ chiến công có vẻ như rất tốt ta ta ta nói người trước tiên thanh kiếm lấy ra ta lập tức nói thật sự sắc mặt có chút t r ắ n g xám tên đại hán này giờ khắc này xem như là biết sợ trong lòng thầm mắng nỉ tên khốn kiếp này nói đối phương rất dễ đối phó hiện tại được rồi không chỉ khó đối phó chính mình mắt thấy liền muốn bỏ mệnh giờ khác này hắn nhưng là đem nít ra hỏa kia hận đến trực cắn răng nói vàng không ta cũng không dám bảo đảm không cẩn thận run lên liền đâm tiến vào ánh mắt lạnh lẽo một tiếng quát lạnh r ồ i đèn trên tay lại là dùng một phần lực đạo mũi kiếm mơ hồ quát phá ra hỏa kia yết hầu mắt thấy huyết dịch liền muốn chảy ra nít là nít thiếu ra là hắn để cho bọn ta tới ngươi đã đắc tội hắn hắn muốn trả thù ngươi cảm nhận được lạnh lẽo hàn ý tên đại hán kia không lo nổi cái gì vội vàng l à lớn hắn tin tưởng đối diện thiếu niên này có dũng khí đó ở chỗ này làm t ử chính mình hôn đ à n bang này đồ vô dụng xa xa nịt nhìn thấy phía trước phát sinh một màn kia gầm lên giận dữ mang theo bên người mấy người mạnh mẽ quăng một thoáng tay xoay người mang theo chính mình hai người thủ hạ cấp tốc rời đi xa xa có một đội thành vệ binh tới rồi hắn cũng không muốn ở chỗ này cho mình gây sự bằng không bị l u c i a biết rồi đến thời điểm thì phiền thoái Cái kia biết thân phận của chính kia biết Zodesk thân phận một ì n hắn mới không lo lắng, chỉ bằng hắn h chỉ mới m lo cớ á đánh i tiểu tại đối thuê, thể lính đấy đâu có v i hại phải việc Nis, ngươi rồi. ngươi mình làm、sao. Mình muốn Một hắn còn không phải là việc nhỏ như con ừ, Nis, nhớ chết thỏ. Hừ, cho là sao. ta ta. Các cút cước kỹ xùy tại tên đại hán kia trên người đem đạp ra thật xa một khoảng cách phun ra một ngụm nước b ọ t r o d e s lạnh giọng tự nói quay đầu lại nhìn phía sau một đội binh sĩ chính đang nhanh chóng hướng về bên này tới rồi cấp tốc xoay người rời đi bên này r ô đès sau khi rời đi đám kia gục trên mặt đất rên rỉ ra hỏa cũng là không lo nổi đau đớn vội vàng xoay người chạy trốn bằng không bị thành vệ binh nắm lây tránh không được dừng lại một trận r a thịt nỗi khổ tại đế đô bên trong gây sự tội danh cũng không nhỏ biết rồi những ngày người là nịt phái tới r ô đès không một chút nào bất ngờ ra hỏa này xác thực sẽ làm loại chuyện kia âm thầm chửi bới đồng thời xin thể lần sau không làm cho chính mình nhìn thấy tên con kia bằng không nhất định cố gắng thu thập một phen cái kia cả ngày tự cho là quý tộc xem ra là hoặc không nhịn được cấp tốc hướng về áo tạp tư nguyên soái phủ đệ đi đến tại một phen tật sau khi đi rất nhanh liền trở về áo tạp tư nguyên soái phủ đệ trước đó tựa hồ sớm có nhân đã thông báo thủ vệ giống như vậy không có chịu đến bất cứ cái gì ngăn cản rất thuận lợi liền đi tới trong phủ người trở lại vừa đi vào phủ đệ đang định trở lại chính mình gian phòng thời gian liền nghe được mặt bên chuyển đến lao luân tư âm thanh quay đầu nhìn lại g i a hỏa này giờ khắc này không phải chính đi theo ở l u c i a phía sau tại hồ nhỏ biên dạo chơi sao này mấy cái g i a hỏa ngược lại là rất có hứng thú mới vừa trở về không có đi nghỉ ngơi liền đến bên này ngắm phong cảnh tới dọc theo hòn đá nhỏ đường hướng về bên kia đi đến đối với cái này lao luân tư hai ngày tiếp xúc để rỗ đẹp đối với hắn cái nhìn đổi mới ngược lại là rất nhiều không sai một người không còn lúc trước lạnh lẽo ngược lại là hiện ra đến rất dễ thân cận như thế nào đi nơi nào chơi đế đô bên này cũng không tệ lắm phải không mỉm cười nhìn đi tới trước mặt rô đèn lao luân tư mỉm cười hỏi ân vừa nãy đã xảy ra chuyện gì ngươi cùng người khác phát sinh tranh đấu đột nhiên thấy rô đèn một bộ mặt trên nhiễm một điểm vết máu cùng góc áo rách nát lao luân tư mặt liền biến sắc cấp tốc hỏi không có chuyện gì bất quá là mấy cái du côn thôi khẽ mỉm cười không để ý chút nào nói rằng thật sự nghi hoặc nhìn rô đèn mấy cái du côn có thể thương tổn được hắn thanh đồng chiến sĩ không có như vậy yếu đối đi thật sự rồi ân buổi chiều đi dạo không ít địa phương đi tới nằm lính đánh thuê hiệp hội cũng không tệ lắm không hổ là đế đô rất lớn so với chúng ta liệt hỏa thành khá nhìn thấy lao luân tư sinh nghi dô đẹp vội vàng nói sang chuyện khác chuyện này hắn muốn tự mình giải quyết cũng không muốn mượn người khác lực lượng có cái gì chơi vui sao lính đánh thuê hiệp sẽ như thế nào rất đáng tiếc ta chưa từng đi nhi g ra ra bọn họ không cho ta đi địa phương kia nghe được lính đánh thuê hiệp hội một bên lucy a đốn lúc trở nên hưng phấn tò mò hỏi nói rằng chính mình ở tại đế đô nhưng từ chưa đi qua lính đánh thuê hiệp biết cái kia tràn ngập truyền kỳ cùng thần thoại địa phương trong mắt không khỏi lóe lên một k i a thất lạc cùng tiếc nuối t h ầ n sắc không sai ha ha rất lớn chính là nhìn thấy một ít chuyện thôi sau đó ngươi sẽ có cơ hội đi yên tâm đi ta cam đoan với ngươi ân đúng rồi áo tạp tư ơ nguyên n g x o á i có ở đấy không nếu như nếu có thể ta hy vọng có thể gặp hắn một lần khẽ mỉm cười r ỗ đẹp hướng về lao luân tư hỏi mặc dù biết chuyện kia nguyên x o á i hẳn phải biết dựa vào hắn thai mắt liền này một chút chuyện cũng không biết đó mới là quá thất bại sự tình thật sự sao được ta nhớ kỹ câu nói này rồi rô đẹp để l u c i a có vẻ thập phần hưng phấn ông nội của ta sáng sớm đi ra ngoài vẫn chưa về buổi tối mới có thể trở về ngươi có chuyện gì đến thời điểm tại quá khứ đi lập tức nàng cấp tốc hướng về rô đẹp nói rằng k h á i k h á i khục rô đẹp buổi từ ố muốn muốn i ngươi đi. Nhìn Đẹp, Lao Luân Tư hiểu rõ nói rằng, hắn đã đại khái đoán được muốn nói là chuyện gì. đi qua lính đánh thuê hiệp hội nói. ta Tư thuê t Lao qua cùng cùng được chuyện có chuyện Nhìn Luân rằng, hắn đoán lính đánh gì, đã Zodes, Zodes là rõ hai câu này hắn có thể phán đoán ra một cái thất thất bát bát c h ầ m rãi đi ở bên hồ cảm thụ cuối đông gió mát hít sâu một hơi như vậy khí tức rất nhanh liền phải đã qua đi mùa đ ô n g xem như là sắp kết thúc mắt thấy mùa xuân liền muốn đến muốn lại muốn lần nữa cảm thụ như vậy khí tức liền phải chờ tới năm sau đi dạo một cái phòng nhỏ ở chỗ này lucy a tựa hồ có vẻ đặc biệt hoạt bát không còn sơ lần gặp gỡ thời điểm cái loại này lạnh lẽo cùng nạo khí không có cái loại này làm cho người ta cao cao tại thượng cảm giác cảm giác rất dễ thân cận liền như hàng xóm tiểu muội trong một bầu không khí dưới jodes cũng là hưởng hứng chịu làm khó an nhàn thời gian trong một dưới tình huống cũng là trải qua nhanh chóng rất nhanh liền nên tiếp tới lúc chạm vạng mở nhạt tà dương chiếu rọi ở trên mặt hồ tại sóng nước lấp loáng ở giữa có vẻ đặc biệt cảm động đi chơi hết một vòng sau khi rộ đẹp cuối cùng cũng coi như đại thể biết rồi cái này phủ đệ đến cùng lớn bao nhiêu trước tiên không nói thứ khác liền chỉ cần là cái này hồ như vậy diện tích g h ê sợ muốn đỉnh trên một thôn trang to nhỏ đi diện tích vài hectare to lớn có người nói cái này phủ đệ đế quốc đế vương đưa cho háo tạp tư nguyên soái quy mô lớn như vậy phủ đệ đặc biệt là tại đế đô như vậy phồn hoa địa phương vẫn thật có thể nói là là rất bạo tay để rộ đẹp âm thầm kinh thắng xem xem thời gian không còn sớm lucy a tại lao luân tư hộ tống dưới hướng về chính mình ở lại cái kia biệt viện nhỏ đi đến mà dô đẹp nhưng là cùng bọn hắn cáo biệt sau khi trở lại chính mình gian phòng ngồi ở trên giường hít sâu một trận sau khi móc ra trong lòng bộ kia hộ giáp nóng lòng muốn thử lộ ra thần sắc mong đợi từ từ mở ra đóng gói rất tốt tại mở ra một tầng lại một tầng đóng gói sau khi bộ kia có chút cổ phát hộ giáp rốt cục hiện ra tại chính mình trước mặt tinh tế cảm thụ như trước cảm nhận được lúc trước đối với mình triệu hoán loại khí tức kia khẽ mỉm cười đưa tay cầm lên tiếp xúc trong nháy mắt đó sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa rất nhẹ vào tay bắt đầu dĩ nhiên không cảm giác được cái gì trọng lượng thế nhưng rõ ràng liền ở trong tay của mình nhẹ như hưng bao tình huống này để rổ đẹp âm thầm kinh ngạc trước đó chính mình cầm trong tay cảm giác được những này trọng lượng dĩ nhiên toàn bộ đều là hộp trọng lượng bộ này hộ giáp căn bản không có trọng lượng vội vàng nhìn kỹ lại những này khôi giáp rõ ràng chính là kim loại tài liệu làm ra mà thành tuy rằng phân biệt không ra thế nhưng là có thể khẳng định điểm này bắt ám long không có ra khỏi vỏ mang theo vỏ kiếm cứ như vậy hướng về thả trên mặt đất hộ giáp đánh tới đang nhập chóe nủ á toải đinh một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến là kim loại chỉ thấy va chạm âm thanh dâng lên bảy phần m ộ ư ơ i l ự c đạo không nhìn tới hộ giáp có chịu đến cái gì tổn thương không có thay đổi lúc này mới tùng ra một hơi hộ giáp thật sự là đúng là kim loại chất liệu như vậy phân lượng đối với mình hành động đều sẽ không có ảnh hưởng chút nào không hổ là đồ tốt vào lúc này hắn nhưng sinh ra một cái nghi hoặc tại sao những nảy nhân phát hiện cái này ưu điểm sau khi sẽ không đi mua đây như vậy khinh hộ giáp tuyệt đối được cho một đồ tốt chứ nghĩ không ra rỗ đẹp không đi để ý tới những nảy nhân đem hộ giáp lắp g i á p xong xuôi sau khi toàn bộ sáo ở tại chính mình trên người không có cái gì đặc thù cảm giác chỉ bất quá cảm giác được mặc x u y ê n tâu h ý kiến bạc quần áo giống như vậy không có một chút nào ảnh hưởng khẽ mỉm cười cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống xuất ra cái kia che ngực lần thứ hai quan sát lên lần thứ hai thả trên mặt đất dùng đủ tám phần lực lượng đánh tới đinh lại làm ộ t thanh â m vang lên âm thanh truyền đến hộ giáp chút nào không có chịu đến tổn hại n é t môi cười ngây ngô một thoáng toàn lực lần thứ hai đánh tới đinh lần này âm thanh có một ít nặng nề nhìn kỹ lại lần này r ồ đẹp trợn tròn mắt đáng chết không thể nào lão đại không muốn như vậy c h ỉ n h ta đi vội vàng ngâng lên trên đất hộ giáp nhìn bị chính mình đánh biến hình lõm đi vào mắt thấy liền muốn bị đánh vỡ hộ giáp có một loại cảm giác dở khóc dở cười như thế phí này hay là không có ra khỏi vỏ kiếm nếu như ra khỏi vỏ cái kia không phải có thể dễ dàng tức vì làm hai đoạn một điểm phòng ngự đều không có đồ vật như vậy có cái gì phòng hộ hiệu quả đau lòng nhặt lên lông mày linh ở chung một chỗ dồ đèn kêu khổ không ớt hiền viên giúp ta xem một chút làm sao bây giờ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai hướng về hiên viên kiếm linh bắt đầu cầu viện k h á i k h á i khục ta ta cũng không biết phỏng chừng lần này chúng ta là bính sai rồi quên đi ngược lại ngươi cũng không tốn tiền không đau lòng bày đặt đi thả ở bên kia một quãng thời gian không chừng còn có kỳ tích gì phát sinh bằng không thẳng thắn làm mất đi đạt được mang theo một tia lúng túng ngữ khí ho khan một tiếng sau khi hiên viên kiếm linh ngược lại là có vẻ ung dung nói rằng ngươi nói ung dung lão tử có thể đau lòng lần này dỗ đẹp cuống lên tuy rằng không có dùng tiền thế nhưng dù sao cũng là chính mình tiêu hao nhiều như vậy tâm huyết làm ra hơn nữa ôm to lớn như vậy hy vọng hiện tại tất cả hy vọng đều bị đánh vỡ mình có thể dễ chịu sao nơi nào có thể nhẹ nhàng như vậy xử lý đi đây chờ hộ giáp nhìn một lúc lâu không có bất kỳ biến hóa nào một trận thở dài mang theo vẻ mặt thống khổ chậm dai thu lại hắn thậm chí tình nguyện chính mình cuối cùng một k í c h kia không có đi thử nghiệm tối thiểu như vậy vẫn có thể lưu cho mình một ít hy vọng không đến nỗi chật vật như vậy chương 89, bị âm quên đi trước tiên thu lại đi đang quan sát một trận sau khi bất đắc di thở dài thu hồi hộ giáp để vào chính mình bối nang ở giữa rồi đẹp tâm tình vô cùng hạ đi tới bên giường dưới trướng tâm tình nhưng là có vẻ đặc biệt hạ vốn cho là chính mình sẽ đào đến một cái bảo bối tốt không nghĩ tới nhưng là một kết quả như vậy trong lòng tranh lệch có thể tưởng tượng được ra nhưng mà chỉ chốc lát sau hắn khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ thì cũng thôi nếu như mình vận may mỗi lần tốt như vậy cái kia thế giới này người còn muốn sống ám long chỉ có thể coi là là chính mình đi số c ấ p chó thôi thế giới này thần m ì n h cũng cứ như vậy mấy cái chính mình còn có thể mỗi lần đều có thể gặp phải nghĩ những này tâm tình trong nháy mắt cũng là bằng phẳng rất nhiều nít ta làm như thế nào đối phó ngươi đây thoải mái sau khi ngày hôm nay chuyện đã xảy ra xông vào chính mình n á o hải nhịp gia hỏa này dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này đối phó chính mình bên này lại là hắn địa bàn nhất định phải muốn một cái biện pháp giải quyết mới được bằng không còn không biết ngày nào đó còn có thể b ư ớ c lên xảy ra chuyện gì đâu thêm vào chính mình tên lên hát bảng thật có thể nói là họa vô đơn chí để rộ đẹp cảm thấy đau đầu túi đầu suy tư một trận nhưng là không có bất cứ manh mối nào trong lúc nhất thời nghị không ra cái gì biện pháp tốt để giải quyết cái này đáng ghét gia hỏa tại đế đô bên này chính mình không quen nhân sinh thêm vào thế lực đơn bạc đối phương ở chỗ này cũng được cho một cái không nhỏ quý tộc nếu quả thật chính diện đụng nhau cũng vẫn là ý kiến định chuyện phiền phước d o d e s có ở bên trong không chính đang dồ đ è s âm thầm phiền não thời điểm môn ngoài chuyển tới một trận câu hỏi âm thanh là lao luân tư âm thanh nghe được cái thanh âm này d o d e s nghi hoặc nhịu nhữ mày đứng dậy đáp lại một câu sau khi hướng về cạnh cửa đi đến mở cửa phòng liền gặp được lao luân tư đang đứng tại chính mình cửa có chuyện gì không nay vừa mới trở lại gian phòng của mình không có chốc lát thời gian liền tìm đến mình lẽ nào có chuyện trọng yếu gì trong lòng âm thầm nghĩ hoặc dô đẹp dò hỏi ngươi không phải muốn tìm nguyên soái sao hắn trở lại đi vừa vặn ta cũng có chuyện muốn qua đi một chuyến chúng ta cùng đi khẽ mỉm cười nhìn ra dô đẹp tinh thần trạng thái không phải rất tốt lao luân tư nhẹ giọng nói rằng đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ hoặc từ dô đẹp về đến chính mình liền phát hiện ra hỏa này có một chút dị thường nhìn dáng dấp hắn có thể khẳng định ở bên ngoài chuyện gì xảy ra thế nhưng làm sao ra hỏa này không nói mình cũng là vô kế khả thi trở lại nhanh như vậy đi chúng ta qua xem một chút nghe được tin tức kia thoáng sửng sốt dô đès nói rằng lập tức ra khỏi phòng đóng cửa phòng liền hướng về bên ngoài đi đến ngược lại chính mình vừa v ẫ n muốn tìm áo tạp tư một chuyến tuy rằng tin tưởng hắn khẳng định đã biết tại hội lính đánh thuê hắc bảng trên xuất hiện tôn nữ của hắn treo giải thưởng thế nhưng hay là đi nói một tiếng tốt hơn càng chủ yếu chính là rộ đ è p có chính mình ý nghĩ xem như là bảng c ử u c h ư ơ n g đi muốn thuận tiện từ áo tạp tư trong miệng tìm kiếm một ít mình muốn biết tin tức tại lao luân tư dẫn dắt đi rất nhanh sẽ đi tới áo tạp tư thư phòng trước sau khi gõ cửa đạt được bên trong đáp ứng hai người cùng kính đi vào như thế nào ngày hôm nay đi ra ngoài đi dạo cảm giác đế đô làm sao cũng không tệ lắm phải không so với n g ư ờ i liệt hỏa thành có thể khá hơn một chút trèn cua t u i nét ngồi ở trước bàn đọc sách thấy hai người đi vào thả xuống văn kiện trong tay mang theo vẻ mỉm cười nhìn rộ đ è sáo tạp tư dò hỏi không sai so với chúng ta liệt hỏa thành khỏe xuất thiên lần v à lần dù sao cũng là đế đô mà liệt hỏa thành chẳng qua là một thành trấn nhỏ thôi làm sao có khả năng so sánh cùng nhau bất quá liệt hỏa thành dù sao cũng là quê hương của ta nói rằng liệt hỏa thành dù sao t r ằ n t r o n g mắt loe ra một tia thất ý lao già ở bên kia gặp phải sát hại mình cũng là tại rô dơ đám người áp bách d ư ớ i không thể không rời đi bên kia đến thế giới bên ngoài lang bạn cái kia làm cho mình chật vật không thể tả địa phương chính mình đánh trong lòng có một ít đ oán hận thế nhưng g i a hương tóm lại là g i a hương chính mình đ oán hận càng nhiều là châm đối với những người kia mà không phải thành c h ấ n ân không sai người trẻ tuổi có rất ít như ngươi vậy hoài cựu lao luân tư ngươi cũng tới có chuyện gì không đối với rô đ è s áo tạp tư s ử n sốt một chút trầm n â m chỉ chốc lát sau ngưng mắt nhìn rô đ è s thấp giọng nói rằng lời nói ở giữa rất nhiều cảm khái trở về đế đâu cũng một quãng thời gian ta nghĩ nên trở về ám hắc quân đoàn bên kia cần ta nhìn một chút áo tạp tư lao luân tư t h ấ p giọng nói rằng lần này mình chấp hành nhiệm vụ thất bại có thể nói là mất hết ám hắc quân đoàn bộ mặt điều này làm cho tâm tình của hắn trầm trọng v ạ n p h ầ n ân trở lại cũng tốt trở lại hảo thật nỗ lực đi ngươi còn cần tôi luyện tin tưởng ngươi sẽ trở thành ám hắc quân đoàn mới một đời nhân vật thủ lĩnh túi đầu trầm tư chốc lát áo tạp tư mang theo vẻ mỉm cười nói rằng tại chính mình trong lòng đối với cái này lao luân tư hắn vẫn là vô cùng tán thưởng hắn tuy rằng cũng là sinh ra gia đình phú quý thế nhưng không có như bây giờ những n à y con nhà giàu phôi tính cách điểm này là chính mình tối xem địa phương tốt tiến vào quân đội sau khi biểu hiện càng là chương trình học có thể điểm m u ố nếu n không mình cũng sẽ không khiến bộ hạ cũ như vậy hậu gái hắn hắn cũng không thể nào tại mới có hai mươi hai tuổi thời điểm liền tại ám hắc quân đoàn ở giữa chiếm một ghế vị trí thành làm một người lĩnh binh ngàn người quan quân càng chủ yếu một điểm hay là hắn vô cùng chăm chỉ ngay năm nay mới mới có hai mươi bốn tuổi liền tiến vào hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ có thể đưa xê s ư n g là một một thiên tài rất bị mọi người xem trọng mặt tướng nhất định không có nhục sứ mệnh sẽ không để cho tướng quân thất vọng h à n h một cái tiêu chuẩn quân lễ lao luân tư bảo đảm trả lời trong mắt kiên nghị biểu hiện giờ khắc này hắn hào hùng vạn trượng tâm tình cùng cực kỳ tự tin tuy rằng lần này chính mình thảm bại thế nhưng hắn tin tưởng mình thu hoạch đồ vật tuyệt đối càng nhiều đối với mình tương lai có càng tốt hơn trợ giúp được rồi không có chuyện gì ngươi đi xuống trước đi ta có chút việc cùng d ô đê cố gắng tâm sự khẽ gật đầu tán thưởng nhìn lao luân tư sau đó phất tay một cái thở dài nói rằng nghi hoặc nhìn một chút d ô đê cùng nguyên soái không biết hai người bọn họ trong lúc đó sẽ có chuyện gì muốn nói bất quá vẫn là vâng theo phân phò hướng về bên ngoài lui ra ngoài trong gian phòng chỉ còn lại mình và áo tâ tư nhìn áo tâ tư dô đẹp cũng là nghi hoặc không lớt có chuyện gì muốn cùng mình đơn độc nói còn không cho lao luân tư ở đây được rồi như thế nào ngày hôm nay đi ra ngoài đi dạo đi dạo có thu hoạch gì sao mang theo một tia để dô đẹp xem không hiểu nụ cười áo tạp tư dò hỏi loại nét cười này để dô đẹp có một loại dự cảm không tốt liền như một con bị lột sạch dê con đứng ở sói s á m lớn tầm mắt dưới k h á i k h á i khục vẫn cũng còn tốt ha ha rất tốt bị loại ánh mắt này xem không chịu nổi rồ đẹp cười khổ nói rằng ân đi hội lính đánh thuê có thu hoạch gì không có quả nhiên dự cảm không lành quả nhiên ứng nghiệm chính mình đoán không có sai chính là cái kia giống như vậy lần này rồ đẹp nhất thời hiểu rõ hay nói đi khi vừa nghe thấy chính mình muốn lưu lại thời điểm lão già này lộ ra loại nét cười kia còn có vừa nãy nụ cười đối với mình trên hắc bảng sự tình hắn khẳng định đã sớm biết chỉ bất quá vẫn không có nói ra thôi thì ra là như vậy đ ỗ n g nhiên tỉnh nộ g rỗ đẹp dùng sáng tỏ ánh mắt nhìn trước mắt áo tạp tư nguyên lai、like、ra hỏa này một mực xem chính mình chuyện cười thế nhưng hắn có ý đồ gì đây điểm này nhưng là nghĩ không hiểu ngươi nên cũng biết đi không sai ta là lên h ắ c bảng thế nhưng tôn nữ của ngươi không phải cũng tới h ắ c bảng sao nàng giá cả nhưng là so với ta cao rất nhiều làm sao ngươi liền không lo lắng phải biết nàng nhiệm vụ nhưng là bị nhận lấy tỉnh táo lại sau khi đơn giản một b à n hiên đi ra rỗ đẹp hỏi ngược lại ha ha Biết không Không quan hệ lucy a không cần ngươi lo lắng chỉ cần nàng tại đế đô không ra đế đô ta liền dám cam đoan coi như là vũ thánh tự thân xuất mã cũng lên không được nàng một sợi lông điểm này không thể nghi ngờ ngược lại là ngươi khà khà hai ngàn kim tệ ni g h có vẻ như người thật hấp dẫn đặc biệt là những n à y một mình ám hắc lính đánh thuê nghe nói ngươi nhiệm vụ bị nhận lấy như thế nào ngươi có năng lực tránh thoát khỏi này một làn sóng truy sát cái kia làn sóng tiếp theo đây vẫn với nói không có một chút chắc chắn nào. Ngươi bây giờ thế đơn lực bạc, những này nhân nhưng là rất dễ dàng xuống tay với ngươi. Ha ha nở nụ cười, áo tạp tư cân nhắc nhìn Dô Đẹp nói rằng, giờ khác này hắn liền mười phần chính là một con cáo giả, để Dô Đẹp hận không thể nhào tới cắn hắn là lực là là có giờ cười, giờ mười giả, tới hai cái. khác chút chắc thế Ha ha thể Dô bạc, cáo một một rất tay tạp tư áo bây Đẹp dễ Dô để ừ, mạng của lão tử lớn, những này nhân có thể không dễ dàng như vậy giết ta, vua cũng thua thằng liều, có bản lĩnh bọn họ liền đến, nhiều lắm ta liền trốn ở ngươi trong phủ không ra thôi, bọn họ còn có thể giết tiến vào đến bắt nạt ta hay sao. ngược lại là lucia có vẻ như cái tổ chức kia không nhỏ đi muốn giết người ngươi vẫn đúng là có thể bảo hộ được hư l ệ n h một tiếng bầu không khí r ổ lét quát bất mãn chừng mắt r a hỏa này nói rằng k h á i k h á i khục ngươi lucia ta bảo đảm không có chuyện gì ngươi tổng thể khả năng trốn ở ta trong phủ cả đời đi như vậy ta có một cái biện pháp có thể giúp ngươi thoát khỏi truy sát chỉ cần ngươi đáp ứng còn lại đều giao cho ta làm sao có hứng thu sao l ô dơ đức tuyệt đối hoàn toàn ra khỏi áo tạp tư dự liệu tuyệt đối không ngờ rằng g i a hỏa này sẽ bãi làm ra một bộ vô lại răng dấp thế nhưng gừng càng già càng c a y phong phú kinh nghiệm cùng từng trải để hắn trong nháy mắt khôi phục bình thường kế tục mang theo cái loại này cười chết người không đền mạng vẻ mặt hướng dẫn phương pháp gì lần này dô đ ẹ s t ngược lại là tới hứng thú bây giờ nhất làm cho hắn phiền não cũng là là chuyện này nếu quả thật có thể giải quyết ngã cũng là một chuyện tốt với này đồng thời trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác lao già này không tốt như vậy đối phó giấu đầu lòi đôi u lộ ra ngược lại muốn xem xem này cùng đôi u dài bao nhiêu đơn giản lấy ngươi tư chất cùng thực lực tin tưởng nếu như tiến vào quân đội ở giữa còn có thể mưu đến một phần không sai việc xấu ta có thể giúp ngươi giới thiệu tin tưởng so với ngươi khi lính đánh thuê mạnh hơn nhiều đương nhiên không muốn đi quân đội cũng có thể ở lại ta trong phủ khi một cái hộ viện khà khà không sai đi chuyện như vậy tỉnh có thể là người khác cầu đều cầu không được mang theo thời gian áo tạp tư thỏa mãn nói rằng trong vòng một năm thậm chí có thể nói chỉ bất quá ngăn ngắn thời gian nửa năm từ một cái người bình thường v ọ t tới thanh đồng chiến sĩ đỉnh cao như vậy tráng cử bị ai biết p h ỏ n g chừng đều muốn đi con mắt đi thiên tài tuyệt đối thiên tài mặc kệ hắn đến cùng gặp phải cái gì k ỳ n ngộ này một thiên tài danh hiệu là thoát khỏi không được nhân tài như vậy tại chính mình đệ một lần gặp gỡ thời điểm liền muốn bắt đến chỉ bất quá vẫn không chờ được đến thời cơ thôi hiện tại cơ hội tới còn có thể bỏ qua đương nhiên muốn mạnh mẽ nắm chặt chương chín mươi tổ chức thần bí thì ra là như vậy nghe xong những câu nói này r ỗ đẹp cuối cùng cũng coi như biết rồi sự tình bắt đầu mạng nguyên lai、like、là như thế một chuyện dĩ nhiên đi vòng nhiều như vậy vòng tròn cuối cùng là muốn đem chính mình cho vòng vào đi làm cho mình giúp hắn hiệu lực một cái đại nguyên x o á i coi trọng chính mình giờ khác này r ỗ đẹp tựa hồ có một chút không tin phải biết áo tạp tư tại đế quốc nhưng mà cái gì địa vị chỉ cần một câu nói của hắn nói ra người khác còn không hùng hục chạy tới khóc hôn nên vì hắn hiệu lực trong đó không cần nói là chính mình này bình thường thanh đồng chiến sĩ phỏng t r ừ n g liền ngay cả hoàng kim chiến sĩ chính thức là vũ hoàng cũng không phải số ít đi hắn vì sao lại coi trọng chính mình có vẻ như chính mình không có đột xuất địa phương đi mới nghi hoặc lập tức ấn nhập rồ đ è s p náo hải ở giữa chủ nhân ngươi thông minh một điểm có được hay không hắn đạt được ngươi toàn bộ tư liệu vẫn lại không biết ngươi tại ngăn ngắn nửa năm trong lúc đó từ một cái người bình thường biến thành hiện tại thanh đồng chiến sĩ nói không chắc lập tức liền muốn đi vào bạch ngân chiến sĩ hàng ngũ ngươi biết này ý vị như thế nào sao mang ý nghĩa hắn đưa ngươi cho rằng là trời mới biết không coi trọng không phải thực lực của ngươi bây giờ mà là tương lai dựa vào tốc độ bây giờ cùng tình huống hắn hoàn toàn có thể tin tưởng ngươi tại tương lai không xa sẽ trở thành một cái vũ thánh thậm chí là vũ thần tồn tại ngươi cho rằng cái gì trong lòng truyền đến hiên viên kiếm linh bất đắc dị âm thanh để r ồ đẹp trong nháy mắt sáng tỏ ta là thiên tài nghe đến mấy câu này dô đ ẹ khoe miệng lộ ra lộ ra một tia tự yêu mình nụ cười thậm chí để đối diện áo tạp tư nhìn đều cảm thấy nghi hoặc cùng cả người khí nổi ra gà loại nét cười kia nếu như muốn hình dung phỏng trường chỉ có hai chữ thích hợp bốn hèn m ọ n đ ạ t được ngươi không muốn ở bên kia tự yêu mình ngươi còn tưởng rằng ngươi đúng là thiên tài bất quá liền là vận khí tốt thôi ngươi cho rằng ngươi tại sao tu luyện nhanh như vậy vẫn không phải bởi vì lúc t r ư ớ c số c ấ c chó đả thông toàn thân kinh mạch đem tu thân cho tu luyện hoàn tất đặt vững hài lòng cơ sở mới có thể cho ngươi thắng bởi từ điểm xuất phát mới có thể cho ngươi tại thời gian ngắn ngủi bên trong phá tan đến độ cao này cảm nhận được rỗ đẹp tâm tình cùng ý n g h ĩ hiên viên kiếm linh một biểu lạnh thủy r ộ i ở trên đỉnh đầu hắn để hắn trong nháy mắt làm lạnh hạ xuống k h á i k h á i khục không muốn như vậy đả kích nhân có được hay không dù sao cũng nên làm cho ta vui vẻ một chút đi hiên viên để rỗ đẹp phiền muộn đ o á n giận hắn đương nhiên không biết kỳ thực giờ khắc này hiên viên cũng ở trong tối ngữ đối với đối với rộ đẹp có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá đến cái trình độ này cũng là kinh ngạc không thôi thiên tài hay là tối thiểu có thể đem tu thân tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện hoàn tất liền đủ để chứng minh hắn tư chất có bao nhiêu được hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là liên thông tam quan trực tiếp hoàn thành trong đó độ khó có thể tưởng tượng được ra cũng không phải là ai muốn hoàn thành cũng có thể hoàn thành tuy rằng có rất lớn vận may thành phần ở trong đó nhưng là thiên tài lẽ nào cũng chưa có vận khí sao không biết có bao nhiêu cái gọi là thiên tài chính là vận may trồng chất đi ra thôi mà lại có bao nhiêu tư chất thượng dai thiên tài bởi vì vận may không tốt mà bị mai một cả đời không có ngày nổi danh chính mình sở dĩ nói như vậy chẳng qua là không hy vọng giá hỏa này tự cao tự đại ảnh hưởng sau khi tu luyện thôi không cần ta nghĩ ta sẽ không tại đế đô bên này ngốc bao nhiêu thời gian hay là rất nhanh liền phải rời khỏi ta yêu thích cuộc sống tự do vẫn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành hay là ngươi cũng i b ế tại một tìm chút,、đầu、tiên chủ yếu nhất sát chủ h đầu yếu liền là tìm sát hại dưỡng ta thành nhân ta l áo già những này hung thủ. Thế giới này tạp h Thế thụ, đồng thời nhu phải không ngừng tăng cường chính mình thức lực. Rất nhiều chuyện không phải ủ rất rất tốt ta tăng rất t giới cũng đồng ngừng cường đi lớn, này cần lực, đẹp, cảm i ngươi tiếc, i đế đều đáng ế có cảm thể thành, tạ thật ta thể t hoàn hảo không ý, tư h u Tại tạp t áo nguyên x o á y nhìn kỹ dưới trầm mặc hồi lâu sau một trận thở dài j o d e s h cười khổ nói rằng tuy rằng điều kiện rất có sức mê hoặc nhưng là mình không thể tiếp thu mặc dù biết đón nhận sau khi mình tuyệt đối sẽ trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm tiền đồ sán lạn tương lai vô hạn mỹ hảo thế nhưng hắn không thể tiếp thu thật sự như thế quyết định không lại suy nghĩ một chút tựa hồ cũng là không nghĩ tới rỗ đẹp sẽ trực tiếp như vậy từ chối chính mình áo tạp tư cao mày kế tục hỏi dò không lo lắng nữa điều kiện thật sự rất mê hoặc nhân ta sợ không cẩn thận ta liền tiếp thu hạ xuống ha ha có một việc hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giút ngươi kiến thức rộng rãi nhìn đồ vật này nhận thức sao nói sang chuyện khác móc ra trong áo ẩn giấu cái kia kim ưng tiêu chí đưa tới áo tạp tư trước mặt dô đẹp dò hỏi nếu như nói có thể có người trợ giúp chính mình hay là cũng chỉ có trước mắt áo tạp tư nếu như hắn đều không giúp được như vậy cái này đế quốc hay là có thể trợ giúp chính mình người thật không có mấy cái kim ưng công lao t r ư ơ n g vốn đang dự định kế tục khuyên nhủ áo tạp tư nhìn thấy cái này công lao t r ư ơ n g một khắc kia ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa một đạo tinh quang chợt lóe lên cả người thần tình trong nháy mắt phát sinh biến hóa n g ư ơ i nơi nào đến đồ vật này sau một khắc chỉ thấy á o tạp tư mang theo nghiêm túc thần sắc dùng rổ đẹp chưa từng nghe qua cái loại này chăm chú ngự khí hỏi giò nhìn thấy biến hóa này rổ đẹp trong lòng vui vẻ từ á o tạp tư thần sắc có thể nhìn ra được hắn khẳng định đối với cái này kim ưng công lao trương có nhất định hiểu rõ hơn nữa có thể một chút nhìn thấy liền gọi nổi danh tự có thể tưởng tượng được ra tất nhiên có giải xem ra ngài thật sự biết những đồ vật này là ta đang đuổi g i ế t l u c i a những này người áo đen trên người c ấ p tới có thể nói cho ta giảng chúng nó lai lịch sao thưa cơ hội này rộ đèn tiến một bước hỏi d ò cái gì truy sát l u c i a người dĩ nhiên là bọn họ không thể nào tuyệt đối không thể nào bọn họ mai danh nhận tích đầy đủ thời gian mười năm mười năm qua chưa từng có bất kỳ cử động làm sao tại sao lại như vậy làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nghe được rộ đèn áo tạp tư sắc mặt càng là biến đổi lớn mang theo khó mà tin nổi ngự khí tự nói nói rằng sau một khắc chỉ thấy hắn đ ô n g nhiên từ vừa nãy t ỏ a trên ghế đứng lên hai bước đi tới rô đès trước mặt bắt lại hắn vai mang theo cực kỳ nghiêm túc thần sắc hỏi ngươi xác định là từ những n à y người áo đen trên người đem ra không có gà ta đau đau chết mất thả ra đau đớn kịch liệt để rô đès không nhịn được hô lên âm t h à n h tại áo tạp tư thả ra sau khi miệng lớn thở dốc một trận nuốt một ngụm nước bọt tại loại sắc bén kia ánh mắt chú thích hạ cảm giác một trận khó chịu tránh thoát đạo kia nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt cười khổ nói rằng ta lừa gạt ngài làm cái gì thật sự là tuyệt đối là thật sự không tin ngài có thể đi hỏi một chút ép đ hắn cũng bắt được một cái đều là từ những n à y người áo đen trên người đem ra bọn họ đến cùng là ai có thể nói cho ta biết không xem ra thật sự là không nghĩ tới mười năm thời gian mười năm ám tổ chức xuất hiện lần nữa lần này sẽ mang đến cái dạng gì một trường máu me đây lucy a dĩ nhiên là bọn họ mục tiêu lần này phiền thoái nếu quả thật là bọn hắn l u c i a bất luận n u ố t ở chỗ nào đều an toàn không được liền tính ở trong hoàng cung những này nhân một chút có biện pháp giết tới đặt được dấu đẹp xác định trả lời lùi về sau vài bước trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi ở trên ghế ánh mắt không ngừng biến hóa có vẻ phức tạp cực kỳ tại một trận biến hóa sau khi một trận thở dài bất đắc dĩ tự nói ngươi phải biết lai lịch của bọn họ ha ha tuy rằng không biết ngươi có mục đích gì nhưng là để cho ngươi biết cũng không sao chỉ cần ngươi không muốn tuyên dương đi ra ngoài là tốt rồi chỉ chốc lát sau một trận cười khổ sau đó nhìn rỗ đẹp thở dài sau khi chậm rãi nói rằng kim ưng tiêu chí mấy trăm năm trước bắt đầu xuất hiện bọn họ xuất hiện n h ấ t lên một hồi kịch liệt dung chuyển thậm chí cái tên này cùng cái này dấu hiệu là tại một đêm chỉ thấy hồng khắp cả toàn bộ đại lục ở tại bọn hắn xuất hiện thẳng tắp lính đánh thuê hiệp hội có cùng loại hắc bảng đồ vật thế nhưng rất ít bị hỏi tham mặt trên cũng không thiếu một ít món làm ăn lớn nói thí dụ như ám sát vũ thánh hoặc là cao cấp quý tộc loại hình nhiệm vụ nhưng không có người nào cùng tổ chức có năng lực lĩnh nhưng mà cái tổ chức này xuất hiện thay đổi cục diện này bọn họ nổi danh là lấy trong một đêm giết hết mười một tên trên đại lục nghe tên vũ thánh cùng ba mươi bảy tên vũ hoàng mà chiếm được cũng là đêm hôm đó quy mô lớn đâm giết để bọn hắn vừa xuất hiện liền trong nháy mắt hồng khắp cả toàn bộ đại lục cũng chính bởi vì bọn họ xuất hiện để trước kia lính đánh thuê hiệp biết cái kia không người hỏi thăm bảng danh sách trong lúc nhất thời hồng khắp cả toàn bộ đại lục bị chịu quan tâm cũng bởi vậy đổi tên là bây giờ hát bảng làm sao làm sao có khả năng áo tạp tư đệ câu nói đầu tiên để rỗ đẹp trận to hai mắt không dám tin tưởng hỏi những tin tức này tựa hồ quá chấn động lòng người đi không sai thật sự là lần kia là bọn họ đệ một lần hành động khi đó đại lục vũ thánh cùng vũ hoàng so với hiện tại có thể nhiều hơn nhiều thế nhưng tại lần kia sau khi liền bắt đầu không ngừng giảm thiểu cho đến ngày nay phượng t r â n lân lông cái tổ chức này tên là ám rất đơn giản một chữ thế nhưng là để vô số người sợ hãi mấy trăm năm qua chiến tích có thể nói huy hoàng một trận chiến mà hồng sau khi bọn họ tại mấy trăm năm nay trước sau ám sát vũ thánh một trăm mười bảy tên vũ hoàng chín trăm bảy mươi lăm tên thân vương năm người công tước bảy người thậm chí còn có một cái vương quốc quốc vương vẫn có vô số đếm không hết vương công quý tộc cùng võ giả cùng với vô danh cao thủ từng tràng mưa máu mang đến vô số thai họa mà cái kia bị giết quốc vương quốc vương thậm chí cuối cùng tại n có dưới tác dụng diệt những này đều bất quá là mặt ngoài con số thôi bên trong còn có bao nhiêu không muốn người biết số liệu không cách nào khảo cứu thế nhưng tin tưởng càng kinh người hơn liên làm ộ t cái như thế tổ chức một cái như thế năm sao lính đánh thuê đội một cái như thế từng ra duy nhất ba tên thất tinh ám hắc lính đánh thuê thân là duy nhất một con năm sao ám hắc lính đánh thuê đội bọn họ tại phong quang vô tận đồng thời không người nào biết bọn họ bộ mặt thật không người nào biết bọn họ thực lực chỉ có biết hay chưa bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ chỉ có bọn họ không muốn tiếp nhiệm vụ tại mười năm trước đó không biết bởi chuyện gì ám tổ chức đột nhiên biến mất bọn họ tuyên bố thoái ẩn tin tức để vô số người mở rộng tầm mắt mười năm qua bọn họ biến mất xác thực để đại lục cố gắng ngủ yên một quãng thời gian làm sao làm sao có khả năng hiện tại lại xuất hiện ánh mắt có chút mê man cùng không hư Áo tạp tư mỗi một mỗi chương â u đều nói n t h i chín mươi một áp lực ngươi xác định là từ những n à y người áo đen trên người đem ra tựa hồ vẫn là không tin tưởng lắm áo tạp tư mang theo nghiêm túc n g ự khí lần thứ hai hỏi dò xác định chính là từ trên người bọn họ đem ra cái tổ chức này biến mất rồi mười năm tại sao hiện tại lại xuất hiện bọn họ xuất hiện lần nữa mục tiêu là cái gì vì sao lại nhìn chằm chằm l u c i a còn có ngươi biết là ai tuyên bố ám sát l u c i a thế mời